Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Tối nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo chí Tôn tập số 101 Mọi người truyện hãy đừng quên like và chia sẻ video cho Phong nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện nào Vương Đạo Tri Tôn Tập 101 Khốn kiếp các ngươi còn dám tới sao? Cùng vi hết lớn lập tức cả đám đứng ra tránh trước mặt của vương khả. lúc này tất cả đệ tử chính đạo đều trừng mắt nhìn trầm trầm hoàng hữu tiền. các ngươi tránh ra để ta giết vương khả. hoàng hữu tiền vừa nói vừa hó khan có vẻ rất là hư nhược. hoàng Hiếu tiền người dám trắng trợn sẽ bỏ đều ước liên minh chính đạo thập vạn đại sơn vì tư dục bản thân ầm mưu giết điện chủ nam lang điện chúng ta. Người tưởng có thể vô pháp vô thiên mãi được sao Người tưởng mình có thể một tay che trời Thiên lăng tông chúng ta sẽ mặc cho ngươi khi nhục sao Người cậy vào trở về từ bên ngoài thập vạn đại sơn Cho rằng thiên lăng tông chúng ta không có tiền bối nguyên thần cảnh Người dám tùy ý giết vâng khả Ta liệu cái mạng này Không cần thân phận tông chủ Cũng phải đi ra ngoài thập vạn đại sơn tố cáo ngươi Không lấy xuống đầu ngươi Ta thề không bỏ qua Cùng vì trừng mắt giận nói Không sai đám đệ tử chính đạo đồng thanh gầm nói ta không có vì tư dục bản thân hoàng hữu tiền không ngừng ho khan hơi nhộn nói hắn có ta có thể chứng minh trương đình nhi đột nhiên liền tiếng nói trương đình nhi người đứng về phía nào từ trọng sơn cả giận nói ta không đứng về phía nào hết các người muốn cưỡng bách ta gả cho tên hỗn đản kia muốn giết chứng ngại vương khả sao <cười> các người đổi trắng thay đen lạm sát người vô tội Ta dựa vào cái gì mà phải đứng về phía các người Ta có thể chứng minh Ta muốn chứng minh cho Vương Khả Các người định làm gì Trừ phi các người giết luôn cả ta Trường Ninh Nhi quát Người Từ Trọng Sơn trừng mắt cả giận nói Ta không lạm sát người vô tội Vương Khả là ma Ta tru ma Sao lại thành sai Hoàng Hiếu Tiền vừa ho vừa nói Ma <cười> Trường Chính Đạo Rộ lên từng tiếng chào phúng Làm can Từ Trọng Sơn vẫn nổ quát Nhưng Hoàng Hữu Tiên lại kéo lại từ Trọng Sơn Hư Nhược trông về phía đám đông Ta nói Vân Khả là ma Hắn chính là ma Ta không nói sai Hoàng Hữu Tiên Hương Nhược nói Hoàng Hữu Tiên nhớ được lời kể Ô Hiếu Đạo từng nói với mình Lần nữa khẳng định Vân Khả chính là ma Đây chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Người nói Vân Khả là chuyển thế linh đồng sao <cười> Dù kiếp trước của chuyển thế linh đồng có là ma Nhưng mà sau khi chuyển thế rồi thì cũng khôi phục thành người Vương Khả không phải là ma Người định lấy thân phận ma của Kim Ô kia Để làm tội danh mưu hại Vương Khả sao Đừng hòng Trương Ninh Nhi trợn mắt nói Vương Khả là chuyển thế linh đồng Đám người cùng vì không khỏi kinh ngạc Quay đầu nhìn Vương Khả Đau đầu quá Trương Ninh Nhi Ngươi đừng có giải thích lùng tùng Ta không phải chuyển thế linh đồng Kim Ô kia không liên quan gì tới ta Chứ kia Kim Ô bị Hoàng Hữu Tiên hành hạ quá ác độc Chết không nhắm mắt Quán khí ngắt trời mới nổi điên công kích hoàng hữu tiền thôi Vương Khả ôm đầu thống khổ nói Người không phải chuyển thế linh đồng Sao, sao lại như thế Trần Đề Nhi vẫn cứ không tin Thật không phải <cười> Người đừng có ghép thuộc tính cho ta Bằng không lúc đám hòa thượng kia nghe được ta là chuyển thế linh đồng Lại muốn bức ta đi làm hòa thượng đấy Như vậy ta chẳng phải là thiệt to sao Ta còn chưa có lấy vợ mà Người đừng có làm phiền phúc cho ta nữa Vân Khả ôm đầu nói Lấy lão bà sao Lập tức Thân sắc chúng nhân tại trường không giấu được vẻ cổ quái Hoàn cảnh nghiêm túc như thế này Người đầu người như vậy rồi Mà người còn nhớ kỹ không cần chuyện lấy lão bà sao Ta không nói đến Kim Ô kìa Ta đang nói Vân Khả Giờ này khắc này hắn chính là ma Các ngươi đã bị hắn lừa gạt rồi Hoàng Hiếu Tiền vừa ho khăn Vừa gần giọng nói Nét mặt rất dữ tận Cái dám ấy người mới là ma Cả nhà ngươi là ma Mẹ nó chứ, ô biệt ta thì cũng cố tìm cái cớ nào thuyết phục một chút đi. Trước đó, lúc ngươi có năng lượng giết ta, sao không nói ta là ma? Giờ vô năng, lại muốn rộn nước bẩn đến đầu ta. Ngươi có biết, mấy năm qua, bao nhiêu người mắng ta là ma không? Nhưng ta vẫn là ta, các người mắng chửi thế nào thì ta vẫn là ta, không ai tin đâu. Vương Khả ôm đầu thống khổ kêu lên. Không sai, Hoàng hữu Tiền, ngươi già đầu còn không nên nếp, ngươi nghĩ chúng ta sẽ tin tưởng sao? Trong đám đông có người kêu nói. Vương khả đến ma giáo nằm vùng Không biết bị bao nhiêu người hoài nghi Nếu chúng ta mà tin tưởng Hả không phải là kẻ ngu Đúng vậy đúng vậy Thực lực ngươi mạnh Liền có thể chỉ hưu bảo ngựa được à Đám đông rõ ràng không tin Ta có chứng cứ Ta có thể chứng minh Vương khả Người dám triển lộ Trần Nguyên Để tất cả chúng ta nhìn xem Trần Nguyên của ngươi đến cùng Có phải là ma khí màu đen không Hoàng Hiếu Tiền vừa ho khăn Vừa gần giọng hỏi Ta đâu có điên mà cởi hết quần áo cho ngươi xem Sao ta phải cho ngươi xem chân Nguyên, lão già Vân Khả ôm đầu thống khổ Lại vẫn không kìm được chửi đầu một tiếng Người không nguyện ý trần lộ Chính là ngươi trột dạ Hoàng hữu tiền kêu lớn Cái giấm ấy, ngươi mới trột dạ Ta cứ nguyện không cho ngươi xem đấy Làm sao, lần này ngươi làm hại ta như vậy rồi Còn bắt ta phải phối hợp với ngươi Nằm mơ đi Vân Khả ôm đầu thống khổ nói Sư Tôn, tên Vân Khả này rất tham tài Ngươi làm vậy không được đâu Điền Trần nhắc nhở nói Ý gì họ hữu tiền quay đầu nhìn sang Điền Trần Vương Khả Vậy đi Nếu người thực sự không vấn đề Chúng ta bồi thường ngươi 50 vạn cân đinh thạch Được không Điền Trần hỏi Các người cây giấm ý 50 vạn cân đinh thạch Điền muốn Vương Khả cuối đầu Cùng vì trường mắt cả giận nói 500 vạn cân đinh thạch Ta cho các ngươi nhìn xem Vương Khả ôm đầu kêu nói Tất cả mọi người đều sừng sốt vâng Khả, người cũng quá là không tiết tháo rồi đấy chỉ cần dùng tiền muốn gì cũng được sao ta muốn chuyển số tiền kia vào trong quỹ bảo đảm nghiệp vụ bảo hiểm xem như dùng làm tiền bảo hiểm cho càng nhiều đệ tử chính đạo hy sinh về chính đạo để bảo hộ được cho càng nhiều gia đình ta cúi đầu chút thì có tính là gì chỉ cần giúp chính đạo hưng thịnh ta không bao giờ chuồn bước vâng khảo ôm đầu thống khổ nói lập tức rất nhiều đệ tử chính đạo xấu hổ cúi đầu thì ra vương huynh đệ cúi đầu Là vì nghĩ đến cho càng nhiều liệt sĩ chính đạo Không ngờ vừa rồi ta lại nghĩ oan cho Vương Huynh Đệ Ta đúng là lấy dạ tiểu nhân mà đó lòng quân tử mà Vương Huynh Đệ Chúng ta bội phục Vương Huynh Đệ Lần này tới cứu viện ngươi là hành động quang vinh nhất Ta làm trong mấy năm qua Không sai Vương Huynh Đệ ta ủng hộ ngươi Chúng nhân giất lời Cơ mặt điền chân phía đối diện không ngừng co rúm run rẩy. Mẹ nói chứ Vương Khả Ngươi có thể muốn chút mặt mũi được không Biệp tiền thì cứ làm bịp tiền Cần gì phải lôi ra lý do mũ miệng đường hoàng như vậy Trừ đám não tàn Bị người tẩy não kia ra Ai tìm chứ 500 vạn cân đinh thạch Chỉ để nhìn xem chân nguyên của ngươi Mơ đi Điền chân kêu đến Cho hắn Hoàng hiếu tiền chợt ngắt lời Cái gì Sư tôn vương khả làm thế rõ ràng là muốn biệp tiền mà Điền chân cả kinh kêu lên Cho hắn Cầm ra nhanh đi Để hắn chuyển độ ra chân nguyên <cười> Ta chỉ sợ hắn không triển lộ thôi Hoàng Hiếu Tiền gần giọng nói Vừa nói Hoàng Hiếu Tiền quăng ra một chiếc vòng tay chữ vật Ba một tiếng Trường Đình Nhi vươn tay tiếp lấy Kiểm tra lại một phen, Không sai Là 500 vạn cân đinh thạch Trường Đình Nhi trịnh trọng nói Tốt Vương Khả vươn tay nhận lấy Trường Đình Nhi lại có vẻ rất tiếc rẻ Trong mắt bất giác đỏ rực lên Vét tiền sao Sao Vương Khả lại vét tiền dễ dàng như vậy được 500 vạn cân đinh thạch Mấy câu liền vết tiền đến tay Sao đến lúc ta muốn vết tiền thì lại khó thế gì Đi, Người nghe gần ra đó làm gì vậy Trương Thần Hư lập tức cầm vòng tay chữ vật Trong tay Trương Đình Nhi Đặt lên tay của Vương Khả Vương Khả kiểm tra, Sau đó lập tức thù lại Trương Đình Nhi lại trừng mắt nhìn chàm chàm đệ đệ Người bị điên sao Sao lại đưa cho Vương Khả Mẹ nó Hắn đã đau đầu thế rồi Cất ở chỗ ta thì có sao Không chừng hắn đau đầu quá Liền quên mất số tiền kia người rút cuộc cũng phải là đệ ta không đấy, cái đứa ăn hại. Được rồi vương khả, trần nguyên người đâu? Hoàng Hiếu Tiền không ngừng ho khan, lại vẫn cứ gắt gào nhìn chằm chằm vương khả. Năm trăm vạn cân ninh thạch, bản thân hắn cầm ra được, nhưng mà vương khả người không rút trôi số tiền đó đâu? Bởi vì đợi lát nữa chúng mình người là tà ma, người liền lại phải trả ta cả gốc tận lãi, thậm chí làm mình đi hỏa kia cũng phải trả về cho Kim Ô Tông bọn ta. Hoàng Hiếu Tiền gắt gào nhìn chằm chằm vương khả. Tất cả mọi người cũng đều nhìn chằm chầm Vương Khả. "Được rồi, Vương Khả. Ta nói một là một, hai là hai, muốn nhìn thì nhìn đi, chẳng có gì ghê gớm hết." Vương Khả nói. Dứt nói, một quả cầu chân nguyên ngưng tụ nơi lòng bàn tay. Lúc này, chọc chân nguyên lần nữa phát tán ra ánh sáng rực rỡ. Chọc chân nguyên vừa xuất hiện, lập tức tỏa ra quang mang vạn trường. Ánh sáng vàng rực trói mắt. Nghe mắt đó, đám đệ tử chúng đạo không khỏi lộ ra vẻ kinh thán. Chỉ có Hoàng Hiếu Tiền là hai mắt trợn trừng khó mà tin tưởng ấy màu đen đâu mà khí màu đen đâu mà khí cái gì ta lại đệ từ chính đạo thì đào đâu ra mà khí người nói mê sảng cái gì đấy lại muốn vu oan cho chúng ta đúng không còn định đoạt đại tiền bồi thường cho liệt sĩ chính đạo vương khả đau đầu muốn nít lại vẫn khăng không kìm được trừng mắt giận nói không thể nào nhất định là bị người treo bên trong hoàng hữu thiên không tin nói ta chuyển qua người xem vương khả đáp trả chỉ thấy chọc trần nguyên trong tay vương khả cấp tốc xoay chuyển bên trong lật ra thành bên ngoài bên ngoài thì lật thành bên trong màu vàng ống thuần nhất đào đâu ra nửa điểm màu đen không thể nào không thể nào hắn gạt ta hắn gạt ta phốc một tiếng hoàng hữu tiền lập tức khí gấp công tâm phun ra một bung máu tệ tiền hỗn đản ô hữu đạo chẳng phải người nói trần nguyên vương khả đen kịt còn mị sẽ phát đồ sao đây là đen kịt của ngươi đấy sao ta bị ô hữu đạo lừa gạt còn đền mất 500 vạn cân linh thạch <cười> Nhìn cho kỹ Đây chính là chính khí kiếm của thiên lang tông chúng ta Có thể kiểm tra chính mà Mộ dung lục quang cũng kêu nói Vân khả thu hồi trọc Trần Nguyên Lập tức bắt lấy chính khí kiếm Mộ dung lục quang đưa tới Ông một tiếng Trên chính khí kiếm Ánh sáng bắn ra bốn phía Chính khí ngút trời Hoàng hữu tiền Người đúng là không biết xấu hồ Còn dám vô khống vương huyền Đúng vậy đúng vậy Thế này mà không phải là chính đạo sao Vậy trên đời làm gì còn đại tử chính đạo nữa Không hết xấu hổ Đáng đời Đám đồng bốn phía quần tình kích đáng Vân Khả trả lại chính khí kiếm cho mộ dung đục quang Đầu ta đau quá tông trù Mang ta trở về chữa thương Kim ô tông quá hắc ấm Ta không tiếp tục ở lại chỗ này thêm một phút giây nào nữa Vân cả ôm đầu nói Mới vừa vét được 500 vạn cân ninh thạch Tốt nhất vẫn nên mau mau rời đi thì hơn Không được phép đi Hoàng Hữu Tiền cả giận, vì cái gì? Người thực muốn sẽ bỏ mình ước. Hoàng Hữu Tiền, nè, tình mấy ngày trước Kim Ô Tông đã rút tiền Lang Tông một tay. Chúng ta có thể xí xóa chuyện này. Người lại vẫn cứ khư khư cố chấp. Vậy đừng trách chúng ta xóa tên Kim Ô Tông. Công Vi Trừng Bắt nói, không sai. Đám đồng gầm lên tán đồng. Vương Khả cầm đi đồ vật của Kim Ô Tông. Quả cầu bầu lam trong tay hắn vừa rồi là của Kim Ô Tông chúng ta. Hoàng Hữu Tiền chỉ về phía Vương Khả nói. Ngươi đúng là hài hước, đó là kim ô cho ta, tất cả mọi người đều thấy được, sao giờ lại thành là của ngươi? Vương Khả ôm đầu giận nói, không sai. Hoàng Hữu Tiền, ngươi còn cố tình gây sự, đừng trách chúng ta không khách khí. Cung Vi trừng mắt nói, không được, không được phép mang đi. Ta dù có phải khiến cho kim ô tông thoát đi liên minh chính đạo thập vạn đại xuân, thì cũng phải giữ lại cái vật kia. Thứ đó không thuộc về Vương Khả, nó là của kim ô tông bọn ta. Hoàng Hữu Tiền trừng mắt nói. Người muốn Kim Âu Tông thoát đi liên minh chính đạo thập vạn đại số Cùng vì trầm giọng nói Không sai Thái độ Hoàng Hữu Tiền rất là kiên quyết Căng thẳng bao trùm bầu không khí Quanh bốn phía Đúng vào lúc này Đột nhiên một tiếng cười sang sàng Từ nơi không xa vọng lại Ha ha ha ha Kim Âu Tông Ta còn đang nghĩ xem làm sao để phá được đại trận hộ sơn của các người Không ngờ các lại tự mở ra ha ha ha ha cười to từ đằng xa truyền tới tất cả mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy giữa không trung đầy xa trên một mảnh vô số còn rơi chèn trúc như là mây đen long cốt ngồi trên bảo tọa dẫn theo ba đại đường khẩu ma giáo kéo tới ô hữu đạo từ bất phàm chu hồng y và đại quân ma giáo vô cùng vô tận đều được xuất động ma giáo long cốt chúng nhận biến sắc hoàng hiếu tiền càng ho khan dữ dội hai mắt mở to. Đây là nhà ruột còn gặp mưa giáo sao? Vốn hắn còn bị trọng thương, đại trận Kim Ô tông cũng hủy, còn xé phá ra mặt với liên Minh chính Đạo, nhưng mà đúng lúc này mà giáo lại kéo đến cả ổ mẹ nó chứ. Đây là chuyện con người có thể làm ra được sao? Giữa lúc tranh chấp Kim Ô tông còn đang diễn ra căng thẳng, lòng cốt dẫn theo quần hùng ma giáo đi tới. <cười> Kim Ô tông, ta còn đang nghĩ xem làm sao có thể phá mở đại trận hộ sơn của các ngươi. Các người đã chủ động mở ra cho ta <cười> Lòng cốt cười lớn nói Lòng cốt Tất cả mọi người đều biến sắc Đầu ta đầu quá Là lòng cốt tới Mẹ kiếp sao lại đến vào lúc này Vương Khả ôm đầu thống khổ nói Vương Khả Ngươi đừng nói gì hết Trường Ninh nhìn kéo Vương Khả ra phía sau <cười> Vương Khả Ta định tìm giết người. Người lại muốn trốn đi đâu. À. Còn có tiểu mỹ nhân nữa. Hừm, lần trước ở Chu Kinh. Vương Khả trẻ trở người. Giờ ngươi lại dìu đỡ Vương Khả sao. Đúng là tình trạng ý thiếp nhỉ. Chẳng qua hôm nay ta tới. Tiếp là phải bồng đánh Uyên Ương. <cười> Vương Khả tất chết. Tiểu mỹ nhân. Người theo ta. Ta có thể tha cho người khỏi chết. long cốt lập tức cười lớn. Người dám. Trường này nhi trợn mắt quát. Sao ta không dám, ở trong thập vạn đại sơn này có gì mà ta không dám, đừng có mong dựa được vào Hoàng Hữu tiền, giờ hắn đã hư nhược đến thế rồi, còn định cản ta. À không, hắn đang muốn trốn, người thấy không, Hoàng Hữu tiền đang lùi bước, hắn đang trốn vào trong đám đồng, người thấy không. <cười> Lòng cốt bật cười, đám đồng quay lại nhìn, quả nhiên Hoàng Hữu tiền đang chống đỡ lấy thân thể hư nhược, từ từ đứng lên ở trong tay tử trọng sơn lùi bước rút ra sau, hắn định chạy trốn sao? Vốn là hoàng hữu tiền hoàn toàn có cơ hội chạy trốn, nhưng bà Long Cốt vừa hô, tất cả mọi người bốn phía lập tức nhìn lại. Ai nấy đều lộ ra vẻ khinh mị, đám đệ tử Kim Ô tông quanh bốn phía hoàng hữu tiền cũng dồn dập lui ra, đều hoàng hữu tiền đứng chơi trọi ở đó, nhất thời không biết phải làm sao. Long Cốt, Người không phải muốn giết vương khả sao? Vương khả ở đây, sao ngươi còn chưa động thủ? Hoàng hữu tiền hò khan nói: động thủ đương nhiên phải động thủ chứ Vương Khả không chết sống, ta đã phòng hắn nằm thần long đường chủ rồi, hắn lại vẫn cứ dám chống đối ta, vì một nữ nhân mà đi ngõ nghịch ta, đúng là chán sống. Nhưng riêng Hoàng Hưu Tiền người <cười> hai lần không biết vì đâu mà chủ động tập kích ta, người cũng phải chết. Năm đó ở trước mặt ta, người chẳng bằng con chó, giờ mà dám vũ nhục ta. Hôm nay bàn giáo chủ phải làm ba chuyện: một là giết Vương Khả, hai là giết Hoàng Hưu Tiền. Ba là mang theo tiểu mỹ nhân trở về Lòng cốt gần giọng nói Ngươi nằm mơ Trương Ninh Nhi trợn mắt Ta nằm mơ <cười> Tiểu mỹ nhân hôm nay ai có thể cứu được ngươi Nữ nhân ta nhìn chúng, Há đã có chuyện chạy thoát được Hoàng hữu tiền đã muốn trốn Nhân tình vương khả của ngươi thì sao Hắn Lòng cốt đắc y nói Đột nhiên nét mặt chợt cứng đờ. Vốn tưởng là vương khả đang sợ muốn chết Kết quả vương khả lại bất ngờ xiên xiên vẹm sẹo sẹo bước tới. Đều do cái tiền nguồn gốc hoàng hữu tiền này, mẹ nó chưa? Làm đầu ta đâu muốn chết, hại ta không thể không bại lộ. Mẹ kiếp lại đây, long cốt, hôm nay không phải ta chết, chính là ngươi vòng. Đuôi đuôi đuôi, đuổi suốt ngày này thắng khác, người đuổi hồn đấy à? Có giỏi thì chúng ta tìm chỗ nào đó đền đấu, Đúng đấy mà kêu cao cái gì? Hả? Vương khả khi thấy hùng hăng quát, đám đệ tử chính đạo lẫn ma giáo đều trợn tròn mắt. Mặc dù mọi người từng đọc qua lời lẽ tuyên truyền trên truyền đơn, nhưng mà không ai từng tận mắt thấy quả. Giờ đây đối mặt với khí thế từ giáo chủ, Vương Khả lại vẫn dám đứng ra mắng chửi sao? Vương Khả, đầu óc của ngươi hồ đồ rồi. Trường chính đạo cả kinh kêu lên. Vương Khả không phải đầu óc hồ đồ, hắn đang bảo hộ Trưởng Đình nhi, người không nhìn truyền đơn à? Một tên đệ tử chính đạo trừng mắt nói. Vương huynh đệ cứng đối cứng với mà giáo, quả nhiên là không phải thôi. Vị nữ nhân của mình Không chút sợ hãi đối diện cường quyền Vương hình đệ quả như là người có đại khí phách Trường chính đạo sừng xuất Lời lẽ trên truyền đơn là chúng ta thổi ra thôi Các người cũng tin sao Đau đầu quá Đến đi long cốt Ta và Hoàng Hiếu Tiên đều ở đây Hãy chúng ta cùng một lúc động thủ Hôm nay nhất định sẽ khiến người có đi mà không thể về Vân Khả ôm đầu kêu nói Cơ mặt Hoàng Hiếu Tiên Ở bên có một cái Người liền cơn muốn đơn đấu lòng cốt Còn kéo ta vào làm gì Lòng cốt thần tình cổ quái Nhìn vâng cả Vì bảo vệ trường địa gì Người còn thật không sợ chết Được được được Ta thành toàn cho người Người và hoàng hữu tiền Đều rất to gan Nếu các người muốn chết Ta đã thành toàn cho các người Lòng cốt trừng mắt đứng dậy Lòng cốt Trong đệ tử hai đạo chính mà Có huynh đệ của ta Hôm nay ta không hy vọng bọn họ bị thương Nếu người còn dám còn có đảm lượng Ta và Hoàng Hữu Tiên sẽ ở chỗ nào Đơn đấu với người Thế nào Bên kia là địa huyệt Linh Sơn Kim Ô Tông Giờ chúng ta xuống đó Quyết một trận sinh tử Không chết không thôi Vương Khả quát Vương Khả Người đừng có quyết định thay ta Hoàng Hữu Tiên tức giận Kho Khả nói Vương Khả lại mặc kệ Hoàng Hữu Tiên Mẹ nó chứ Hôm nay bị ngươi hại gần chết rồi Đương nhiên phải kéo người cùng chứ Đến lúc đó xử lý cả người Những người còn lại Đều đợi chết này cho ta Lòng cốt đã nói rồi Hôm nay hắn chỉ cần hoàn thành ba chuyện Đến đi Muốn làm ba chuyện đó phải cần đạp lên thi thể của ta vào Hoàng Hữu Tiền Đi thôi Vương Khả quát Lòng cốt trừng mắt nhìn Vương Khả Mẹ kiếp Sau giờ ngươi lại đổi giọng kiên cường Hoàng Hữu Tiền kinh hãi không thôi vốn hắn còn muốn dựa vào đám nguyên anh cảnh Chính đạo ngăn cản lòng cốt Bản thân thì mượn cơ hội trốn đi Sau giờ lại thành thế này Vương Khả Để tất cả mọi người đứng yên ở đây Ba người bọn hắn lại đến một trận quyết chiến sinh tử mẹ nó người điên rồi sao? vâng cả Ngươi cùng vì nghi hoặc nói tông trùng ta sẽ chịu trách nhiệm cho lời của mình nói các người không đáng phải đứng ra nghe ta tất cả chớ động lúc trước thả ra long cốt là vì ta hôm nay ta liền xử lý hắn các người nhìn vào là được rồi vâng khả kêu nói cùng vì sừng sốt mẹ nó người quá biết thổi rồi đấy đi nào long cốt hoàng hữu tiền bà chúng ta quyết một trận sinh tử lôi người khác vào thì hay ho cái gì chưa Ta nói rồi đấy Kẻ nào không muốn mặt tìm cứu Việt Chính là tôn tử. vâng Khả quát Trên mặt của Long Cốt không giấu được vẻ cổ quái Cơ mặt Hoàng Hiếu Tiên cũng có có cả lại Người muốn làm thật sao Đi thôi Đầu ta đâu muốn nứt đây Lúc nào cũng có thể té xỉu Nhanh lên Đừng có dây dưa Lát nữa đánh xong ta còn phải quay về tắm rửa, Ngồi một giấc ngon lành Đi vâng Khả đi ở phía trước Đồng thời lên tiếng thúc giục hai người Vâng khả Ta đi cùng với ngươi Cho nên kêu lên Hả ngươi Ngươi làm gì Chuyện của nam nhân Nương môn như ngươi Xem vào làm cái gì Vâng khả trừng mắt buồn bực nói Lát nữa ta bại lộ đại nhật bất diệt thần kiếm Lòng cốt bầu hoàng hữu tiên Giết rồi là xong Ngươi mà tới Quay đầu ta còn phải lấp miệng của ngươi nữa Thế không phải là loạn thêm thì là gì Không được Ngươi vì bảo hộ ta mới phải đi chịu chết Cho nên nhi Ta không phải là kẻ hèn nhát Ngươi đi đâu Ta đi đó Trương Ninh Nhi kêu lên <cười> Thật đúng là tình trạng ý thiếp Lòng cốt trầm biếm Không phải ngươi muốn nói là ba chuyện sao Giết hai bọn hắn Bắt ta đi về Giờ ta đi cùng các ngươi Hôm nay ngươi có bắt được ta về hay không Trương Ninh Nhi trừng bắt nói Để xem hôm nay ngươi có bắt ta về được không Trương Ninh Nhi trừng mắt nói Thế, Vậy đừng có nhiệt huyết bắn đâu Trân Thần Hư lo lắng nói Người im mồm. Mặc dù thực được đảo nương không đủ Nhưng mà tuyệt đối không phải là thứ hẹn nhát Lát nữa người cũng theo đệ tù chứng đạo rời đi Đừng có quản chuyện của ta Trường Ninh Nhi quát Tí Trong thần hư vẫn không giấu được vẻ lo lắng Người im mồm đi Trương Ninh Nhi trừng mắt quát lại lần nữa Cứ thế Trương Ninh Nhi vịn đi Vương Khả Vương Khả cũng rất là đành chịu Thế là bị Trương Ninh Nhi bám vào Được rồi Trường Ninh Nhi nói chuyện nghĩa khí như vậy Trong lòng hắn thực ra cũng rất là cảm động Chỉ là lát nữa phải nghĩ cách rấp miệng Trường Ninh Nhi Đừng có để ở đây dây dưa trước lòng cốt mà điên lên Động thủ ngay trước mặt mọi người Vậy thì đi đất Trời Đề Nhi Giờ đầu ta đau lắm Người dẫn ta bay đi qua đó Chính là hang động nằm dưới vực sâu kim mô điện Đó chính là chiến trường của chúng ta Đi Vương Khả thúc giục nói Được rồi Trời Đề Nhi dắt Vương Khả Bay lên trời Vương Khả Chúng nhân đòi lắng Gọi với theo Nghe ta Mọi người đừng có khuyên nữa Cũng không cần đánh sống đánh chết làm gì Cứ ở đây chờ ta Đợi ta và Hoàng Hiếu tiền quyết chiếm với lòng cốt xong rồi Sẽ quay về đây hội hộp cùng các người Vân Khả kêu nói Đám đệ tử trứng đạo không khỏi nôn nóng Cách đó không xa Bọn đệ tử ma giáo lại đều rất kinh ngạc Thần tình chu Hồng Y Từ mất phàm hiện rõ vẻ lo lắng Chỉ là giờ bọn hắn không biết trong hồ lô của Vân Khả Bán cái thứ thuốc gì Nên mới tạm thời khắc chế Chưa có hành động cụ thể Ô Hiếu Đạo cũng vẻ mặt ngừa ngắc Tên Vương Khả này điên rồi chắc Người thật muốn quyết đấu với lòng cốt sao Vương Khả Trường Đình Nhi Đã bay lên trên đình sân Hoàng Hiếu tiền, Lòng cốt Các ngươi nhanh một chút Mau tới đây Còn cần ta đi mời nữa chắc Quyết một trận sinh tử thôi Cứ lề mề lề mề Đau đầu quá Các ngươi có thể khiến ta bớt chút được không Nơi xa Vương Khả kêu gào nói Lòng cốt không cách nào hiểu được Trong đầu của tên Vương Khả đang nghĩ gì Ngươi làm thế này là khiến cho ta khó xử nhờ Còn vì ta suy tính chu đáo như vậy Không cần lo các ngươi chạy mất Còn thuận tiện giúp ta hoàn thành cả ba mục đích Đây đây đến cùng là vì sao Hoàng Hữu tiền nghẹn mặt Vương Khả Ta cảm ơn tám đời tổ tông nhà ngươi Quyết đấu ư Quyết đấu cây rắm ấy Đến lúc đó ngươi bị lòng cốt miều sát Ta liền phải một mình đối mặt với lòng cốt Giờ ta lại đang ở trọng thương Hắn thựa trạng thái đỉnh phong Ta đấu lại thế nào được Nếu Vương Khả đã nói thế Vậy thì thôi đi Hoàng Hiếu Tiền Lòng cốt đạp bước bài liền Vì sao lòng cốt lại đáp ứng đề nghị nghe theo có vẻ hoang đường này của Vương Khả chứ Không phải là hắn thật bị Vương Khả thuyết phục Mà là vì Hoàng Hiếu tiên Hoàng Hiếu Tiền dù có trọng thương Thì cũng là nguyên thần cảnh Đợi lát nữa nếu hắn thật muốn chạy trốn Bản thân chưa hẳn đã đuổi kịp Bây giờ cả đám cùng tiến vào trong động kia Để ta xem ngươi chạy kiểu gì Hoàng Hiếu Tiền không ngừng hò khăn Ngươi thật đồng ý Hoàng Hiếu Tiền buồn bực bay lên. Đến cái lúc này, không chỉ Vương Khả lòng cốt bức bách, mà tất cả đệ tử chính đạo đều đang nhìn trầm trầm hắn. Mẹ nó chứ, sao mọi chuyện lại thành thế này? Hoàng Hiếu Tiền rất là buồn bực. Cuối cùng đành phải bay tới chỗ của Vương Khả. Xuống dưới vực sâu để quyết chiến rồi. Hoàng Hiếu Tiền không biết mục đích của Vương Khả là gì, nhưng mà Hoàng Hiếu Tiền không muốn đi xuống. trận pháp trấn áp kinh ô ở dưới kiến đã bị phá hủy, đi xuống thì có tác dụng mẹ gì đâu. Vừa bay lên. Vừa suy tính Đột nhiên trong mắt của Hoàng Hữu tiền co rụt lại Đại quyết chiến con mẹ người Đã cần gì phải bồi các người chơi đùa chứ Hoàng Hữu tiền cầm lên Oanh một tiếng Hoàng Hữu tiền lập tức đào hướng trốn về nơi xa <cười> Hoàng Hữu tiền Người đúng là đồ hèn nhát Ngay cả Vương Khả cũng đều không bằng Chạy trốn sao Trốn thoát thế nào được Lòng cốt cười to Phía nơi xa Vương Khả sắp tiến vào cửa động Linh Sơn Cũng ngây người Hoàng Hiếu Tiên, người điên rồi, quyết chiến cũng không dám. Nơi xa Hoàng Hiếu Tiên vừa phi đột, vừa quay đầu liếc nhìn Vương Khả. Người mới điên rồi, tại sao lại phải gặp cái đứa thần kinh như người chứ, mẹ nó. Nhưng Hoàng Hiếu Tiên có nhanh đến mấy, thì cũng đang trọng thương, làm sao nhanh được bằng Long Cốt. Chỉ thấy thân hình Long Cốt thời lắc, bỗng chợt hóa thành hai đạo lưu quang, như là biến ra hai tên Long Cốt khác nhau vậy. Một tên xông về phía Hoàng Hiếu Tiên, còn một tên xông về phía Vương Khả. Nhảy mắt liền đã đi đến trước mặt hai người Đều là tại người Hoàng Hữu Tiền Vào động rồi đánh không được sao Cứ phải để Long Cốt điên lên Động thủ ngay trước mặt bao người Người hại chết ta Vương Khả buồn bực quát Hai tiền Long Cốt phân biệt đánh về phía Vương Khả Và Hoàng Hữu Tiền Vương Khả Đám đồng nơi xa chật rộn lên một tiếng kinh hồn Đầu đầu quá không quản Tới Vương Khả vẫn cứ buồn bực cắm đầu tiến về phía trước Được rồi bại lộ thì bại lộ, cùng lắm là tiến vào trạng thái bỏ chạy thôi. ngay lúc vương khả vừa cất bước xong tới, một đoàn hỏa diễm đột nhiên bạo phát, chắn ở trước mặt hắn. trương đi nhi, nơi xa đám đông cả kinh thốt lên. một trái bàn đào ba ngàn năm. trương đi nhi vùng kiếm chém tới, quanh một tiếng, một tiếng đổ rung trời, kiếm của trương đi nhi và kích của long cốt đụng nhau, trên tiếng hỏa diễm nổ tung, sóng khí ngất trời. Trương Đi Nhi tuy mạnh Xong vẫn chỉ là nguyên anh cảnh Trong khi lòng cốt lại là cường giả nguyên thần cảnh Nàng há có thể ngăn cản được Nhanh mắt Bàn đào hỏa diễm nổ tung Kiếm Trương Đi Nhi cũng phát nổ Dư ba khủng bố xung kích lên người của Trương Đi Nhi và Vương Khả, Cả hai lập tức bị cỗ lực lượng khổng lồ kia Đánh văng. Tế Trương Thần Hư la lên kinh hãi Từ trọng sơn thần tình hoàng sợ nhào tới Đám người cung vi Giới sắc Chu Hồng Y từ bất phàm. Ô Hưu Đạo cũng hốt hoảng lao tới. Cái gì? Long cốt biến mất. Cùng vi bay qua biến sắc thất thành một đệt. Vừa rồi Long cốt một phân thành hai, một tên đuổi hướng Hoàng Hữu Tiền, một tên vung trường đánh tới trường Đề Nghị. Tên Long cốt đánh tới trường Đề Nghị, sau khi dứt kêu, đột nhiên hóa thành sương bù tiêu tán. Đây không phải bản thể Long cốt, mà chỉ là phân thân tàn ảnh do Long cốt ngưng tụ lực lượng mà thành. Bản thể của Long cốt đang truy sát Hoàng Hữu Tiền. Lòng cốt tự tin chỉ bằng phân thân tàn ảnh liền có thể giết chết được vương khả. Giới sắc hòa thượng nói: "Phân thân tàn ảnh." Ấy. Thần sắc chúng nhân không khỏi ngưng trọng, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, nơi xa bản thể Long cốt chính đang đuổi giết Hoàng Hữu Tiên. Quanh một tiếng, mỗi lần hai người chạm vào nhau, Hoàng Hữu Tiên lại thổ huyết, sau đó cuống cuồng tháo chạy. Dùng lại, Long cốt giống lên, tiếp tục đuổi giết không ngừng. Tất cả đệ tử mai giáo nghe lại, bắt lấy vương khả bắt lấy trương đình nhi ô hiếu đạo giống to tất cả đệ từ chính đạo theo ta cứu vương khả trương đình nhi giỏi đi cùng vì hết lớn quanh một tiếng lập tức đệ từ hai đạo chính mà cùng lúc ôn ồn, ồn nhào tới kim môn điện chuẩn xác mà nói lại nhào tới chỗ của vương khả trương đình nhi đang đứng đó là một sân cốc bí ẩn trên đường lao tới vương khả vừa buồn bực lại vừa cảm động trương đình nhi người có thể đừng nghĩa khí như vậy được không ta đánh ngất xỉu nữa ta đã nói rồi ta có thể xử lý được vương khả cười khổ nói trường đình nhi bị đánh ngất vương khả theo bản năng ôm lấy trường đình nhi kéo nàng vào trong ngực bành một tiếng vương khả rơi dụng xuống sân cốc bí ẩn đầu tựa hồ đụng phải đại thụ chút va chạm này nếu đạt vào lúc bình thường thì không tính là gì nhưng lúc này đây đầu hắn đại đau như là búa bổ cú va đập kia khiến cho dù là vương khả cũng rất khó gắng gượng được lập tức hai mắt nhắm lại ngất đi Vâng khả không biết Trên ngắn chết ngất thì cũng thôi Nhưng mà lúc này hắn đã trở thành tiêu điểm cho chiến đấu giữa hai phe chính mà Bao nhiêu là cường giả cũng đang lao về phía bên này Oanh một tiếng Giữa không trung Giới sắc vung quyền oanh kích lên ô hữu đạo đang nhào tới Sắc dục thiên Sao lực lượng người tăng vọt nhiều thế Ô hiếu đạo cả kinh kêu lên a di đà phật Yêu nghiệt chết đi Giới sắc khét lớn Tướng công ta tôi giúp ngươi Cung vi hết lớn Nam mô như lai Phật tổ Ô hiếu đạo Niệm một tiếng Phật hiệu Âm một tiếng Trên kim ô tông Đại chiến chính mà khai mặt Sau hỗn chiến Ai cũng không phát hiện Vương Khả và Trương Đi Nhi Đang hôn mê Bị một thân ảnh bất ngờ cắp đi Thân ảnh kia như là quỷ mị tựa hồ rất quen thuộc đối với địa hình kim ô tông Chỉ là sau mấy động tác lắc người Mượn rừng cây bốn phía che chắn đột nhiên quỷ dị tan biến trong tầm mắt của chúng nhân. Mười ngày sau, đại chiến chính mà kết thúc, Kim mộ tông biến thành một mảnh hỗn độn, vô số ngọn núi bị lửa thiêu cháy rồi. Bên trong một gian đại điện còn được tính là tương đối hoàn chỉnh. Hoàng hữu tiền ôm ngực, thật không dễ dàng mới thở hắt ra một hơi trọn vẹn. Sư tôn, ngài rốt cuộc cũng tỉnh lại. Quá tốt rồi. Từ trọng sơn kinh hỉ nói. Hoàng Hữu Tiền thần tình đáng trách, Hư nhượng nói Tiền lòng cốt kia không biết tại sao được phát điện Đuổi ta 5 ngày 5 đêm Nếu không phải ta có bí pháp Sợ rằng lần này chệt để đi đứt Chúng ta cũng muốn đuổi theo sư tôn Đáng tiếc Tu vì không đủ Đèn chân cười khổ nói Tình hình bây giờ thế nào Hoàng Hữu Tiền chậm rãi thở ra một hơi Hỏi nói Bây giờ sao Ngày ấy lòng cốt truy sát sư tôn Chính ma liền phát sinh đại chiến Dẫn đến kiếp nạn trên đầu Kim Hồ Tổng hai bên chứng ma đều có thường vòng cuối cùng dừng tay rồi đi. Từ Trọng Sơn trầm giọng nói. Tại sao lại dừng tay rồi đi? Hoàng Hước Thiên ôm ngực nhìn từ Trọng Sơn. Bởi vì Vương Khả và Trương Đi Nhi đầu mất tích. Chúng ta đánh lấy đánh lấy liền bắt đầu quay sang tìm Vương Khả, Trương Đi Nhi. Thế là tách ra cuối cùng không tìm được Vương Khả và Trương Đi Nhi. Ngài và Long Cốt cũng không thấy xuất hiện lại. Chúng ta đã một lúc liền bỏ lại mấy câu đe dọa sau đó tự hành rút lui. từ Trọng Sơn giải thích nói. Vương Khả, Trương Lý Nhi Sao lại mất tích Với một kích khí đó của lòng cốt Hai bọn họ dù không chết thì cũng phải bị trọng thương mới đúng chứ Hoàng Hiếu Tiên trừng mắt nói Chúng ta cũng không rõ Có người nói Vương Khả và Trương Lý Nhi đã chạy thoát Từ trọng sơ nói Chạy thoát sao Các người nhiều người như vậy làm sao lại để hai người sống sờ sờ đấy biến mất Thần thức các người để đâu Sao lại để biến mất được Hoàng Hiếu Tiền vừa ho khăn Vừa gấp gáp la lên. Đám người từ Trọng Sơn trầm mặt Sư Tôn Hiện tại hai bên chính mà đều tàn khắp bốn phía truy tìm vương cả Trương Địa Nhị Đền Trương Thần Hư kia càng là nổi điên Lục tung khắp nơi Thậm chí còn mang đi một nhóm đệ tử Kim ô Tông đèn Trần nói Cái gì gọi là mang đi một nhóm đệ tử Kim ô Tông Hoàng Hiếu tiền khó hiểu nói Chính là đèn Trần nhất thời có chút khó mà mở miệng Nói đi Hoàng Hiếu tiền vẫn nộ quát Bọn họ nói Lãnh đạo Kim ô Tông đổi trắng thai đen Vì tư dục bản thân mà giết hại trung lương Làm ra hành vi tám tận lương tâm Bọn họ xấu hổ khi làm bạn với chúng ta Nành nguyện đi theo tỷ đại Trương Thần Hư Và Trương Đinh Nhi tự lập môn hộ khác Điền chân biểu tình cổ quái nói Phản rồi Hoàng Hữu tiền hết giận dữ Sư Tôn Bọn họ mang đi một nửa đệ tử Từ Trọng Sơn cười cổ nói Hoàng Hữu tiền ho khai một trận kịch liệt Sư Tôn Tiền Trương Thần Hư kia dẫn người đi khắp bốn phía tìm kiếm vương khảo Trường Đình Nhi Bây giờ mà đi bắt lại bọn hắn, chỉ sợ chỉ sợ Trương Thần Hư phát hiện lên. Rốt cuộc thân phận tỷ đệ Trương Thị tương đối đặc thù. Lần này dù sao cũng là chúng ta có lỗi trước. Dù nháo đến bên ngoài thập vạn đại xuân, chúng ta cũng. Từ Trọng Sơn đáng chát nói. Hoàng Hữu Tiền sắc mặt khó coi, thở dốc một trận, qua hồi lâu mới đè xuống ác khí trong lòng. Từ Trọng Sơn tiếp tục tìm cho ta. Phái ra toàn bộ đệ tử cũng phải tìm ra bằng được. Hoàng Huyết Tiền trầm giọng nói. Tìm Trương Đi Nhi. Từ Trọng Sơn gật đầu hỏi lại. Không chỉ Trương Đi Nhi, còn có cả Vương Khả. Giờ ngươi đi xuống hạ lệnh để tất cả đệ tử Kim Oa Tông ra ngoài đi tìm. Hoàng Huyết Tiền trầm giọng nói. Vâng. Từ Trọng Sơn ứng tiếng. Từ Trọng Sơn rời khỏi đại điện. Trong điện chỉ còn lại có mỗi Điền Trân và Hắc Bạch Nhị trưởng lão. Sư tôn. Tên Vương Khả kia sao lại thành chuyển thế linh đồng? Điền Trân nghi hoặc hỏi. Chuyển thế linh đồng cái con khỉ Hoàng Hiếu tiền trừng mắt nói Không phải chuyển thế linh đồng Sao hắn có thể thao túng thi thể kim ô Bạch trưởng lão Hiếu Kỳ nói hơn nữa hắn còn có được tặng Tặng phẩm từ thi thể kim ô Chính quả cầu trong suốt màu lam kia Ở trong đó hắc trưởng lão nhớ mày nói Không sai Đó chính là Nam Minh Ly Hòa Mà bấy lâu này chúng ta một mực không tìm được Ngoài ra còn có một bộ phận tu vi lực lượng của kim ô Hoàng Hiếu tiền trầm giọng nói Sư Tôn yên tâm Chúng ta nhất định dùng hết toàn lực tìm ra Vương Khả Lấy về Nam Minh Ly hỏa Điền chân trịnh trọng nói Hoàng Hiếu tiền lắc đầu Không Nam Minh Ly hỏa xuất thế Việc này khó mà bưng biết được Rất nhanh Long Cốt Chắc hẳn sẽ biết rõ được chuyện này Đến lúc đó nếu bị Long Cốt cướp mất thì hỏng bết Chúng ta Không được Cần phải đi mời thêm người về đây Đi ra bên ngoài thập vạn Đại Sơn mời người Thần sắc cả ba đều không giấu được về Ngương Trọng Không sai Đi mời sư huynh tới, việc này không thể tra dấu hắn được, sư huynh ta mà biết Nam Minh, ly hòa, xuất thế, hắn nhất định sẽ tức tốc đến đây, hắn đã đợi quá lâu rồi. Hoàng Hiếu Tiên hiếp mặt nói, sư tôi, mời sư bá sao? Đền chân biến sắc, sư bá khai tông kim ô tông. Bạch Trần Lão cũng kinh ngạc nói, không sai, kim ô tông chính là do hắn nằm đó một tay khai sáng, đường sờ ta cũng đã cùng theo sư huynh đến thập vạn Đại Sơn. Khi Sư huynh một tay dẫn dắt chúng ta Trấn áp Kim Ô Sau khi phân giải Kim Ô Chúng ta đều có thu hoạch Sư Huỳnh rất là khao khát Nam Minh Đi Hòa Bây giờ Nam Minh Đi Hòa hiện thế Sư huynh nhất định sẽ tới Hoàng Hữu Tiền trầm giọng nói Mà Long Đào Thái âm điện Nét mặt Long Cốt đầy và phẫn nộ Phía dưới là ba tiên đại đường trù đang đứng Được, được lắm Tiền hỗn đàn Hoàng Hữu Tiền vững khả kia nữa Các người giỏi lắm còn chạy trốn sao bản lĩnh thì đừng có chạy quay về mà đơn đấu với ta lòng cốt buồn bực gầm này so với thực lực lúc ấy hoàng hữu tiên bị trọng thương kém mình rất xa thế mà lại vẫn có thể đào thoát được từ trong tay của mình mình đuổi theo năm ngày năm đêm không ngờ vẫn bị vùn vất hắn sau không tức cho được chứ đã tìm được vương khả chưa đi như chưa lòng cốt trừng mắt nhìn ba đại đường chủ vẫn chưa hiện tại đệ tử hai đạo chứng mà đều đang tìm bọn họ cứ như thể là bốc hơi khỏi thế gian vậy từ bất phàm nhúm mày nói cây rắm làm sao có thể bốc hơi được tiếp tục tìm long cốt quát nói vật ba người đồng thanh ứng tiếng sáu chủ và rồi ngài nói kim ô và vương khả điều khiển khi trước là chu hồng y hiếu kỳ hỏi chúng ta đến chậm một bước bằng không ta liền thấy được Tam túc kim ô là anh long ô ánh mắt long cốt biến ảo bất định long ô Ba người ngơ ngác nhìn lòng cốt mi mắt lòng cốt Không ngừng đậm Hít sâu một hơi rồi nói Lòng ô Thái âm ma giáo này của chúng ta Đường sờ chính là do hắn sáng lập Không ngờ hắn cũng có hôm nay Thái âm ma giáo ta Là do long ô sáng lập sao Ba đại đường chủ cả kinh thốt lên Không sai Đáng tiếc hắn không tốt <cười> Năm đó xem thường ta Giờ thì thế nào ta vẫn sống tốt còn hắn thì lại chết thảm như vậy đáng đời <cười> ai bảo năm đó xem thường ta mẹ nó người cũng có hùng này lòng cốt hùng ác nói giáo chủ ngài nói trước lúc đồng quy vô tận với hoàng Hữu tiền lòng ngộ đã đưa nam minh đi hòa trong vương khả ô Hữu đạo để ép kích động trong lòng nhẹ nhàng hỏi theo như những gì các người thăm dò được chắc là không sai <cười> ô Hữu đạo nguyên thần pháp tướng của ngươi là trộm được từ kim ô tông Nguyên thần pháp tướng này chính là nguyên thần của Long Ô nằm đó Nguyên thần người khác Thì vĩnh viễn là của người khác Mặc dù người có thể thao túng Nhưng không khả năng sử ra thuận tiện như cánh tay chính mình Không cách nào khai phá ra toàn bộ lực lượng Chỉ là Nếu người được đến làm mình đi hỏa, ngươi liền có thể thao túng tự nhiên Từ đó pháp tướng như Lai Phật Tổ kia Liền trật đầy biến thành của người Long Cốt cười nói Thổ Hạ không dám Ô Hiếu Đạo lập tức cúi đầu <cười> Ta không để ý đâu trên long ô kia năm xưa khinh thường ta, ta thấy hắn chết trong lòng vui sướng còn không kịp nói lòng, long cốt cười nói, ô hiếu đạo cúi đầu không dám thốt lên nửa lời, chỉ là ánh mắt lại không ngừng biến ảo. à mình xin nghỉ đây nhá, tập này hơi ngắn một chút, anh em thông cảm, xin chào, hẹn lại, xin chào các khán giả thân mến, cô khán em xin tiến phong. À, tối nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo Của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn Tập số 102 à, Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy vui và hay thú vị thì hãy Đừng quên like và chia sẻ video cho Phong nha Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện nào Ta xây ta rượu sao Đau đầu quá Vương Khả ôm đầu chậm rãi mở mắt ra Hắn không biết mình đã ngủ bao lâu Không biết mình đang ở chỗ nào Chỉ biết rằng đầu đăng đau như bố bổ. Mở mắt hồi đâu Vân Khả mới nhớ ra, Không phải là mình say rượu Mà là bị thiên sư âm phù của Hoàng Hữu tiền Đánh cho bị thương. Cái thứ quỷ quái gì thế không biết, Một giấc ngủ còn đau. Vân Khả vút vút huyệt hai giường, Rốt cục cũng đã hơn một chút, Không còn thống khổ như trước kia nữa. Vân Khả hiếu kỳ nhìn quanh bốn phía, Đây là đâu? Sao lại nằm trên giường thế này? Vâng Khả ngơ ngác Nhìn quanh đại điện Gian phòng có hai chiếc giường Bản thân hắn ngủ một chiếc Trên chiếc giường còn lại Hình như là có một người Toàn thân bị bao bọc bởi lông vũ Hiện đang ngủ rất say trương đi nhi Hẳn là trương đi nhi Lồng thú quen thuộc như thế À không Lồng vũ phượng hoàng quen thuộc như thế Vâng Khả biểu tình cổ qua nói Chậm dãi đứng dậy từ trên giường Vâng Khả lào đào Đi về phía cửa sổ Đây là gác hai trên lầu Một lầu các hai tầng Xuyên qua cửa sổ Ẩn Ẩn có thể thấy được nơi xa Có một dãy cung điện Thượng tiên Ngài tỉnh rồi sao Một tiếng nói từ sau cửa truyền tới Vương khải quay đầu nhìn lại Là hai tên thị nữ Đang cung kính cúi đầu với Vương Khả Đây là đâu Ta đã ngủ bao lâu rồi Vương khải hiếu kỳ hỏi Khởi bầm thượng tiên Đây là đại tử Vương Cung chúng ta không biết thượng tiên ngủ bao lâu nhưng chúng ta đã phục vụ hai vị thượng tiên một tháng rồi một cung nữ trong đó cung kính nói ta ngủ một tháng sao Vân khả thốt đến kinh ngạc không phải chỉ là đau đầu một chút thôi sao sao lại ngủ tận một tháng thệ nữ kia cung kính không lưng gật đầu đại từ vương cung khu vực phạm nhân ba đại vương triều đại chu vương triều đại thanh vương triều Và Đại tử vương Châu Tử Kinh Vân Khả cả kinh nói Vâng Đây là quốc độ Đại tử vương chầu Tử Kinh thì nữ kia lần nữa gật đầu Sao ta lại ở nơi này Vân Khả hiếu kỳ hỏi Chúng ta không biết Chúng ta chỉ được bố trí đến đây phục vụ hai vị thượng tiên thì nữ kia lập tức lắc đầu Trên mặt của vương Khả chấp qua một tia kỳ quái Ngày đó hỗn loạn như vậy rốt cuộc là ai đã đưa mình về đây Liếc nhìn Trương Đề Nhi Thành sắc Vương Cả không ngừng biến ảo Thôi không quản trước cứ rời khỏi cái chỗ này đã rồi tính Không biết vì đâu mà được đưa đến đây Từ trong lòng cứ có cảm giác không an toàn Đại tử Vương Triều Cũng có đệ tử Vương Gia Trước đi đến đại trạch Vương Gia Tu dưỡng một thời gian cái đã. Các người đi ra ngoài đi Nơi này không cần các người phục vụ Vương Khả phất phất tay Vâng Hai thị nữ lui ra khỏi phòng Hai thị nữ vừa lui ra ngoài Vân Khả đang định mang Trương Đình Nhi rời đi Thì đột nhiên một thân ảnh xuất hiện nơi cửa sổ Từ bất phàm Người dọn ta hết hồn Vân Khả cả kinh kêu lên Từ bất phàm đạp bước vào phòng Kinh ngạc nhìn Vân Khả hỏi Sao người tỉnh nhanh thế Vân Khả đen mặt lại Người nói cái gì đấy ta ngủ tận một tháng trời ngươi còn muốn tăng ngủ đến bao giờ nữa Từ bất phạm lắc đầu Tiền sư âm phủ kia của Hoàng hữu tiền ta Cũng đã từng nghe nói qua Kim đan cảnh về cơ bản không cách nào đỡ được Vừa đụng vào liền nát vụn Nghe đồn từ một tên Nguyên Anh Cảnh Đình Phong Dùng thần thức ngăn cản Nhưng mà dù có là thế Thì cũng phải ngủ tận một năm mới tỉnh Người thật như thế là đúng còn hơi sớm đấy Một năm Thế chẳng phải là thành người thực vật à Chắc là ta thiên phú dị bằng À đúng rồi Là người mang ta đến đại tử Vương Cung Vương Khải Hiếu Kỳ nói Đương nhiên Ta tu hành nhiều năm ở Kim Mô Tông Đối với hoàn cảnh trong đó vô cùng quen thuộc Giờ lúc chúng nhận hỗn chiến Ta lặng lẽ mà người đi Khi ấy người hôn mê Tay lại vẫn cứ ôm cứng lấy Trường Ninh Nhi hey, Tình cảm của các người đúng là sâu nặng đấy Từ bất phạm cười nói Nếu ta nói với người Ta và Trường Ninh Nhi hoàn toàn trong sạch Người có tin không Vân Khả trị trọng nói Người cảm thấy ta sẽ đến. Từ bất phạm không đáng nói Trong sạch thật mà Sao ngươi lại không tin Ô biệt ta thì cũng thôi đi Nhưng mà không thể vu khống thanh bạch Con nhà người ta như thế được Vân Khả lập tức khuyên nhủ Được rồi Đừng có làm nhà mấy thứ vô dụng đó với ta Đời sống tình cảm của các người Ta không quản Người nhanh dưỡng thường đi Bên ngoài bởi vì ngươi Mà đang loạn hết cả liền đây này Từ bất phàm không đáng nói Ý gì Vân Khả ngơ ngác hỏi lại Cao ốc thần vương số 2 của ngươi Đã bị thuộc hạ ô hiếu đạo Dẫn người đi phá hủy Từ Bất Phạm nói Cái gì? Ô Hiếu Đạo hủy đi cao ốc thần Vương Xô Hay Hắn bị điên rồi sao? Đi hủy cao ốc của ta làm gì? Vương Khả trừng mắt giận nói Đương nhiên là để buộc ngươi lộ diện Đáng tiếc Ngươi một mực hồn mê Căn bản chẳng hề hay biết gì sắt Từ Bất Phạm lắc lắc đầu Ô Hiếu Đạo Lão già này Người của ta thế nào? Vương Khả tức giận nói Ngươi yên tâm Chu Hồng Y nhất thanh thanh ra mặt Bảo hộ hết thầy thuộc hạ của ngươi Bọn hắn tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì Trong qua không ai dám chắc Ô hiếu đạo sẽ không chó cùng giúp sợ Từ bất phạm nói Mẹ kiếp ô hiếu đạo Chờ ta bắt được cơ hội Để xem ta xử lý hắn như thế nào vương khả trừng mắt giận quát Từ bất phạm khẽ nhú mày nói Bệnh khoác đắc của ngươi mãi không sửa được nhỉ Ai khoác đắc Ta đang nói thật đấy vương khả trừng mắt nói Từ bất phạm sừng sốt Người đoán tật tiền chắc Đúng rồi Đại biểu ca Đại biểu tùy ta giờ thế nào Ý ta là tình hình đại thanh vương triều Đại chu vương triều thế nào Vâng khả hỏi. Bọn họ Vẫn tốt Lúc này sắc dục thiền đang tọa chấn ở trù kinh bởi ít thuộc hạ Ô hiếu đạo có kéo tới Nhưng đều có đi không có về Công vi thì tọa chấn ở thanh kinh Đồng thời ta và chu hồng y Cũng ước thúc thuộc hạ Tạm thời bọn họ vẫn là an toàn Chẳng qua ta không thể đảm bảo tính tình hình tiếp theo Vẫn sẽ là ổn như bây giờ Từ bất phàm giải thích nói Vương khả gật đầu Lần này làm phiền ngươi rồi Làm phiền Ngươi làm phiền ta còn ít rồi <cười> Chẳng qua không sao Lão nương ta ân oán rõ ràng Tính là trả nợ ngươi Từ bất phàm lắc đầu Từ bất phàm vẫn là ngươi giảng nghệ khí Ngươi yên tâm Phía chu hồng y ta sẽ tiếp tục nghĩ cách giúp ngươi Vân Khả lập tức vỗ ngực đảm bảo nói Từ Bất Phạm lường hắn một cái Đoạn thời gian ngươi và Trường Đình Nhi biến mất này Hai đạo chính mà đều ra sức tìm kiếm Kỳ thực ngay cả ta và Chu Hồng Y Cũng đều bị ô hữu đạo và giáo chủ hoài nghi Thế nên nơi này của ta Không thể ở lại quá lâu Ta về đây xem một lát Tí nữa liền đi miễn bị người tra ra tung tích các người Từ Bất Phạm trầm tư suy nghĩ một lát Rồi nói Nhiều người tìm ta vậy sao Vân Khả kinh ngạc hỏi người căn bản không biết hiện tại hai đạo chính mà giúp sức tìm ngươi thế nào đâu tiền treo thưởng đã lên đến một trăm vạn cân linh thạch rồi từ bất phàm lắc đầu cảm thán chỉ cần báo cáo tung tích về ta và trương lỳ nhị liền có thể lĩnh thưởng một trăm vạn cân linh thạch sau vương khả kinh ngạc hỏi không là tung tích của bất kỳ người nào trong các người cũng đều được thưởng một trăm vạn cân linh thạch hai người chính là hai trăm vạn cân linh thạch từ bất phàm lắc đầu nói vậy vậy ta có thể tới để lĩnh thưởng không tâm trạng vương khả phốc phốc nhảy loạn từ bất phàm nghẹn mặt người bị thần kinh à tự đi báo cáo tung tích của bản thân để lĩnh thưởng á người nên nghĩ xem tiếp theo phải làm thế nào đi người bị long cốt nhắm tới xem ra khó mà tiếp tục ở lại trong thập vạn đại sơn được nữa ở bên ngoài thập vạn đại sơn ta có quen biết một ít bằng hữu có cần ta giúp người viết một phần thư tay giới thiệu người để lãnh nạn không từ bất phàm hỏi Lánh nạn làm gì Chẳng đã phải vứt bỏ cơ nghiệp thập vạn đại sơn Đùa gì vậy Lòng cốt ở cái thá gì chưa Ta liều diệt hắn là chuyện dễ như trở bàn tay Ngày ấy nó không phải là hoàng hữu tiên đột nhiên bỏ chạy Chỉ cần đi xuống vực sâu Ta liền có thể cùng lúc xử lý gọn gàng hai người bọn hắn Vương Khả trừng mắt nói Từ bất phàm thần tình cổ quái nhìn Vương Khả Sao mặt người có thể dày như vậy được Người không tin thì thôi Một ngày nào đó Người sẽ biết sự lợi hại của ta Vương Khả khinh thường nói từ bất phàm nghệt mặt đúng rồi, sáu người bố trí ta ở đây ở đại từ vương triều người rất quen thuộc sao vương khả hiếu kỳ hỏi đại ân ân là thành thị mà hơn nữa vị lính thường 100 trăm vạn cân ninh Thạch không biết có bao nhiêu đệ tử hai đạo chính mà ngồi chờ sẵn ở tất cả các nơi mà người có khả năng xuất hiện đệ tử vương gia các nơi đại trạch của vương gia đều là đối tượng giám thị số 1 đệ tử hai đạo chính mà tuy cũng có vài người thật tâm muốn tốt cho người thế nhưng càng nhiều Đều là vì tiền Vì một trăm vạn cân ninh thạch Người tốt nhất là vẫn nên kiềm chế một chút đi Nơi này hẳn vẫn sẽ an toàn Người cứ dưỡng thường cho tốt đã Từ bất phạm giải thích nói Sau nơi này là an toàn Đại tử Vương Triều Từ bất phạm Chả đã đây là địa bàn thế tục của ngươi Thần sắc Vương Khả khẽ động Người nói đi Từ bất phạm cười nói Chắc không sai được Sau lưng một Vương Triều phải có hai đạo chính ma làm chỗ giữa Chính đạo có từ Trọng Sơn Ma đạo có từ bất Phạm Đại tử Vương Triều là quả nhiên vững như bản thạch Từ ra ngươi đã có cơ nghiệp lớn như vậy rồi Trước đây ở Đại Thanh Vương Triều Cháu trai kia của ngươi Sao còn đi tranh đoạt Giang Sơn với đại biểu ca ta Còn quấn mãi không bỏ nữa Vương Khả thần sắc cổ quái nói Con cháu nhiều Quyền đợi không đủ phần Đương nhiên phải mở rộng ra bên ngoài Ngươi đừng có quá để ý Chỉ cần biết nơi này rất an toàn là được. Từ bất phàm trầm giọng nói Người chắc là an toàn chưa Vân Khả nhú mày hỏi lại Có vẻ vẫn chưa quá yên tâm Ta nói an toàn thì là an toàn Vân Thất Đại Tử phân thành hai phái hệ Một bộ phận nghe ta Một bộ phận nghe ca ca ta Nơi này không mấy người biết rõ Người biết rõ các người đến đây đều tâm phúc của ta Người được bố trí hậu hạ các người Thậm chí không cho phép rời đi Yên tâm dù có là từ trọng sơn Thì cũng đừng có hồng biết được nơi này Từ bất phạm tự tin nói Vâng khả thần tình cổ quái nói Từ bất phạm Già trâu này đừng thổi quá lớn Nổ no đấy Hả ai nổ Chỉ có vân khả ngươi là suốt ngày nói phét quen mồm. Ta nói rồi Không có khả năng có người biết được tung tích của các người Tuyệt đối là không có khả năng Từ bất phạm khẳng định nói Thế người ngoài cửa sổ cái lại. Vâng khả thần tình cổ quái nói Từ bất phạm quay đầu nhìn lại Chỉ thấy ngoài cửa sổ Một thân ảo ảnh màu tím đang đứng, không phải là Tử Trọng Sơn thì còn lại. Tử Tử Trọng Sơn, ngươi ngươi sao lại tới được chỗ này? Từ bất phàm kinh ngạc nói. Vân Khả nuốt một ngụm nước bọt, thân sắc cổ quái nói. Các người đúng thật là huynh muội giật, phương thức xuất trợ y hẹn nhau. Cửa chính to đùng ở đấy, hai các ngươi đều không đi, cứ phải thích đi cho ngoài cửa sổ dọa người là sao? Đến lúc nào rồi mà ngươi còn làm nhảm vậy? Từ bất phàm chừng mắt nhìn Vương Khả Phía ngoài cửa sổ Từ trọng sơn cũng thở sâu một hơi Chừng mắt nhìn Vương Khả Vương Khả Người khiến ta tìm thật khổ đấy Tìm được hay không không quan trọng Quan trọng là giờ ta còn có cơ hội tự thú không À không Phải nói là giờ ta còn có cơ hội Cử báo chính ta Sau đó lĩnh thưởng 100 vạn cân linh thạch không Nét mặt Vương Khả đầy về mong đợi Hỏi nói Từ bất phàm. Từ Trọng Sơn đau nghẹt mặt Từ Bất Phạm nhìn từ Trọng Sơn Mà như là lâm đại địch Vân Khả đã không quá mấy căng thẳng Bất phàm Người biết người đang làm gì không Từ Trọng Sơn trừng mắt nói Sao người biết Từ Trọng Sơn Những người khác đâu Đắm đèn chân cấu kết với người đâu Còn cả hoàng hữu tiền nữa Từ Bất Phạm trừng mắt nói Hỗn sợ Người gọi bằng thẳng tục danh sư tôn như vậy sao Từ Trọng Sơn trừng mắt nói sư tôn hắn căn bản không đáng nằm sư tôn của ta người đâu đi hết ra đây từ bất Phạm lạnh lùng nói thân sắc tử trọng sơn rất phức tạp từ bất Phạm người điên rồi người mới điên đấy sao các người biết được nơi này từ bất phàm cả kinh hỏi nói bên ngoài không người vừa rồi ta đã nhìn ra cửa sổ quan sát kỹ đừng lo vương khả đột nhiên mở miệng nói từ bất Phạm ngẹt mặt tử trọng sơn vào đây vào đây mau người cho mình người rất không chung như thế càng sẽ là bại lộ mau vào đây vương khả mời nói từ trọng xuân sườn sút vương khả người có biết số hổ không vậy từ trọng xuân muốn giết người đấy từ bất phạm trợn mắt nói không sao hắn không giết được ta ta đã nói với các người bao nhiêu lần rồi sao các người vẫn cứ không tin chứ vương khả lập tức khuyên nhủ đứng ngay giờ đó làm gì đến cũng đến rồi mau vào đây đi chúng ta nói chuyện một chút Từ bất phàm xử lý chuyện này rất là cẩn thận, không biết là chỗ nào xảy ra sơ suất, rốt cục lại đã phản bội từ bất phàm. Vân Khả thúc giục nói. Từ Trọng Sơn nghệt mặt. Nhìn cái gì, nhanh lên, huynh muội các ngươi, vừa mới gặp mặt đã liền có thể nhìn ra sự tình trong mắt các người lại không phải là kẻ địch sinh, các người là huynh muội ruột thịt, có lời gì mà không nói ra được chứ, nhanh lên. Vân Khả thúc giục. Cơ mặt Từ Trọng Sơn co quắp một cái, lúc này mới đạp bước tiến vào trong phòng. Trường Nì Nhi cũng ở đây Từ trọng sơn nhìn về phía trường Nì Nhi Trên giường còn lại Nàng bị một trường khi đó của Long Cốt đả thương Ta kiểm tra qua Nàng chính là đang tự hành trị liệu Từ bất phạm trầm giọng nói Giao trì thần công được công pháp đỉnh cấp nhất đạo môn bây giờ Hiệu quả trị liệu cũng là số một Chẳng sao Sao Vương Khả ngươi lại tỉnh dậy trước Từ trọng sơn lạnh lùng nói Vương Khả sừng sốt Ta tỉnh dậy trước thì có gì lạ lắm rồi Người đáng lý phải hôn mê mới đúng Từ Trọng Sơn nhú mày nghi hoặc nói Đáng lý người phải bị thương càng nặng mới đúng Người bị thần kinh à Ta lại không phải là người thực vật Hôn mê cái gì mà hôn mê Vương Khả trợn mắt nói <cười> Từ Trọng Sơn hừ lạnh Quay đầu Từ Trọng Sơn nhìn sang Từ Bất phàm Nói Bất phàm, Theo ta về Kim Mô Tổng Bồi tội tổ với Sư Tột cái rắm ấy Ta cần gì phải bồi tội với Lão Thất Phu Hoàng Hưu tiền kìa Từ Bất phàm trợn mắt nói Bất phạm Người quên rồi sao Năm đó người ta sinh ra trong gia tộc phạm nhân Chính sự tổn đã ôm chúng ta tất Kim Ô Tông Truyền thụ công pháp cho chúng ta Mang đến cho chúng ta hết thảy Sao người có thể nói ra những lời như vậy chứ Từ Trọng Sơn giận nói Hoàng Hiếu tiền Hắn chính là đang lợi dụng ta mà thôi Không sai Ta thừa nhận Trước khi hắn đối xử với ta rất tốt Nhưng mà từ sau ngày Hai chúng ta cùng tranh đoạt lôi điện xong hoàn Hắn liền thay đổi Hắn trở nên lạnh lùng với ta Thậm chí có lần lúc mang ta ra ngoài Một tên khốn kiếp của đại gia tộc nhìn trúng dung bảo ta Hoàng Hữu Thiên vì định nọt cái tên khốn kiếp đó Định tặng ta cho cái tên khốn kiếp đó Thậm chí là vì khiến cho ta nghe lời Còn hạ ruột với ta Ta phải thật vất vả mới trốn ra được Từ bất phàm trừng mắt nói Bất phàm, Sao người có thể vu khống sư tốt Từ trọng sơn giận nói Ta không vu khống Ta đã nói với người rồi Người lại vẫn cứ không tin Nhất định phải muốn tin tưởng cái tên ngụy Quân Tử Hoàng Hữu Tiên kia. Nếu hắn không hại ta, ta làm gì mà đến nỗi bất hạnh nhập ma Từ bắt phàm trường mắt nói. Sư tồn tuyệt không như vậy. từ Trọng Sơn cắn môi. Trên mặt hiện đầy vẻ không tìm. Hey, chuyện này để ta nói mấy lời công đạo nha. Vì sao người dám chắc Hoàng Hữu Tiên tuyệt không như vậy? Hắn vì định nó tên Đại Công Tử gì kia. Mà ngay cả mẫu mực chính đạo như ta cũng đều hạ độc thủ làm ra cái chuyện như thế với Từ Bất Phàm thì có gì lạ là lạ? Vâng khả ở bên sen miệng nói im mồm. Từ Trọng Sơn trừng mắt quát người thiện quá hóa giận à? Chúng ta nhận việc luận sự người đừng có để tình cảm riêng làm mở mắt tin tưởng mù quáng vào phẩm cách của Tiên Hoàng Hưu Tiền thật sự là chuyện hắn đã làm rành rành ra đấy, sao người vẫn cứ không tin? Hỗn hộ Từ Bất Phàm là muội muội ruột của ngươi, muội muội ruột thịt của ngươi thiếu chút nữa bị người ta trả đàm người lại vẫn không chút để ý sao? Vân Khả truy vấn Sắc mặt từ Trọng Sơn rất khó coi Đúng rồi, từ bất phàm, Người nói trước khi Hoàng Hiếu Tiền Là rất dụng tâm với người Chỉ là đến sau khi người và ca ca tranh đoạt lôi điện song hoàn Hắn biết đột nhiên thay đổi thái độ sao Lôi điện song hoàn Chính là cái vòng tay từ Trọng Sơn đang đeo à Vân Khả Hiếu Kỳ nói Đây là trí bảo Kim Mô Tông Lôi điện song hoàn Người có được lôi điện song hoàn Chính là tông chủ Kim Mô Tông Từ Trọng Sơn trầm giọng nói là hoàng hiếu Tiên nói cho ngươi. <cười> Ở chỗ của ta cũng có một cái." Từ Bất Phàm trầm giọng nói, nói năng bậy bạ. Từ Trọng Sơn trừng mắt quát, "Không tin, chính ngươi nhìn đi." Từ Bất Phàm tỏ vẻ không đáng nói. Dứt lời Từ Bất Phàm lấy ra thiểm điện thần tiên, nhẹ nhàng khởi động. Ông một tiếng. Chỉ thấy 11 chiếc thiểm điện thần tiên bỗng nhiên hợp lại làm một, hóa thành một vòng tròn màu đỏ quỷ dị. Vương Khả tròn mắt, Ròi ra biến thành vòng tay Thế này cũng được à Không thể nào Sao giống vậy Từ Trọng Sơn kinh ngạc nói Chính ngươi nhìn đi Từ bất phàm đưa vòng tay màu đỏ Ở trong tay cho từ Trọng Sơn Hờ hững nói Từ Trọng Sơn nắm ở trong tay Lại nhìn xuống trên cổ tay của mình Hai thứ giống nhau như đúc. Thiểm điện thần tiên này của ta Là được đến từ trong tay hắc bạch nhị trường lão Ta sớm đã luyện chế nó thành như là cánh tay của mình Thiểm điện thần tiên trời sinh thân cận với ta Từ lúc có được thiềm điện thần tiên Thực được ta đề thăng rất nhiều Trước đó khi ba tôn bị người và sắc dục thiên tính toán Ta vào mặt tam sơn đánh ngang tay Nhưng nếu có thiềm điện thần tiên Ta hoàn toàn có thể nhẹ nhàng đánh bại hắn Lôi điện xong hoàn kia của ngươi Là trí bảo kim bộ tông Vậy hắn chỉ có một đôi mới đúng chứ Thế thiềm điện thần tiên trong tay của ta đây Tính là cái gì Từ bất phàm khinh thường nói Trên mặt từ trọng sơn Chấp qua một tiêu phức tạp Hai thứ quả thật giống nhau Như đúc Sư Tôn nói với ta Trên đời này chỉ có một đôi Sao giờ lại có chiếc thứ ba Chẳng lẽ Sư Tôn gạt ta Không thể nào Sư Tôn không thể nào gạt ta Hắn truyền ta lôi điện song hoàn Đối xử với ta như là con trai ruột thịt Sao có thể chứ Nhất định là người cố ý Từ Trọng Sơn vẫn cứ không thể nào tiếp nhận được sự thật này Cả Muốn nói thật nhá, Lúc trước người, đã, người ta tranh đoạt lôi điện song hoàn Là ta cố ý nhờ người đấy Bằng không ngươi đừng có hòng mơ giành được lôi điện song hoàn. Từ bất phàm tức giận nói. Từ trọng sơn trầm mặc. Hoàng hữu tiền là tên ngụy quân tử, ta thành thật khuyên người tốt nhất là cách xa hắn một chút. Bằng không sớm muộn gì người cũng gặp phải gặp xui xẻo đấy. Từ bất phàm nói. Đã xui xẻo rồi. Lần này nó không phải là bởi vì Hoàng hữu tiền, Kim Ô Tông đâu đến nỗi hứng chịu tổn thất lớn như vậy. Vân Khả ở bên nói. Từ trọng sơn trừng mắt nhìn V Khả ai cần ngươi lắm mồm chưa có phải là hại người không? Còn không phải là ngươi hại. Đúng rồi Từ Trọng Sơn, ngươi còn chưa có nói là ai bán rẻ Từ bất phàm, hé lộ vị trí của ta cho ngươi. Vân Khả Hiếu Kỳ nói. Từ bất phàm cũng nhìn Từ Trọng Sơn, vẻ mặt rất là nghi hoặc. Là Tử Vương, cháu trai em họ ta. Từ Trọng Sơn nói. Tử Vương? Trên cháu trai kia sao? Hắn đã hứa với ta chôn sâu tin Vân Khả ở chỗ này vào trong bụng mà từ bất phàm giận nói vương khả thần sắc cổ quái đại tử đại vương là cháu trai của ngươi <cười> nơi này là đại tử vương cung tử vương tuy càng thân cận với người nhưng mà rút cuộc hắn cũng là cháu trai của ta làm sao dám giấu giếm ta được từ trọng sơn trầm giọng nói tên tử vương này đúng là không đáng tin hai người các ngươi chống lưng toán như vậy hắn lại trước một mặt sau một mặt với các ngươi vương khả cảm thán nói Từ Bất Phạm nhíu bài trầm tư, ánh mắt âm tình bất định. Từ Trọng Sơn lại trừng mắt nhìn Vương Khả. <cười> "Vương Khả, Người đang cố tình khích bác chia rẽ nội bộ từ gia chúng ta đúng không?" "Không, ta chỉ đang nhìn nhận khách quan. Mặc dù hai người là cậu cháu, nhưng đã đáp ứng Từ Bất Phạm rồi, lại còn đi chủ động mật báo về người, thế này thì đúng là hơi..." Vương Khả lắc lắc đầu. <cười> từ Trọng Sơn hừ lại một tiếng. "Bất Phạm theo ta trở vậy đi." Người ta là anh em sinh đôi Trước khi cha mẹ chết Ta đã từng thề với bọn họ Nhất định phải chăm sóc người thật tốt Người yên tâm Ta là tông chủ kim ô tông Chỉ cần ta ở đây Không ai dám làm tổn thương người Từ Trọng Sơn trịnh trọng nói Không cần Lời Hoàng Hiếu tiền nói Người làm gì chống dám chống đối Còn định che chở cho ta sao Đùa cái gì vậy Đèn chân hạ dược với ta Người cũng không quản nhìn Ta không cần ca ca như người Từ Bất phàm khinh thường nói sắc mặt của Từ Trọng Sơn rất khó coi. Nếu người thực sự còn muốn nhận đứa em gái này, vậy bây giờ muội muội muốn báo ân với Vương Khả, người liền làm bộ không thấy đến từ đâu thì về nơi đó. Những gì nhìn thấy hôm nay đều trôn sâu vào trong lòng, được không? Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Sư tôn muốn tìm bắt Vương Khả, cả chương đi nhìn đó. Thần sắc Từ Trọng Sơn đầy vẻ không tình nguyện. Người không nhận đứa em gái này, vậy thì động thủ đi. Trong mắt Từ Bất Phàm đỏ hồng. Trầm giọng nói Ông một tiếng Thiềm điện thần tiên lần nữa bay đến trong tay từ bắt vào tựa hồ vì bảo hộ vương khả Nàng không tiếp phải quyết đấu một trận sinh tử với từ trọng sơn Trên mặt từ trọng sơn chấp qua một tia thống khổ Đảo mắt nhìn trầm trầm vương khả Và trương đi nhìn một lúc đầu Được Ta xem như chưa từng tới Nhưng mà ta phải nhắc nhở người Người không bảo hộ được vương khả đâu Hắn gây họa không ai có thể cứu hắn từ trọng sơn bóp bóp nắm tay Trầm giọng nói chuyện đó không cần người quản. Từ Bất Phạm lạnh lùng nói. Từ Trọng Sơn gắt gao nhìn chàm trầm muội muội một lúc, rồi nói: người tự quyết định cho tốt. Từ Bất Phạm cắn môi, trong mắt lóe lên một tia khó xử. Từ Trọng Sơn quay đầu, đạp bước ra ngoài cửa sổ, nháy mắt liền đã tan biến phía chân trời, không thấy đâu nữa. Từ Bất Phạm, cả cả người vẫn đối tốt với người như vậy chứ? Vâng, khả an nồi. Từ bất phàm hít một hơi thật sâu nói Tốt sao Chỉ là quá vô hùng. Được rồi Cà ca người đi rồi Chúng ta cũng nên đi thôi Nơi này không còn an toàn nữa đâu Vân khả nói Từ bất phàm lại lắc đầu Yên tâm Chuyện ca ca đáp ứng với ta liền không có khả năng sẽ nút lời Sẽ không có ai biết về nơi này Các người cứ yên tâm tĩnh dưỡng ở đây đi Người chắc đã an toàn chứ Vân khả lộ vẻ hoài nghi An toàn hơn bất cứ nơi nào khác Ra bên ngoài Người còn có thể đi đâu Bao nhiêu người đang chăm chăm nhìn vào người Được rồi Giờ tâm tình ta không tốt Ta đi trước Nếu người tin tưởng ta thì cứ đợi ở chỗ này Nếu còn không tin tưởng Vậy thì tùy người Từ Bất Phạm hít sâu một hơi nơi Dứt lời Từ Bất Phạm cũng tàn biến theo đường cửa sổ Vân Khả đưa mắt nhìn theo Từ Bất Phạm rời đi thần sắc không giấu được vẻ cổ quái Ca ca Người chỉ là không nguyện ý tin tưởng Lời người nói mà thôi Cần gì về khó xử như vậy chứ Vân Khả nhìn Trương Đi Nhi cách đó không xa một cái Thoáng trầm tư Rồi lầm bầm tự nhủ Ta không thích ký thác an nguy của bản thân Vào thân nhân phẩm của người khác Bên ngoài không nơi để đi Vậy chẳng lẽ ta vào Trương Đi Nhi Lại không biết cả trắng Vân Khả lấy ra một bình thuốc dị ứng Đang định sử dụng Đột nhiên hết mặt Vân Khả chợt cứng lại bởi vì Vân khả nhìn thấy một tòa lầu cát khác nằm cách đó không xa trên lầu cát kia đang đứng một người là điền chân điền chân nữa mẹ nó chứ từ trọng xuân ta tin lầm ngươi rồi cái gì mà không có ai biết rõ nơi này Vân khả không nhịn được chửi đồng lên Vân khả muốn chạy sao không kịp đâu trên lầu cát nơi xa điền chân cười lạnh nói Vân khả sầm mặt lại từ trọng sơn mang tới rằng lão tiểu tử này cũng quá không ra gì thả ta ra phía dưới vang lên tiếng hét lớn ầm tiếng một tiếng đất đá nát vụn kèm theo là từng hồi tiếng kêu thảm vương khả cúi đầu nhìn xuống lập tức biến sắc chỉ thấy từ bất phàm bị một tấm lưới lớn bao phủ trên tấm lưới lớn kia sáng lên kim quang gắt gao trói chặt từ bất phàm đám tướng sĩ đứng quanh bốn phía tay nắm trượng gỗ Đầy từ bất phàm đang muốn dễ dụa trốn vào trong đại viện. Từ trọng sơn. Tiền hỗn đàn nhà người. Ra đây cho ta. Từ bất phàm quát. Không kêu cả nữa. Từ trọng sơn đi rồi. Điền chân đột nhiên cười lạnh nói. Từ bất phàm dễ dụa bên trong tâm đấy Nhưng mà dù thế nào cũng không thể thoát ra. Vô dụng thôi. Thứ này gọi là khốn tiền võng. Do sư tôn mang về từ bên ngoài thập vạn đại sơn. Nguyên anh cảnh đi vào. Cứ như là không cách nào thoát ra, người đừng cố gắng vùng vẫy làm gì, càng dãy dụa, khốn tiền võng sẽ chết càng chặt. <cười> Điền Chân cười to nói. Điền Chân. Sao ngươi lại ở chỗ này? Từ bất phàm vẫn không ngừng dãy dụa, giận dữ hết. Ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Điền Chân lộ vẻ đắc ý. Từ bất phàm nhìn đám tướng sĩ cầm trượng gỗ đứng quanh bốn phía. Hạ nhân phục vụ ở trong tiểu viện dồn dập cung kính tối lui sang bên. Tự hồ biết trước được cảnh tượng này sẽ diễn ra. Đột nhiên, từ bất phàm ngước mắt nhìn lên, Thấy được cách đó không xa, Một tên nam tử khoác long bào, Đang đứng sau lưng điện chân, Trong mắt chớp qua vẻ bối rối. <cười> Mỗi lần tới vương cùng, Ta đều sẽ dùng thần thức quét qua một vòng, Lần này không ngoại lệ, Sau khi xác định trong vương cùng không có người, Tiền môn ta mới đến gặp vương khả, Ta đã rất cẩn thận, Nhưng thật không ngờ, Tượng vương khả từ xưa tới nay luôn trung thành tận tụy, chăm kiểu nịnh nọt ta Giờ lại dám quay lưng phản bộ sao Tử vương Người quên hết thầy Người đều là của ta ban cho sao Tử bất phạm Trừng mắt vẫn nổi hết Tử vương nhích sát lại gần Sau lưng Điền Trần Bộ dạng có vẻ sợ hãi Tử vương Ngươi đừng sợ Cũng đừng có lo Lần này ngươi làm rất tốt Vậy phần tử bất phạm Sau này ngươi sẽ không gặp lại nào Điền Trần trấn an nói Vâng Tử vương cung kinh nói với Điền Trần Vì cái gì Từ vương, vì sao ngươi lại phản bội ta Ngươi là cháu trai ta Tại sao lại đi nghe lời Điền Trân Chẳng lẽ là từ trọng xuân sai khiến ngươi Không thể nào, sao hắn có thể làm như vậy được Từ bất phạm trừng mắt vẫn nổi nói Từ vương không dám hỏi he nửa lời Chỉ biết núp ở sau lưng Điền Trân Từ bất phạm trong mắt đỏ ngầu Gắt gào nhìn chăm chăm Từ vương như là muốn tìm kiếm câu trả lời thỏa đáng Từ bất phạm Ngươi đừng ép buộc hắn Tên từ vương này e rằng là không phải cháu trai người. Vương Khả trên cửa sổ lầu hai nhúm mày nhìn xuống nói: người nói cái gì? Từ Bất Phạm trợn mắt nhìn Vương Khả. Trong tư liệu thuộc hạ ta sưu tập được về Từ Vương có ghi: Từ Vương cực kỳ cẩn thận, tâm tư thâm trầm. Trong ba đại vương trợ ở khu vực Phạm Nhân, hắn là người am hiểu thuật quyền mưu Đế Vương nhất. Quân Vương như vậy, hắn rất biết xem xét thời thế, hiểu rõ quan hệ lợi ích phức tạp. Chỉ cần không phải là đứa điên đều sẽ hiểu được. Người và Từ Trọng Sơn mới là chỗ dựa lớn nhất quán. Đặc biệt ở phía Ma Giáo. Hắn càng không thể thiếu được ngươi, nhưng giờ thì sao? Hắn trực tiếp quay lưng bán rẻ ngươi, vấn đề rõ như ban ngày vậy. Ngươi bị hắn lừa gạt, hắn căn bản không phải người tử ra Vương Khả nhúm mày phân tích. Cái gì? Từ Bất Phạm trừng mắt nhìn Từ Vương. Tử Vương biến sắc, lập tức giật lui ra sau một bước. Vương Khả, dù ngươi đã biết thì cũng thay đổi được gì? Từ Bất Phạm hôm nay ngươi đừng có hỏng đi, ta đã được sư tôn cho phép. Sự tôn ân chuẩn thưởng người cho ta." <cười> Điền Chân cười lớn nói. "Tử vương ngươi không phải con cháu của Tử gia ta, không thể nào. Tử trọng Sơn đâu? Tử trọng Sơn đi đâu rồi? Ra đây cho ta." Tử bất phàm quát. Đột nhiên phía trên trời, bảy thứ hai đạo thân ảnh, chính là Kim Ô Tông Hắc Bạch nhị tổ nào. Thế nào? Điền Chân quay sang nhìn hai người hỏi. "Tông chủ đã đi xa, yên tâm." Hắc trường nã nói: Các người theo dõi ca, ca ta. Từ bất phàm tròn mắt, thần sắc đầy vẻ không dám tin tưởng. Tử vương vừa đưa tin, chúng ta đến biết người an trí vương khả, trương đình nhi ở chỗ này. Từ bất phàm, người đúng là người trợ nghĩa. <cười> chúng ta đã cho từ từ trọng sơn cơ hội để an mang vương khả, Trường đình nhi đi về. Đáng tiếc từ trọng sơn không hành sự như dự tưởng của chúng ta, cuối cùng chúng ta đành phải đích thân ra tay. Đèn chân lạnh lùng nói. Mẹ nó Quan hệ của Kim Ô Tông các người đúng thật là quỷ dị Chả lẽ tông chủ chỉ là khôi lỗi do các người thao túng Một đám trường lão giật dây tông chủ Lần trước ám sát ba tôn Cũng là các người xui khiến từ trọng xuân đi làm Vân Khả kinh ngạc nói Điền chân Người nói cho bọn hắn Hắc trường lão nhú mày nói Điền chân sừng sốt Ta nói cái khỉ khô Vừa rồi là người mới bại lộ Ta đoán là thật Hết thầy đều là giả Thế giới mà Tử Trọng Xuân nhìn thấy cũng là giả. Không lẽ gia tộc Tử Thị này cũng là các người cố ý để người giả bộ giác, Ý đồ dùng cảm tình trói buộc Tử Trọng Xuân, Tử Bất Phạm để thuận tiện cho các người giám thị. Vương Khả cả kinh thốt lên. Điền chân, Sao cái gì người cũng nói hết cho Vương Khả thế? Bạch Trường Lão trừng mắt giận nói. Điền chân nghẹt mặt. Ta đâu có nói gì. Là hắn đoán được đây. Còn nữa, hắn mới đang đoán mò mà người lại chưa đánh đắc đá khai giả đều là giả sao không thể nào không thể nào sao lại là giả được gia tộc tử thị là ta và ca ca tận mắt chứng kiến từ nhỏ đến lớn là chúng ta giúp bọn hắn quật khởi cha mẹ chết rồi em họ kia chúng ta tận mắt thấy bọn hắn chạy qua đủ sinh lão bệnh tử chúng ta từ bất phàm nghẹn ngào trên mặt đầy vẻ không tin tưởng đúng rồi từ bất phàm Vì sao cha mẹ ngươi lại chết? Các người không thể giúp bọn hắn đặt chân tu hành giấy Đưa một chút đan giật trong dài tuổi thọ Thì ít ra cũng có thể giúp bọn hắn có được cuộc sống dễ chịu chứ Từ trong lời lẽ của từ Trọng Sơn nói kỳ trước Nghe ra được Năm đó trước khi người mưu phản Kim Ô Tông Thì cha mẹ ngươi đã chết rồi Theo lý mà nói Cha mẹ ngươi đáng ra không nên chết sớm như vậy mới đúng chứ Vân Khả Hiếu Kỳ nói Từ bất phạm giật mình Quay đầu nhìn về với ba người điền chân Là các người Là các người hại chết cha mẹ ta. Điền Trân. Sao cái gì người cũng nói với Vương Khả hết thế. Bạch Trường lão giận dữ nói. Không sai. Điền Trân. Năm đó người giết chết cha mẹ tông chủ, Còn bắt chúng ta không được nói ra ngoài. Bây giờ tính người lại nói cho Vương Khả. Hắc trưởng lão trợn mắt quát. Cái xám với các người không nghe được à. Vương Khả là chỉ đoán thôi. Vương Khả nó chỉ đoán thôi. Sao các cơ lại phối hợp với hắn. Điền Trân tức giận nói đoán à bạch trưởng lão thất kinh nói vừa rồi khi các người giám thị tông chủ rời đi ta và vương khả chẳng nói gì cả ta chưa hề nói gì với hắn hết ta nói cho hắn cái con khỉ ấy điền chân vẫn nổi nói nét mặt của hắc bạch nhị trưởng lão cứng lạnh ta có thể làm chứng cho hắn điền chân chỉ nói qua một câu với ta ngoài ra là chẳng nhắc gì tới điều này vương khả gật đầu xác nhận điền chân đen mặt lại ngươi làm chứng cho ta cha mẹ ta đều bị ngươi hại chết rồi Cà ca là khôi lỗi của các ngươi không thể nào <cười> không thể nào làm sao có thể như vậy được gia tộc tử thị cũng là giả sao từ bất phàm như điền lên trừng mắt nhìn điền chân điền chân đừng nói nhảm tránh đêm giải nám bụng nhanh chóng đưa bọn hắn về kim môn tông bạch Trần đã nói từ bất phàm là của ta điền chân quay sang hai người nói yên tâm sư tôn đã đáp ứng ai cũng sẽ đoạt với người, người mang về dạy dỗ cho tốt, còn bây giờ giết vương khả, mang trương Đình nhi trở về. hắc trường lão trầm giọng nói. làm mình đi hỏa sao? trước lấy làm mình đi hỏa, sau đó lại giết vương khả. bạch trường lão nhắc nhở. được. hắc trường lão gật đầu. nhất thời ba đại nguyên anh cảnh đồng loạt nhìn về phía vương khả. từ bất phàm nghe được bí mật về cái chết của cha mẹ, trong mắt chất đầy oán hận, nhìn chằm chằm điền chân. lúc này nàng hận không thể. Trẻ điền chân thành 8 miếng Nhưng mà nàng giờ Đang bị nhốt trong tâm lưới, Căn bản không thể động đậy được gì Vâng khả, ngươi đi mau Từ bất phàm trong mắt đỏ ngầu gần giọng nói Đi, vì sao phải đi Ta đâu có sợ bọn họ Vâng khả sờn xuất Ngươi, đã đến cái lúc này rồi Ngươi còn thổi ra trâu cái gì nữa Từ bất phàm trừng mắt giận nói Sao ngươi cứ không chịu tin ta thế nhỉ Vâng khả ta thổi ra trâu lúc nào Vâng khả bực bộ nói ngươi từ bất phàm còn muốn phản bác nhưng mà đột nhiên từ bất phàm chợt nghẹn họng bởi vì gia châu mà trước này vương khả từng thổi cuối cùng hắn đều thực hiện được <cười> vương khả người đúng là điên rồi ba người chúng ta về khốn người ngươi còn không sợ sao ở đây bây giờ không có ai có thể bảo hộ được ngươi hôm nay chính là từ kỳ của ngươi lập tức giao ra nam minh liêu hỏa ta có thể cho ngươi toàn thây đền chân lạnh lùng nói Người hài hước thật đấy Điền Trân Ta đã nói với các người bao nhiêu lần rồi Hoàng hữu tiền Lòng cốt ta đều không sợ Há để sợ ba người các ngươi? Vân Khả khinh thường nói <cười> Vậy lần trước ở Ma Long Đảo Sao vừa nhìn thấy chúng ta Người liền bó tay chịu trói Bạch Trường Lão không đang nói Lần trước sao Lần trước ta chán ở Ma Long Đảo rồi Nên mới cùng các người tức Kim Ô Tông thay đổi hoàn cảnh thôi Các người thật tưởng rằng ta sợ các người chắc Vân Khả khinh thường nói Suốt ngày chỉ biết thôi Để ta xem hôm nay người chết như thế nào Bạch Trần Lão lạnh lùng quát Đúng vậy Vân Khả Người nghĩ có thể đối phó được chúng ta Vậy cứ thử xem Đèn chân cười lại nói Các người nhìn đi Vân Khả vung tay lên. Hô một tiếng Hệt như có thì thứ gì đó Vân Khả ném lên không trùng Chúng nhận gần đầu nhìn đến trời Thành Vân Ấn Trấn Vân Khả quát lớn một tiếng Chỉ thấy từ trên bầu trời Một chấm đen nhỏ bất ngờ hạ xuống, khoảnh khắc vừa rơi rụng, chấm đen bất thần cấp tốc phóng đại. Lớn, lớn, lớn. Nháy mắt, hệt như là một tòa núi nhỏ từ trên trời giáng xuống, tốc độ cực nhanh, khiến ai đều biến sắc. Không đúng. Bạch trường lão cả kinh kêu lên. Cẩn thận, đèn trần cũng kinh hãi thất thành. Màu tránh ra. hắc trường lão hút hoảng la lớn. Ba người muốn nhảy ra, nhưng quá muộn rồi. Thần vương ấn như là tòa núi nhỏ lao xuống, tốc độ nhanh vô cùng, gần như là chỉ trong chấp mắt điện đã nện trúng đầu các đôi điền chân đang đứng. Quanh một tiếng, một tiếng rèn vang, nhà mắt đầu các khổng lồ bị ép thành phấn vụn, từ trên xuống dưới bỗng chốc đổ ẩm. Bên trong lầu các chuyên gia từng tiếng kêu thảm thiết, thê thảm nhất vẫn là tử vương, nháy mắt khi lầu các đổ sập, hắn đã thậm chí bị ép cho gãy ngào, lăn lồng lốc ra quảng trường ngoài tiểu viện. Máu tươi bắn tung tóe trên đám tướng sĩ Mà đền chân Hắc bạch nhị trường não Thì cũng bị ép cho thổ huyết Bởi vì chạy đi quá muộn Chỉ kịp thoát được đầu hoặc nửa thân ra ngoài Nửa thân dưới là còn bị chấn Ở bên dưới thần vương ấn khổng lồ Phốc một tiếng Ba đại nguyên anh miệng phun máu tươi Trường mắt không thể tưởng tượng Nhìn ngọn đuối lẻ ép trên người Điều này, điều này sao có thể Sao lại thế được Phiên thiên ấn Phiên thiên ấn Không thể nào, thần vương ấn sao lợi hại như vậy? Đèn chân và hắc bạch nhị trưởng lão không khỏi là lên kinh hãi Đám tương sĩ nhìn thấy đầu lâu tử vương, lăn lồng đốc trên mặt đất Ai nấy đều bị dọa cho kinh hồn bạt vía, rôn dập giật lui ra sau đại, đại vương Kẻ hầu, thị nữ quanh bốn phía, càng là sụi lơ trên đất Từ bất phàm cũng dừng mắt nhìn thần vương ấn không đồ trước mặt Lực lượng chấn áp như là núi lớn đè sập Thoáng chốc liền chấn áp ba đại nguyên anh cảnh Điều này sao có thể chứ Tự bất phạm Lần này các người tin tưởng rồi chứ Ta không có khoác lác Ta nói là sự thật Vương Khả nói Tự bất phàm trừng mắt nhìn Vương Khả Điền Trân, Hắc Bạch, Nhị Trường Lão Cùng trừng mắt nhìn Vương Khả Sao người không khoác lác Sao lại thế được Ai mà ngờ được Vương Khả đã thực sự có thể đánh gục nguyên anh cảnh Hơn nữa còn là một lần đánh gục ba tim Ta không tin Ta không tin đây là sự thật Phá cho ta đền chân hết lớn lên. Hắc bạch nhị trường lão cũng giống tỏ có lực lượng khổng lồ bạo phát từ bên người ba đại nguyên anh cảnh, nhưng mà thần vương ấn vẫn không nhúc nhích chút nào. trên thế kim quang hơi khẽ sáng lên, mí mắt của vương khả không ngừng nháy động. Các người đừng có dễ dọa, dãi dọa là đang tiêu hao công đức của ta đấy. Bày một tiếng, vương khả nhảy xuống từ trên cửa sổ. Đứng về giờ đó làm gì? Tử vương đã chết rồi, các người không bao trận đi. Muốn ta phải ra tay đuổi giết sao? Vương Khả trừng mắt nhìn đám tướng sĩ và kẻ hầu Đi Đám tướng sĩ Kẻ hầu lập tức hốt hoàng Tháo chạy ra bên ngoài Đối phó với những tiên thiên cảnh bình thường này Vương Khả chỉ cần thả ra phi kiếm là được Nhưng mà làm vậy hoàn toàn không cần thiết Giết bọn họ lại chẳng được lợi lộc gì Bọn họ cũng hành sự theo mệnh lệnh mà thôi Từ bất phàm, Giờ tin tưởng ta rồi chứ Vương Khả đi đến trước mặt từ bất phàm, Nhẹ giọng nói Người Sao người làm được Từ bất phàm vẫn khó mà tin tưởng Đã nói với ngươi rồi Ta rất lợi hại Khăng khăng ngươi cứ không tin Đừng có động Ta giúp ngươi tháo lưới ra Vân Khả nói Không tháo được Đây là khốn tiền võng Trừ khi có cấm pháp đặc thù mới mở được Từ bất phàm lo lắng nói Đúng là không tháo được Vốn còn định vét thêm một món pháp bảo Thôi được rồi Đốt cháy nó vậy Rất lời một luồng trọc trần nguyên Được vương Khả rót vào bên trong Chém không đứt Chất liệu làm nên khốn tiền võng này Ngươi, ngươi nói không phải chặt đứt Là đốt cháy Từ bất phạm sừng xuất suy một tiếng Vương Khả vạch một que diêm hơi ngọn lửa lại gần điền chân, hắc bạch nhị trường lão Bị chân áp cách đó không xa Đều trừng mắt nhìn Vương Khả Vương Khả, ngươi, ngươi Ngươi định dùng que diêm đốt cháy khốn tiền võng sao Ngươi đừng có mơ, lát nữa sư tôn ta sẽ tới Các ngươi đừng hòng mà chạy thoát một ai điền chân gần giọng nói Vương Khả, người đang làm gì? Đầu người có vấn đề sao? diêm cũng có thể đốt cháy được thứ này ư? từ Bất Phạm cũng cả sợ đấy. Bành một tiếng Chỉ thấy quẹ diêm chạm tới tâm lưới Lập tức thiêu đốt đến Ngọn lửa bùng cháy với tốc độ thấy được bằng mắt thường Tiếp theo, bộ một tiếng Khốn tiền võng, đứt gãy Lòng ra chưa? Vương Khả nhìn từ Bất Phạm hỏi nói Thần sắc từ Bất phàm không giấu độc vẻ cổ quái Thật bị người đốt đứt sao Thứ này dùng riêng mà cũng đốt được á Chỉ cần đốt là được sao từ Bất phàm người ngác nói Lưới này quấn chặt người Ta không thể đốt phạm vi lớn Không thì thiêu đốt luôn cả người Đừng có động Để ta tiếp tục đốt mấy đoạn nữa là người có thể thoát khốn được rồi Vương Khả kêu nói Không cần Diêm của người đều có thể đốt đứt Ta cũng có thể đốt đứt Lôi hoàng từ Bất phàm chừng mắt nói Quanh một tiếng Quanh thân từ bất phạm lập tức được bao bọc Bởi lôi hỏa hờ hực, Nhất thời dòng điện bắn tung bốn phía Nổ cho tóc tay vương khả dựng đứng hết cả lên Người chậm một chút Ta có thể đốt đất không có nghĩa là người cũng có thể đốt đất. Vương khả không ngừng can ngăn Cái dám ấy Lôi hỏa của ta không còn bằng quen riêng của người Từ bắt phàm vẫn cứ không tin Lôi hỏa quanh thân đột ngột tăng vọt Vương khả tức thì giật lùi về sau Phiền muộn quay đầu nhìn về phía ba người đèn trần Ba người thấy Vương Khả đảo mắt nhìn sang Lập tức biến sắc Vương Khả Ngươi đừng có làm loạn Sư tôn ta lập tức tối ngay Điền chân phẫn nộ nói Ngươi cảm thấy Giờ ta không nên xử lý luôn các người Mà ngồi đây đợi Hoàng Hữu tiền đến cứu các người chẳng Sau đó để các người quay sang cắt lại ta Vương Khả lạnh giọng nói Ngươi, ngươi đừng qua đây Điền chân biến sắc Chết đi, phi kiếm Vương Khả lập tức hất tay áo lên Một luồng phi kiếm bay thẳng đến chỗ ba người Trong mắt của Vương Khả thoáng trọn trừng Chết đi Quanh một tiếng Một tiếng kêu vang nháy mắt Luồng phi kiếm bị bắn tù Vương Khả biến sắc Cả kinh trước mắt nhìn Ở trên người vừa xuất hiện giữa không trùng Người này đã ra tay đánh bày phi kiếm của mình Bà tiền phế vật Người kia lạnh lùng nói Ồ hữu đạo Vương Khả kinh ngạc thốt lên À mình xin nghỉ đây nhé mọi người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 chúng nhận cả kinh nhìn về phía Âu Hữu Đạo, Âu Hữu Đạo, người cũng là đệ tử Kim ô Tông. Vương Khả chằm mắt nhìn Âu Hữu Đạo, từ bất phàm liền chân, Hắc Bạch nhị trưởng lão đều quay sang nhìn Vương Khả, mặt đen đại như là đá nổi. Người nói bậy bạ gì đấy? Sao Âu Hữu Đạo lại có thể là đệ tử Kim ô Tông được? Hoàng Hữu Tiến, tiền hỗn đàn này, là hắn nói cho các ngươi, không phải đã giận? đừng có bại lộ thân phận của ta rồi sao khốn kiếp! Ô Huyết Đạo xa xở mặt mày, chửi đồng một tiếng. Vương Khả và đám người đều ngẹt mặt. Các người nhìn ta với vẻ mặt gì đấy? Chẳng lẽ là Vương Khả đoán mò? Nét mặt Ô Huyết Đạo cứng lại. Ta, à, ta chỉ thuận miệng nói bừa thôi. Hơn nữa lời ta nói cũng là câu nghi vấn mà. Vương Khả thần tình cổ quay nói. Ô Huyết Đạo ngẹt mặt bọn họ là trưởng lão Kim Ô Tông, một tên đường chủ ma giáo như ngươi, sao lại đi giúp đỡ bọn họ? Ta vì tức giận mới chào phúng hỏi. Ô Huyết Đạo, sao ngươi cũng là đệ tử Kim Ô Tông vậy? Ta chỉ là nửa chào phúng nửa nghi vấn mà thôi. Vâng, khả giải thích. Cơ mặt của Ô Huyết Đạo co quắp cả lại. Nguyên lời của ngươi không hề có từ sao? nhớ lại cho kỹ đi. Đây rõ ràng là ngươi vừa mới thêm vào. Ô Huyết Đạo, ngươi là đệ tử Kim Ô Tông. Trong mắt Điền Trần chấp qua một tiêu phức tạp Nói Ô hữu đạo phẫn hận liếc nhìn Vương Khả <cười> Bạn lộ thì bạn lộ Dù sao mấy người các người Có biết cũng chẳng sao Vương Khả từ bất phạm Các người không sống qua được hôm nay đâu Người thật đúng là đệ tử Kim Âu Tông Người là nằm vùng Kim Âu Tông tiềm phục trong bà giáo Vương Khả kinh ngạc nói Ô hữu đạo Người đến đây từ lúc nào Điền Trần kinh ngạc nói Ô Hiếu Đạo lạnh lùng liếc nhìn Điền Trần, Ba người các người đúng là đám phế vật <cười> Ta đã sớm đến rồi Tận mắt thấy ba người các người ngu xuẩn tự tìm đường chết Hả Ba người đám Điền Trần đều không giấu được về kinh ngạc Hoàng Hiếu Tiên đi ra bên ngoài thập vạn Đại Sơn Đắc ý tới giận dò ta Để ta chú ý kìm ồ tông Coi chừng đừng để xảy ra chuyện Các người vừa nhận được tin tức từ Tử Vương Ta liền cũng biết <cười> Chút chuyện nhỏ thế mà Cũng không làm sao Ô hữu đạo lạnh lùng nói Ngươi Sắc mặt ba người đèn chân không khỏi khó coi Vương khả Đây chính là chỗ dựa của ngươi Phiên thiên ấn <cười> Ô hữu đạo hư lạnh Đồng thời vung tay đánh ra một trường Oanh một tiếng Thần vương ấn như ngọn núi nò bỗng trật run rẩy, song vẫn không lay động Ô hữu đạo và trúng nhân nghẹt mặt Ô Thần vương ấn của ta lợi hại như vậy ư? Vương khả kinh hỉ nói Đến cả ô hiếu đạo đều không xung chuyển được sao? Phiền thiên ấn phải rót vào công đức Mới có thể có lực lượng chấn áp Công đức càng nhiều, quy lực càng mạnh Bên trong ấn này của ngươi Đến cùng đã rót vào bao nhiêu công đức này Không ngờ lại lãng phí như vậy Ô hiếu đạo kinh ngạc nói Nhắc đến công đức tìm vương khả như là dì máu Vân khả đã rót đến toàn bộ công đức Trong định quang kính vào đây Đây chính là công đức nhỉ? Nếu không phải bây giờ trọc chân nguyên Đã truyền sang màu vàng Hắn không khả năng làm ra được thủ bút lớn đến vậy đâu Ô hữu đạo Mau dùng nguyên thần pháp tướng đẩy ra giúp bọn ta Đền chân kêu nói Ô hữu đạo chừng mắt nhìn đền chân Người biết cái gì Phiên thiên ấn chuyên khắc linh thể Nguyên thần pháp tướng kia của ta như mộng như ảo Làm sao có thể di chuyển được nó Thế giờ phải làm sao Đền chân nôn lòng nói Vương khả chết rồi Khi đó phiên thiên ấn tự nhiên sẽ bị phế Ô Hiếu Đạo nói Rất lời Ô Hiếu Đạo lần nữa quay đầu lạnh lùng nhìn Vân Khả Âm một tiếng Từ bất phàm bên trong Vội vàng gấp gáp dùng lôi hỏa Đốt cháy khốn tiền vọng Không thể phá được sao Vân Khả Lúc trước người đốt kiểu gì thế Từ bất phàm buồn bực kêu lên Tá Khánh Lúc trước hắn dùng que diêm Chỉ là màn che mắt mà thôi Nếu ta đoán không sai Vân Khả Thứ người dùng chính là Nam Minh Ly Hòa Đúng không Ô Hiếu Đạo lạnh lùng nói Ta dùng Nam Minh Ly Hòa Vương Khả cả kinh Không sai Chính là Nam Minh Ly Hòa Mà Tam túc Kim Ô trước khi bị hủy diệt đã đưa cho người Cũng chỉ Nam Minh Ly Hòa mới có thể có được thần uy hủy thiên diệt địa bá đạo như vậy Trong mắt Ô Hiếu Đạo Chấp qua một tia hưng phấn Điều này Vương Khả phải giải thích thế nào đây Nói đây là do chọc chân nguyên của ta thiêu đốt lấy tính cách của vương khả có thể không để đối thủ biết được đề uẩn tự nhiên liền cũng mặc nhận người nói đúng vương khả gật đầu xác nhận đúng sao vậy lấy ra nam minh đi hỏa đi ổi hữu đạo trầm giọng nói vì sao vương khả nhúm mày nói bởi vì giờ đưa nam minh đi hỏa cho ta ta có thể để cho người chết toàn thây ổi hữu đạo lạnh giọng nói vương khả người có cách trốn đi được không người đi trước tìm chú hồng y tới cứu ta. Từ bất phàm nôn nóng nói. Vân khả liếc nhìn Từ bất phàm. những lời ta nói vừa rồi người quên à? Hả? Nói cái gì? Từ bất phàm kinh ngạc hỏi lại. Ta không sợ bọn họ. bọn họ đánh không lại ta. người gấp cái gì? Vương khả nói. Từ bất phàm và đám người đều ngẹt mặt. tên Vương khả này bắt đầu thôi rồi. đã đến lúc này rồi. Sao người còn Từ Bất phàm đang định của trách Nhưng mới của trách được một nửa từ Bất phàm lại nhìn về phía thần vương Ấn cách đó không sao Vừa rồi mình không tin vương Khả Kết quả bị anh đánh, đánh mặt Chẳng lẽ vương Khả thực sự Có cách đối phó được Ô Hiếu Đạo sao Hừ, <cười> vương Khả Người chấn áp được đấm, Điền chân chỉ là nhờ vận khí Nhờ trong tay có viên thiên Ấn thôi Giờ chẳng lẽ người còn có một chiếc viên thiên Ấn thứ hai Ô Hiếu Đạo khinh thường nói Ô Hiếu Đạo Người không tin Vậy cứ đến đây Ta cho ngươi xem Vương khả đạp bước nhảy về phía cửa sổ lầu hai Vương khả ý đồ dẫn dụ ô hứa đạo vào trong phòng Sau đó dùng ra đại nhật bất diệt thần kiếm Rốt cục Khi đó thần kiếm vừa vừa hiện Ánh sáng trói lòa Lại có gian phòng che khuất Chắc sẽ giấu giếm được phần nào Hừ <cười> Giả thần giả quỷ Vương khả Người thật tưởng rằng ta sẽ sợ ngươi Ô hứa đạo hừ lạnh một tiếng Cũng tung người bay thẳng vào trong gian phòng nhày mắt kỳ ô hưu đạo vừa tiến vào quanh một tiếng một tiếng rền vang kéo theo đó là sóng khí ngập trời gian phòng vương khả đang đứng đột nhiên bị sóng khí quấn phần ô hưu đạo trực tiếp phun ra một búng máu tươi bay ngược ra sau phốc một tiếng ô hưu đạo thổ huyết cả người bị ném ra giữa không trung từ bất phàm điền chân hắc bạch nhị trường lão Đầm mở to hai mắt nhìn là thật sao ở trong phòng kia vương khả ra tay đánh bay ô hưu đạo Mẹ nó Đây là nằm mơ sao? Quanh một tiếng Gian phòng nơi Vương Khả đang đứng Chật ầm vang nổ tung Âu hứa đạo thì bị đánh bày Máu tươi phun ra Vãi một hàng dài Giữa không trung Vương Khả Người Người sao làm được Từ bất phàm không cách nào hiểu nổi Cảnh tượng đang diễn ra trước mắt Vừa rồi còn có thể Đổ cho thần Vương Ấn Thực ra từ bất phạm cũng đã hiểu được phần nào Từ lần đại hội siêu độ thiên địa vô cực kỳ trước công đức trong thần vương ấn Đã không còn là điều bí mật Chỉ là mình không nghĩ đến mà thôi Nhưng giờ lại là chuyện gì Phải biết ô hiếu đạo đã tiệm cận cảnh Giới nguyên anh cảnh đại viên mãn Làm sao vương khả chỉ bằng một đòn Liệu có thể đánh bay Thậm chí là đánh học máu đối vực Sao lại thế được Ba người điền chân cũng thất thành vẻ mặt không cách nào có thể tưởng tượng Trường Đình Nhĩ Người... Từ lúc nào bà ngươi có được thực lực khủng bố như vậy Nguyên anh cảnh đại viên mãn Không thể nào Ô hưu đạo rơi xuống dưới đất Lập tức cả kinh kêu lên Chỉ thấy phòng ốc đổ sụp Lộ ra Vương Khả và Trương điền Nhi Đứng ở bên trong Trương điền Nhi dậm chân tung người bay lên Tay kéo theo Vương Khả Trương điền Nhi Người, người tỉnh lại lúc nào Vương Khả cũng kinh ngạc nói Vừa rồi chính bản thân hắn đã bị dọa cho nhảy dựng Hắn rụ rỗ Ô hữu đạo trong phòng Còn chưa ra tay Bên cạnh bỗng nhiên nhiều thêm một người Tung trường đánh về phía Ô hữu đạo Vừa bước vào Một tiếng rèn vang Lập tức đánh bay Ô hữu đạo Còn làm sụt cả trọn lầu các tầng 2 Ta cũng vừa mới tỉnh thôi Vừa tỉnh lại liền nghe các người tranh đấu Vâng khả Người đúng là quá có thể gây chuyện Trường Đình Nhi hở hững nói Không phải ta gây chuyện Là bọn hắn truy sát tới Còn nữa Đừng có một ôm eo ta được không Rớt xuống từ độ cao như thế này chưa chết được đâu Người ôm eo như vậy Cứ nhìn như thể ta mạnh mai lắm ấy vương Khả thần tình cổ quái nói Trần Đề Nhi cuối nhìn vương Khả Đúng thật Vừa rồi phòng ốc nổ tung Nàng gấp các bảo vệ vương Khả Vội kéo hắn đi lên Bộ vị lôi kéo vừa khéo nhắm trúng phần eo Trần Đề Nhi thoáng đỏ mặt Buông lòng tay ra Bành một tiếng Cả người vương Khả rơi xuống cái đùng Cùng lúc này, ô hữu đạo chợt trừng mắt Quát nhẹ một tiếng Nam mô Như Lai Phật Tổ Pháp tướng Như Lai Phật Tổ cao mười trượng Lập tức xuất hiện trước mặt trung nhân Nhá mắt lên đánh về phía vị trí của Vương Khả Cẩn thận Trường Ninh Nhi đẩy Vương Khả một cái Bành một tiếng Vương Khả bị đẩy ngã rúi rụi Người nhắc ta cẩn thận được rồi Còn đẩy làm cái gì Ta lại không sợ nguyên thần Pháp tướng này Vương Khả buồn bực kêu nói Một trái bàn đào ba năm Trường Đình Nhi vùng kiếm chăm tới Oanh một tiếng Đụng cùng như lai thần trường Là tức sóng khí ngập trời Sóng xung kích khiến cho đại tử, đại tử vương cung Càng thêm hoang tàn <cười> Trường Đình Nhi Ta không biết tại sao người đột nhiên đã đạt Tức nguyên anh cảnh đại viên mãn Nên vừa rồi mới có chút chủ quan Nhưng mà người vẫn không phải đối thủ nguyên thần pháp tướng của ta Ô hưu đạo lệ lùng nói Vừa thao túng pháp tướng như lai phật tổ Ô hữu đạo vừa lập tức nhào về phía vương khả Trong mắt của vương khả co rụt lại Lâm trận đại địch Oanh một tiếng Một tiếng đổ vang Chỉ thấy ô hữu đạo lại không có nhào về phía vương khả Mà đột nhiên chuyển hướng tung cước Đạp đến người tử bất phạm Khiến cho tử bất phạm đau đến thép thảm ra tiếng Ô hữu đạo Ngươi làm cái gì Không phải ngươi muốn tới đánh nhau với ta sao Sao đã quay sang dẫm tử bất phạm Vương khả cả kinh kêu lên Ô hữu đạo gắt gao nhìn chàm chàm Vương Khả. Vương Khả, hey, vận khí người quả thực không sai. Mỗi lần sắp chết đến nơi rồi, lại đều có quý nhân tương trợ. Tháng trước Kì Mô Tông là tử bất phàm cứu người, giờ người lại muốn nhìn thấy nàng chết không? Nỡ mà lấy tử bất phạm uy hiếp ta? Sắc mặt Vương Khả rất khó coi, nói: không sai. Nếu không muốn thấy tử bất phàm chết, thì mau giao ra Nam Minh lưu hỏa đi. Ô hưu đạo lạnh đùng này, mặt Vương Khả trầm xuống, két một tiếng. Từ bất phàm bị dẫm lên cổ, tiếng kêu thống khổ đều đã bị biến dạng. "Lấy ra." "Ô Hưu Đạo, giơ tay phải lên." Ầm một tiếng. Đời xa, pháp tướng như Lai Phật Tổ, quả không hổ là nguyên thần cường giả, nguyên thần cảnh, uy lực cực mạnh, khiến trường Đi nhi không khỏi bó tay bó chân, thậm chí bị đánh cho đến liên tiếp giật luôn. Vẫn khả hít sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm Ô Hưu Đạo. người không tin ta giết từ bất phàm, nhìn đi." Ô hữu đạo cười lạnh nói Trong tiếng cười lạnh Tay hắn rút ra một thanh kiếm Trang một tiếng Dừng tay Vương khả cả kinh kêu lên Nhưng mà động tác ô hữu đạo quá nhanh Kiếm kia chẳng mới chốc liền đâm vào lộng ngực từ bất Phạm, Đóng đình từ bất Phạm trên mặt đất Phốc một tiếng Từ bất Phạm phun ra một búng máu tươi, Không thoát lên được nửa lời Thân mình bị khốn tiền võng trói buộc Cổ bị ô hữu đạo giẫm đạp giờ lại bị kiếm đóng đinh trên đất Tự hồ có thể mất mạng bất cứ lúc nào Người không được Ta đến đâm nàng kiếm thứ hai Người phải biết rằng Từ bất phàm đã cứu mạng người Chả đã người cứ chờ mắt nhìn nàng chết sao Ô hưu đạo cười lại nói Vương khả Đừng nghe lời hắn Hắn rất lật lọng đấy Nơi xa chuyển đến tiếng can ngăn của Trương Đi Nhi Nhưng mà bản thân của Trương Đi Nhi Cũng đang khó bảo toàn Sắc mặt vương khả rất khó coi Lại thấy ô hưu đạo rút ra kiếm Ở trên người từ bất phàm chăng một tiếng trường kiếm rút ra máu tươi văng tung tóe lần này ta chấm tay của nàng ổ hưu đạo quát lên giữ giữ tận trò ngươi vương khả giống to. hả ổ hưu đạo lập tức thoáng ngừng ngước mắt nhìn về phía vương cả vương cả sắc mặt khó coi lấy ra một quả cầu trong suốt lớn chừng trái dưa hấu bên trong viên cầu trong suốt dường như là có ngọn lửa màu lam đang thiêu đốt bập bùng Trong mắt của ố hữu đạo sáng dựng lên Nhưng mà chỉ khắc sau liền lại câu mày nói Vương khả Người không phải cầm ra đồ giả đấy chứ Giả sao Người bị điên à Ta biến đâu ra đồ giả cho nghĩ Vương khả trừng mắt nói Lần trước người cũng cầm ra một đống đồ giả Đại la kim bát đấy thôi ố hữu đạo lạnh lùng nói Vương khả nghệt mặt Người đây là Bị hàng lưu niệm của tao dọa sợ sao Thế người nói xem giờ phải làm sao Nét mặt Vương Khả trầm xuống nói Được rồi trước nhắm qua đây để ta xem xem Ô Hữu Đạo trầm giọng nói Ta đưa cho người Người lại không thả một từ bất phàm thì làm sao Vương Khả cũng trầm giọng nói Người không còn lựa chọn nào khác giờ mà không đưa cho ta Ta là tức đâm kiếm xuống từ bất phàm, Nàng chết rồi ta vẫn có thể bắt lại người Ô Hữu Đạo gần giọng cảnh cáo Vừa nói Ô Hữu Đạo vừa rơi trường kiếm Làm bộ đâm xuống Được rồi cầm đi Vương khả biến sắc Bành một tiếng Trong nháy mắt Hắn vứt viên cầu trong suốt nơi tay cho ô hữu đạo Trong mắt của ô hữu đạo sáng lên tỉnh quang Và hưng phấn không cách nào dấu giếm Đang định dơ tay đi bắt Chám Đột nhiên một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống Bay thẳng về phía ô hữu đạo Cái gì Ô hữu đạo biến sắc Vội hất trường lên ngăn đỡ Oanh một tiếng Có tiếng trầm vang Ô hữu đạo lần nữa phun ra một búng máu tươi Bay ngược ra sau Ai Ô hữu đạo cả giận nói Chỉ thấy một thân ảnh áo bào tím Từ trên trời giáng xuống Không phải là từ Trọng Sơn thì còn lại. Từ Trọng Sơn đưa tay tiếp lấy viên cầu Vương Khả ném ra Ánh mắt kinh hoàng nhìn xuống từ bất phạm Bất phạm, người sao rồi Từ Trọng Sơn cả kinh kêu lên Từ Trọng Sơn Sao người lại quay về Đèn chân kinh hãi thất thành Từ Trọng Sơn ôm lấy từ bất phạm đang trọng thương Ánh mắt âm tình bất định nhìn quanh bốn phía Ta không yên tâm nên mới quay lại nhìn xem Các người Các ngươi đây là Từ Trọng Sơn trừng mắt vẫn nộ nói ca ca, Giả Hết thầy đâu là giả Đại tử Vương Triều là giả Gia tộc tử thị chúng ta cũng là giả Cha mẹ bị đền chân tự tài giết chết Là bọn hắn Bọn hắn ông mưu lừa gạt chúng ta ca ca, Cha mẹ chết thảm quá ca, là bọn hắn Từ bắt vàm phun huyết Trong mắt đỏ ngầu. Người nói cái gì? Từ Trọng Sơn bờ mịt hỏi lại Cả Trước rời khỏi chỗ này Dẫn theo ta vào Vương Khả Còn có cả Trương Đị Nhi Mau rời khỏi chỗ ta Ta sợ bọn họ còn có mưu đồ khác Mấy năm nay, Người ta chỉ là khôi lỗi trong tay của bọn họ thôi Cả đi mau Từ Bất Phạm bị bị Thanh kêu nói Ánh mắt từ Trọng Sơn Bất định Không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Nhưng mà sau cùng hắn vẫn nguyện tin tưởng muội muội, Ôm lấy từ Bất Phạm đang định rời đi. Muốn đi sao? <cười> từ Trọng Sơn, người không đi được đâu. Âu Hiếu đạo gầm lên. Các người không ngăn được đó. Từ Trọng Sơn trầm giọng nói. Ông một tiếng. Chỉ thấy viên cầu trong tay Từ Trọng Sơn đột nhiên rung động dữ rồi Không hay. Nam mình đi hỏa cảm ứng được kỹ chủ, nó vẫn rung nhập vào trong cơ thể Từ Trọng Sơn. Đền chân cả kinh. Cách gì? Từ Trọng Sơn không khỏi nghi hoặc Lâm Bình đấu giả dai trận liệt Tiến hành Khóa Ồ hữu đạo Bất thần hét lớn một tiếng Trật thấy cả người từ Trọng Sơn khẽ run lên Từ Trọng Sơn thống khổ hét thảm một tiếng Trong tiếng kêu thảm Viên cầu màu lam trong tay từ bắt phạm Đột ngột rơi thẳng xuống Từ Trọng Sơn cứ thế thống khổ lơ lửng bay lên lôi điện song hoàn của ta Từ Trọng Sơn cầm gừ đau đớn Chỉ thấy trên hai tay từ Trọng Sơn Lôi điện song hoàn bất ngờ tán phát ra vô số lôi điện Điện quang lấp lánh tựa như hai chiếc còng tay chói lấy từ trọng sơn Cá Từ bất phạm thất kinh kêu Lôi điện song hoàn của ta Đây là vật của tông chủ Tại sao Tại sao ta không điều khiển được Còn thi pháp ngược lại khóa chặt thân thể ta Từ trọng sơn gào lên bi thống Nhất thời từ trọng sơn tựa như là cố định giữa trời Không ngừng kêu hết Lôi điện song hoàn Đường nhiệt đã bị chúng ta hạ pháp thuật Ô hữu đạo cười lạnh nói Người nói cái gì Người có thể khống chế lôi điện xong hoàn Từ trọng sơn cả kinh kêu lên Không chỉ ta có thể Hoàng hữu tiên cũng làm được Bà tên ngu xuẩn đã bị chấn áp kia cũng làm được Bất cứ lúc nào chúng ta đều có thể lập tức khống chế người Ô lông Ô hữu đạo cười lạnh nói Người nói cái gì Người nói cái gì Long ô Người gọi ta là Long ô Mắt từ trọng sơn trợn trừng Nét mặt đầy và không dám tìm Chuyện này cứ giống trong lòng ta bao nhiêu năm, cuối cùng cũng nói ra được, thật là thoải mái. <cười> năm đó Kim Mộ Tông cho náp tuyệt thế ma đầu Long ô chính là Tam Túc Kim Mộ bị phân giải trong cấm chế dưới vực sâu. Kim Mộ không chịu nhục, chọn cách tìm diện để đào thoát. Nhưng nào có dễ dàng như vậy chứ. Năm đó chúng ta đã khổ công bày ra thiên địa địa võng, làm sao có thể để hắn tùy tiện trốn thoát. Địch diệt cũng được, nhưng mà truyền thế linh đồng ở đâu? Chúng ta đều có thể truy tung ra. Sống điện não kim ôn Đã vào trong nhà của một đôi vợ chồng họ tử Cũng chính là cha mẹ của các người Lúc ấy mẹ người đã hoài thai 10 tháng vừa khéo sinh ra người À không Mẹ người sinh ra một cặp anh em sinh đôi Chính là từ trọng sơn người Và từ bất phạm Trước đây chúng ta mất rất lâu Vẫn không phân biệt được ai mới là thực sự Là chuyển thế linh đồng Vậy nên đành phải đưa cả hai bọn họ Tên đùa nhốt ở trong kim ô tông Ô hiếu đạo cười lại nói Người nói cái gì Người nói cái gì? Nùi nuốt sao? Từ Trọng Sơn sợ hãi nói Trong hai huynh muội các người Có một người nhất định đã chuyển thế linh đồng của Kim Ô Vậy nên chúng ta mới nhẫn lại chờ đợi Thậm chí truyền cho các người pháp môn tu hành Để các người tu luyện Bởi vì chúng ta muốn lấy ra nam mình nghi hòa Nhất định phải cần chuyển thế linh đồng hiệp trợ Lúc các người còn chưa có chút tu vi Chúng ta liền dẫn các người đi sờ qua thi thể Kim Ô Đáng tiếc vô dụng Thế mới phải để mặc cho các người tu luyện Ai ngờ Hai người các ngươi đều có thiên phú dị bẩm Thậm chí Từ Trọng Sơn thiên phú của ngươi lại càng mạnh Nhưng dù là vậy Chúng ta vẫn chưa dám khẳng định Ngươi chính là truyền thế linh đồng Cuối cùng Chúng ta lấy ra lôi điện song hoàn Ô Hữu Đạo cười lại nói Lôi điện song hoàn Không phải là trí bảo Kim Ô Tông Từ Trọng Sơn Trừng mắt kinh ngạc Tất nhiên không phải Đây là pháp bảo năm xưa của Kim Ô Chỉ có truyền thế linh đồng của Kim Ô Mới có thể nhận chủ nó <cười> Lôi điện song hoàn nhận chủ là ngươi Từ Trọng Sơn Người chính là truyền thế linh đồng Còn từ bất phạm thì không phải Tặng nàng cho người khác cũng được năng nhập ma cũng được Hết thầy đâu không sao Chỉ cần thao túng được từ Trọng Sơn ngươi Tất có một ngày sẽ lấy ra được nam minh ly hỏa. Chỉ là chúng ta đều không ngờ Vì sao cái tên Vương Khả này lại cũng có thể lấy ra Thì thể Kim U Tại sao lại lưu lại yêu ái Vương Khả như vậy Ô hữu đạo nhìn sang Vương Khả Nghi hoặc nói Ta ta cũng không biết Ta chỉ là đưa cho kim ô chiếc lông đào tạ Ta nào mà biết Vương Khả cổ quay nói Lúc trước ta lấy chiếc kim ô vũ màu Mà từ bắt phàm từng dùng qua Cắm lên trán thi thể kim ô Ai mà ngờ thi thể kim ô kia đột nhanh nghe lời ta Chả đã truyền thế linh đồng Cũng có thể nhận làm người. Lôi điện song hoàn bị Chúng ta hạ bí pháp Trước kia lập pháp bào của kim ô Đây lại thành công thành của truyền thế linh đồng. Truyền <cười> thế linh đồng. Người đã hết giá trị lợi dụng. Nam Minh đi hòa cũng đã đi ra. Người có thể chết được rồi. Ô Hiếu Đạo gần giọng nói. Không. Đây không phải là thật. Đây không phải là thật. Từ Trọng Sơn gầm quát. Không phải sao. Người dám hỏi Điền chân xem. Bọn hắn còn đang ở đằng kia đấy. Ô Hiếu Đạo cười lại nói. Từ Trọng Sơn nhìn sang Điền Trân Hắc bạch nhị trường lão Ba người dù bị thần vương ấn đè ép Lại đều cúi đầu Ánh mắt biến ảo bất định <cười> Ta là chuyển thế linh đồng sao Ta là chuyển thế linh đồng Từ Trọng Sơn giữ tợn nói Được rồi Lời đã nói xong Trong lòng ta cũng có thư thái <cười> Người vừa chết Vương khả Từ bất phạm cũng liền đi được Ô hữu đạo cười lại nói Giống một tiếng Ồ hiếu đạo Tên tặc tùi nhà ngươi Từ Trọng Sơn hét lớn Quanh một tiếng Quanh thân từ Trọng Sơn Bạo phát lôi điện vô cùng vô tận Nhưng mà hai chất lôi điện song hoàn Lại hạt như là còng tay Trói chặt từ Trọng Sơn Khiến hắn không thể nào động đậy mảy may. Ồ hiếu đạo từng bước đi tới Đúng vào lúc này Vân khả cách đó không xa Trận biến sắc cái, cái gì thế này Vân khả cả kinh kêu lên Quanh một tiếng chỉ thấy quanh thân tử bất phàm đột nhiên bị vô số hỏa diễm màu lam bao bọc chính là viên cầu trong suốt và mới rơi xuống người người này chợt bất ngờ tan vào trong cơ thể tử bất phàm một cách đầy quỷ dị thậm chí là không nhìn khốn tiền võng cứ vậy dung nhập thẳng vào trong người tử bất phàm rồi biến mất tiếp theo quanh thân tử bất phàm chặt bùng lên hỏa diễm ngập trời chuyện gì đám người điền chân cũng cả kinh kêu lên nam minh đi hỏa sao nam minh đi hỏa đã chui vào trong cơ thể từ bất phàm sao lại vậy được? ôn hữu đạo kinh hãi hướng về phía vương khả quát nói người có bệnh sao? người hỏi ta, ta biết hỏi ai? vương khả trừng mắt giận nói làm mình đi hỏa của ta, nằm mình đi hỏa của ta! ôn hữu đạo lập tức nhào tới bành một tiếng hỏa diễm màu lam ngoài thân tử bất phàm bỗng chợt tăng vọt bước lùi ôn hữu đạo tử bất phàm vương khả kêu lên lúc này Từ Bất Phàm bị Nam Minh Di Hòa nhập thể, cả người co quắp lại. Nam Minh Di Hòa chỉ có thể dung nhập vào trong chuyển thế đinh đồng. Từ Trọng Sơn đã bị khống chế. Sao lại, sao lại thế này? Hắc Trường Lão kinh ngạc nói. Tiểu Môi. Từ Trọng Sơn bất ngờ mở mắt, chân chối nhìn Từ Bất Phàm. Sai rồi, sai hết rồi, chúng ta sai hết cả rồi. Âu Hưu Đạo đột nhiên thốt lên kinh hãi. Chuyển thế Linh Đồng không phải từ Trọng xuân Là từ bất phạm Từ bất phạm mới là chuyển thế Linh Đồng Điều này sao có thể Điều này sao có thể chứ Đèn chân cả kinh kêu lên Kim ô tông bận rộn lâu như vậy Mưu đồ lâu như vậy Kết quả đều sai hết sao Châm chọc đến thế là cùng Sao vậy lại không phải chuyển thế Linh Đồng chứ Sao người lại không phải chuyển thế Linh Đồng Ô hưu đạo hướng về từ Trọng Sơn quát nói Ô Hiếu Đạo Trước đó các người đâu có nói cho Từ Trọng Sơn biết hắn là truyền thế Linh Đồng Hắn làm sao mà phải đi giải thích với ngươi Là chính các người nghĩ sai đấy Trách nghi được Từ Trọng Sơn Vân Khả chế nhạo nói Nét mặt Ô Hiếu Đạo co cóc lại Còn mẹ nó nghĩ sai sao <cười> Tính sai thì tính sai Không sao Rốt cục từ bất phạm cũng phải chết Ô Hữu Đạo gầm nói Nếu đã không sao Ngươi còn phẫn nộ cái gì Có phải Nam Minh Ly Hòa dung nhập vào trong người Chuyển thế Linh Đồng rồi Các người dân rất khó lấy ra sao Vương Khả Hưng phấn nói Ô Hứ Đạo trong mắt đỏ ngầu Quay sang nhìn chàm chàm Vương Khả Hôm nay dù Tử Bất phàm quấn nhập Nam Minh Ly Hòa vào trong cơ thể Ta cũng phải nghiền nát thân thể nào Lấy ra Nam Minh Ly Hòa cho bằng được Ô Hứ Đạo gần giọng nói Lần nữa hung hăng đánh tới Tử Bất Phạm Tử Trọng Sơn đột nhiên giống to Đường theo sau Là lôi điện vô tận bạo phát Ẩm vang tựa bắn về phía ô hữu đạo Quanh một tiếng Lôi bảo bao phủ tứ phương Nháy mắt ô hữu đạo liền bị lôi điện khủng bố kia âm vang Nổ đánh bày Phốc một tiếng Giữa không trung, Ô hữu đạo lại lần nữa phun ra một búng máu tươi. Không thể nào Từ trọng sơn Chẳng phải là người đang bị lôi điện xong hoàn khóa lại sao Sao mà để thoát ra được Ô hữu đạo cả kinh kêu lên Chỉ thấy từ trọng sơn máu me khắp người Khoanh thân nấp lánh lôi điện, thần tình dữ tợn nhìn về phía Ô Hưu Đạo như là muốn ăn từ nút sống vậy. Tử Trọng Sơn, người, người thật đúng là hung ác, tự đứt hai tay. Điền chân cả kinh kêu lên. Vương Khả cũng sợ đến người người, cách đó không xa, lôi điện xong hoàn vẫn cứ trôi nổi giữa trời, trên đó còn treo lơ lửng hai nửa cánh tay, máu tươi vung vẩy tứ phía khiến người nhìn mặt lạnh gáy. Tử Trọng Sơn. Người tàn nhẫn thật đấy Vương Khả cũng kinh ngạc nói Từ Trọng Sơn đứt hai tay Thoát khỏi trói buộc từ lưu điện xong Hoàn Vừa rồi giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc Hắn chính đã bạo phát cho uy áp ngập trời Chấn bay ô hữu đạo Từ Trọng Sơn quay đầu nhìn từ bắt vàng Càng lúc càng bị Nam Minh đi hỏa bao bọc Trên mặt lộ ra ý cười thảm thiết thể lương Tiểu muội, Những năm này ca ca hiểu lầm người Ca ca tin lời dối trá của Hoàng Hữu Tiên Ta sai rồi Ngươi là muội muội duy nhất của ta. Không quản ngươi là người hay là ma, ngươi vẫn cứ là muội muội của ta. Ta từng hứa với cha mẹ, nhất định phải bảo vệ ngươi. Mấy năm nay ca ca không làm được, nhưng mà hôm nay, dù có phải chết thì ca ca cũng sẽ không để đám người này tổn thương một cọng tóc của ngươi." Trên mặt Từ Trọng Sơn hiện lên ý cười ôn nhu. Quay đầu, Từ Trọng Sơn mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Ô Huyết đảo. trong đầu lại chớp qua từng cảnh tượng quá khứ ấm áp ca hôm nay sư tôn dạy đạo quyết Người lại không thuộc được sao? Lại còn bị phạt đứng sao? <cười> nhìn xem, ta mang bánh bao đến cho người đây Còn nóng hổi đấy, mau ăn đi Đừng để sư tôn nhìn thấy ca ca, ta muốn hoa đăng kia Ta chỉ muốn nó thôi Chúng ta khó mới có cơ hội được trốn ra sân môn đi chơi một chuyến Ta muốn chiếc hoa đăng kia Ta muốn... Cha chết rồi Mẹ chết rồi Ta không còn cha mẹ nữa Điển trần động tay động chân với ta Cá Ngươi bảo kệ không quản sao Cá Sư tôi muốn tặng ta tin dâm tặc đó Còn hạ dược với ta Ta không muốn Cá Sao ngươi lại không tin ta Cá người giúp ta có được không Vị trí tông chủ kim bộ tổng quan trọng đến như vậy sao Cá Ta hận ngươi Ta nhập mà Sau này không cần ngươi quản người cứ làm tông chủ của người đi. ca chúc người tiền đổ như gấm. từng bức họa diện không ngừng quanh quẩn trong đầu. lúc này hai mắt từ trọng sơn đỏ ngầu màu máu, lôi điện quanh thân, càng lúc càng mạnh liệt. muốn giết muội muội ta, ta khiến người chết. từ trọng sơn đột nhiên giống to một tiếng, ầm một tiếng. cả người từ trọng sơn như là một quả điện cầu khổng lồ, cứ thế hùng mãn vọt tới ô hữu đảo. từ trọng sơn Người không phải đối thủ của ta." Ô Hiếu Đạo hét lớn. Quanh một tiếng, hai người âm băng đụng nhau giữa hư không. Lôi điện vô tận bắn tứ tung, hai tay từ trọng sơn đứt gãy, thực lực giảm mạnh. Nhưng vào lúc này từ trọng sơn lại không bằng đến sinh tử, căn bản không để ý tới bất kỳ gì khác, dù có phải dốc hết toàn bộ lực lượng thì cũng quyết nổ chết hung thủ, hãm hại từ bất phàm cho bằng được. Ầm một tiếng. Trên bầu trời tử kinh lôi quang chớp giật, chấn động ra sóng khí ngập trời. ở đầu bên kia, pháp tướng Như Lai Phật Tổ cũng đã triệt để áp chế Trường Đề Nhi, khiến Trường Đề Nhi không ngừng giật lùi ra sau, chật vật vô cùng. oanh một tiếng, một tiếng rèn vang Trường Đề Nhi bay ngược về phía sau, miệng phun ra một búng máu tươi. Trường Đề Nhi, người lui về đây, để ta tiêu diệt nguyên thần pháp tướng này. Vương Khả gầm nói nên tại từ trọng sơn đã phát hiện hắn không gọi được tới hơn nữa vẫn còn đang chiến đấu với ổ hữu đảo hắn đã phải thù hộ từ bất phàm thuế biến đành chỉ còn cách gọi trương ni nhi tới vương khả người có đối phó được hay không phía xa trương ni nhi kêu lên nói nhầm ta đã sớm nói với người rồi không có vấn đề cứ lại đây hơn nữa ta còn có thần vương ấn trong thần vương ấn vẫn còn có không ít công đức vương khả quát oanh một tiếng Nơi xa cho Nê Nhi lần nữa bị Pháp tướng Như Lai Phật Tổ tung chưởng đánh bay. hiển nhiên là khó mà địch lại. Nàng khẽ cắn răng, lập tức bay thẳng đến chỗ của Vương Khả. Vương Khả thấy Pháp tướng Như Lai Phật Tổ đuổi theo, lập tức vùng tay quát. Thần Vương Ấn, lên! Tức thì Thần Vương Ấn bay lên, đón đến Pháp tướng Như Lai Phật Tổ. Quanh một tiếng, một tiếng ầm vang, Pháp tướng Như Lai Phật Tổ bỗng chốc dừng lại. Thần Vương Ấn lợi hại như vậy ư? Vương khả không khỏi kinh hỷ Cho đề nhì hạ xuống một bên vị lấy bà vai của Vương khả Không phải Thần Vương này của ngươi Là phiên thiên Ấn Phiên thiên Ấn tương khắc linh thể Nguyên thần pháp tướng cũng được tính là loại bán linh thể Vậy nên mới có thể tạo ra được tác động lớn như vậy Cho đề nhìn nói Thật không Trong mắt của Vương khả sáng rực lên lập tức điều khiển thần vương ấn không ngừng nệ tới pháp tướng như lai phật tổ âm một tiếng nhất thời thần vương ấn ngăn lại pháp tướng như lai phật tổ cách xa 50 trường khiến nó không cách nào có thể áp sát đến được chỗ này không hay rồi đừng có để bọn điền chân hắc bạch nhị trưởng lão chạy mất vừa rồi điều khiển thần vương ấn quá gấp căn bản không kịp giết bọn hắn người chú ý một chút vương khả kêu nói lúc này điền chân và hắc bạch nhị trưởng lão đều bị trọng thương máu bể khắp người Thần Vương Ấn khẽ động, ba người điền thoát được, chỉ là bộ dạng hai ai nấy đều rất thi thẳng. Nhanh, giết tử bắt phạm, ngăn cả nàng tiếp tục hấp thu năng lượng trong năm mình nhi hỏa Điền chân giữ tận ấy. Không sai, mau ra tay, một khi tử bắt phạm khôi phục lại ký ức, tu vi của Long Ô, chúng ta liền đi đứt. hắc trường lão nôn nóng này. Giết, bạch trường lão quăn. Lúc này dù cả ba tên đều trọng thương, bộ dáng thảm không đỡ nhìn. Lại vẫn không có chút do dự, Đánh tới tử bất phạm. Một trái bàn đào, Ba ngàn năm. Trường Đình Nhi vùng kiếm chém tới, Oanh một tiếng. Ba người không ngừng kêu thảm, Bay ngược ra sau. Trường Đình Nhi cũng thở dốc hồn hền, Hiện như vừa nãy nàng, Đã bị pháp tướng như Lai Phật Tổ, Đánh cho trọng thương. Vâng khả, Người có được không? Vừa rồi pháp tướng như Lai Phật Tổ, Còn cách 50 trượng, Giờ sao đó còn 40 trượng? Trường Đình Nhi kêu nói, Sắc mặt Vương Khả rất là khó coi Tiền thiền công đức trong thần Vương Ấn Sắp hào hết Cho nên như trừng mắt nhìn Vương Khả Vậy là người không được Cái giấm Ta sao có thể không được Ta chỉ có chút tiếc giả thôi Vương Khả buồn bực nói Không đến bạn bất đắc dĩ Vương Khả không muốn dùng tất đại nhật bất diệt thần kiếm Mẹ kiếp Chứ cứ gắn gượng một lúc xem sao cơ đó Uy lực thần Vương Ấn giảm bớt, Chúng ta tiếp tục Điền chân quát được hắc bạch nhị trưởng lão bò dậy từ trong vũng máu tiếp tục nhắm đến vị trí tử bất phàm ở một tiếng ba người điền chân cũng đang liều mạng không liều mạng không được nếu mất làm mình đi hòa là trọng tội nhưng bọn ta càng đáng sợ hơn là một khi tử bất phàm nắm giữ hết thầy của ô long bọn hắn tất về gánh chịu báo thù cực khủng bố trên bầu trời Ô húc đạo và tử trọng sơn liều mạng đại chiến dưới mặt đất trần đình nhi mang theo thương tích đối với ba đại nguyên anh cảnh đồng thời thù hộ bên cạnh vương khả vương khả thì điều khiển thần vương ấn ngăn cản pháp tướng như lai phật tổ đang càng lúc càng áp sát tới gần sau lưng vương khả hỏa diễm quanh thân từ bất phàm càng lúc càng dồi rào càng lúc càng mãnh liệt một cỗ khí tức cường đại dần dần truyền ra từ sau lưng của vương khả khí tức từ bất phàm đang chuyển mạnh tu vi nàng đang tăng vọt dốc Trường đình nhi kinh hãi thốt lên nói nhỏ Trong đam minh đi hỏa kia Có tù vi lực lượng kim ô phong tồn năm xưa từ bất phạm đang trong quá trình tiếp nhận truyền thừa Tù vi sao mà không cấp tốc tăng vọt cho được Vân Khả ra chiều hiểu biết nói Trên không trùng tự kinh Đại chiến long trời lở đất Bách tính tự kinh hoàng hút Cuốn quần chạy trốn Ở vị trí Vân Khả Bởi có trường ni nhi thù hộ bên cạnh Điền chân hắc bạch nhị trường lão Không cách nào áp sát lại gần Đầu bên kia mặc dù thần vương Ấn Chuyên khắc chế linh thể Nhưng pháp tướng như Lai Phật Tổ Thực sự là quá mạnh Không ngừng xung kích Khiến cho công đức trong thần Vân Ấn tiêu hào Càng lúc càng nhiều Lúc này cựu địch còn cách hơn trăm trượng Nhưng mà đến hiện tại Còn lại chừng có mười triệu mà thôi vương Khả Thần vương Ấn của người sắp không trụ nổi Đi nhanh đi Trần Đình Nhi thúc giục nói sắc mặt của vương Khả rất là khó coi Sắp không trụ được thật rồi sao Gắn thêm một lúc Không phải là người nói lúc này Tu vi từ bất phàm đã tăng vọt tới nguyên anh cảnh đỉnh phong sao Một khi tỉnh lại Nàng có thể giúp chúng ta Vâng khả cắn răng nói Vừa rồi khi tức nàng lộ ra Đúng là cũng lên đến nguyên anh cảnh đỉnh phong như ta Nhưng mà ai biết lúc nào nàng mới sẽ tỉnh lại trần Đình Nhi buồn bực nói Đột nhiên trên đỉnh đầu của chúng nhân chợt có một tiếng nổ vào Oanh một tiếng Chỉ thấy một tòa cầu nuôi điện Từ trên trời giáng xuống Rơi rụng trên mặt đất Nháy mắt Mặt đất cách vâng khả Không xa Bị nện ra một hố to Trong hố to Từ trọng sơn triệt đề Không thành hình người Toàn thân là móng, Sụi lờ trên mặt đất Chỉ là mỗi đôi tròng mắt Còn có thể chuyển động Còn nhìn ta bãi mắt oán độc như vậy sao Từ trọng sơn Thực lực người đã vốn nó không bằng ta Tự đứt hai tay Còn muốn đánh bại ta Nằm mơ Giữa không trùng chuyển đến tiếng hét giận dữ của ô hữu đạo Ô hữu đạo cũng máu me đầy người Trận chiến vừa rồi cực kỳ thảm liệt Chẳng qua người thắng là ô hữu đạo Từ trọng sơn thua Nét mặt ô hữu đạo giữ tận vô cùng Điền chân Đám phế vật các người Đến giờ vẫn chưa giết được từ bất Phàm. Trường đình như điên rồi Còn nữa Chẳng phải pháp tướng như lai phật tổ của ngươi Cũng đã vô dụng Điền chân buồn bực kêu lên Ổn đạo quay đầu ngước mắt nhìn đến chiến trường, chỉ thấy hòa diễm màu lam quanh thân từ bất phẳng càng lúc càng quặn trào Không thể đợi thêm, nam mô như lai phật tổ. Ổn đạo giơ tay lên chắc vào trước ngực, ông một tiếng. Pháp tướng như lai phật tổ đột nhiên bạo phát kim quang vạn trượng, mọc ra mười cánh tay, tùy theo đó mười đạo như lai thần trưởng Ẩm vang đánh tới. Oanh một tiếng, một tiếng rèn vang xung kích lên thần vương ấn. Chỉ thấy thần Vương Ấn đại phóng kim quang Ngành đỡ công kích kia Sau đó cấp tốc thu nhỏ Về lại trong tay của Vương Khả Công đức của ta Tiền thiên công đức của ta Mất sạch rồi sao Vương Khả biến sắc Vương Khả Giờ phải làm sao Ta mà người chạy trốn Trường đề Nhi gấp gáp đề nghị trương Đị Nhi không sợ ô hữu đạo Nhưng mà trương Đị Nhi không địch lại được pháp tướng như Lai Phật Tổ Giờ đến cả thần Vương Ấn cũng vô dụng Còn gắn gượng thì e rằng sẽ đi đứt cả đám Chạy trốn sao Ai cũng đừng hỏng có chạy thoát ồ hứ đạo giữ tợ nói Quanh một tiếng Đúng vào lúc này Trên đỉnh đầu trúng nhân bỗng chợt hiện lên mây đen dày đặc Ai nấy đều sửng rốt Chuyện quái gì thế này Sao mây đen lại kéo tới đây Trúng nhân cùng ngẩng đầu lên Chỉ thấy trong mây đen sấm xét vang rồi Một cỗ uy áp khủng bố lao thẳng về phía trúng nhân Nhất thời ai nấy đều cảm thấy kinh hãi Đây là... Đèn chân trừng mắt. và mặt khó mà tin tưởng. Lầm nhầm nói. Huyền quan chi kiếp. Ô hữu đạo thốt lên kinh ngạc. Giất lời tất cả mọi người đồng loạt. Nhìn về phía trường đi nhì. Không phải ta. Không phải huyền quan chi kiếp của ta. Trường đi nhì lập tức nói. Không phải ngươi. Vậy là ai? Từ Trọng Xuân chỉ còn thoi thóp một hơi. Ô hữu đạo cũng không thể nào. Chẳng lẽ... Vương khả biến sắc Tất cả mọi người cũng đều biến sắc Nhìn sang đoàn hỏa diễm màu lam sau lưng Vương khả Bành một tiếng Trong hỏa diễm bùng cháy Từ bất phàm từ từ lơ lửng bay lên Khốn tiền võng ngoài thân sớm đã bị thiêu đốt sạch sẽ Từ bất phàm chậm rãi trôi nổi trên không Nàng mình đi hỏa vần quanh mình Bao bọc nàng lại Thúc đẩy nàng về phía kiếp vần huyền quan trì kiếp Nhất thời ai nấy đều kinh hãi Mở to hai mắt Tử bất phàm, Tử bất phàm đang độ huyền quan chi kiếp Đèn chân hoảng sợ kêu nói Ở đạo ra đầu tê giải Huyền quan chi kiếp Huyền quan chi kiếp Không Tiểu muội. Tử trọng sơn người đầy máu mè Toàn thân hư nhược Xong vẫn hấn hở cười ra tiếng Tử bất phàm tự hồ không cần chúng ta bảo vệ rồi Vương khả kinh ngạc nói Oanh một tiếng từ trong mây đen một đạo thiên lôi ầm vang bồ về phía tử bất phàm hai mắt tử bất phàm vẫn cứ nhắm nghiền nhưng nam minh đi hòa ngoài thân nháy mắt liền đã phá tan hơn phân nửa lôi điện chỉ có một ít lôi điện đánh trúng được trên người tử bất phàm huyền quan chi kiếp một khi tử bất phàm vượt qua trong mắt của ô hữu đạo chớp qua một tia sợ hãi dậm chân ô hữu đạo định xông tới chỗ tử bất phàm nhưng mà vừa bay lên thì sắc mặt hắn lại trầm xuống Không thể cứ như vậy được. Quá nguy hiểm. Nam mù Như Lai Phật Tổ. Ô hứa đạo quát lên một tiếng. Oanh một tiếng. Chỉ thấy Pháp tướng Như Lai Phật Tổ đột nhiên sung thiên mã lên. Mời luồng Như Lai thần trường ẩm vang xung kích về phía tử bất phàm Cẩn thận! Vân khả cả kinh kêu lên. Oanh một tiếng. Một tiếng rèn vang. Mời bàn tay Như Lai Phật Tổ ẩm vang dán lên Nam Minh Nhi Hòa. Pháp tướng Như Lai Phật Tổ bỗng chật theo đó mà đứng yên bất động. Sao? Làm sao lại như vậy? Không, không, đây không phải là thật. Ô hữu đạo cả kinh kêu lên. Ô hữu đạo cấp tốc thúc dục pháp thuật, tự như đang cố thúc đẩy pháp tướng Như Lai Phật Tổ bách. Ông một tiếng. Quanh thần pháp tướng Như Lai Phật Tổ lập tức toát ra kim quang vạn trưởng. Bên ngoài thân pháp tướng ẩn ẩn hiện ra một chiếc sườn xích trong suốt khổng lồ. Một đầu sườn xích trong suất nối với pháp tướng Như Lai Phật Tổ Đầu còn lại rơi ở trong tay của Âu Hữu Đạo Chính thông qua trường xích này Mà Âu Hữu Đạo có thể điều khiển được pháp tướng Như Lai Phật Tổ Quanh một tiếng Một tiếng nổ vang Pháp tướng Như Lai Phật Tổ khẽ chấn động xiềng xích trói buộc quanh mình Bất ngờ nổ tung Nháy mắt Pháp tướng Như Lai Phật Tổ Đã được tự do Phốc một tiếng Âu Hữu Đạo bị xiềng xích Nổ tung Bắn trả ngược ra sau Miệng phun máu tươi, ngã nhào trên mặt đất. Không, không, là của ta. Như Lai Phật Tổ là ta. Ô Hiếu Đạo gầm rú nói. Chỉ thấy Pháp tướng Như Lai Phật Tổ trên bầu trời, đột nhiên tiến vào sông lưng tử bất vả. Sau đó tan biến không thấy đâu nữa. Vẹn vẹn thoáng chốc, Pháp tướng Như Lai Phật Tổ lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là lúc này, Như Lai Phật Tổ đã không còn thần thái tàn nhẫn như trước. Thay vào đó là thần thái thay vào đó là thần thái từ bi thần thánh pháp tướng như lai Phật tổ khoanh chân ngồi giữa không trung phía sau đột nhiên toát ra một vòng sáng khổng lồ tựa như vầng thái dương màu xanh nhạt hiện ra sau ót từ bất phàm đạp bước ngồi dưới quang huy từ vầng thái dương kia nhất thời một cỗ khí tức Phật môn trang nghiêm bạo phát ra từ pháp tướng như lai Phật tổ oanh một tiếng chân trời mây đen không ngừng đánh xuống Nhưng mà lúc này từ bất phạm không chỉ được nam minh lưu hỏa hộ thể Mà còn có pháp tướng như lai Phật tổ che chắn Càng thêm bình yên vô sự Huyền quan chi kiếp cũng không có làm gì được Đại Nhật như lai Đại Nhật như lai Điền chân cả kinh kêu lên Của ta là của ta Nguyên thần pháp tướng của ta Ở hữu đạo kinh hoàng hết lên Ở hữu đạo Nguyên thần pháp tướng này là của muội muội ta Của muội muội ta <cười> Của muội muội ta Trần đất Từ Trọng Sơn Vừa thổ huyết Vừa cười như điên Thần sắc ô hữu đạo đầy vẻ ảo não Lần này chẳng những không được đến nà mình đi hòa Còn ném mất nguyên thần pháp tướng Ô hữu đạo phát hiện mình đã không còn cách nào Cảm ứng được nguyên thần pháp tướng nữa <cười> Từ Trọng Sơn cười đến Ai cho ngươi cười Ai cho ngươi cười Ô hữu đạo nghiêng đầu Tức giận Trút hòa khí đến là lên người từ Trọng Sơn Nhưng ngay khoảnh khắc ô hứa đạo Nhà về phía từ Trọng Sơn Trong đoàn hòa diễm màu lam Hai mắt từ Bất phàm bất ngờ mở ra Thoáng trông Hai mắt từ bi của Như Lai Phật Tổ Bỗng chợt biến thành phẫn nộ <cười> Từ Bất phàm hư lạnh một tiếng Chỉ thấy Như Lai Phật Tổ đột ngột Vươn ra ngón tay Ngón tay chỉ tới Nam Minh đi hòa ngưng tụ nơi đầu ngón tay Bắn tuế ra Quanh một tiếng Nam Minh đi hòa Không gì cả nổi nháy mắt Điền đã xuyên thủng lòng ngực ô hữu đạo Khiến chỗ ô hữu đạo nhào về phía tử trọng sơn Bị cố định lại giữa không trung. Kinh hãi nhìn xuống lỗ thủng nơi ngực Đi mau Điền chân Hắc bạch nhị trường lão hốt hoàng quay đầu chạy trốn Điền chân Giết cha mẹ ta Ngươi còn muốn đi từ bất phàm trừng mắt Rất lời cánh tay vung lên Như lai phật tổ Vung thủ đau từ trên trời giáng xuống nháy mắt liền như là hóa thành một đạo thiểm điện lam đau Không Điện chân hét thảm Quanh một tiếng Điện chân bị thủ đau như lai phật tổ Bồ thành hai nửa Tức thì máu tươi tùng đẽ Bỏ mạng nơi đương trường Hắc bạch nhị trường lão bị máu tươi của điện chân Văng đầy mặt Vội hoàng hút tăng tốc độ đào thoát Đầu bên kia Ôi hút đạo nhìn xuống lỗ thủng sâu hóm nơi ngực Trong lòng kinh hãi hiểu ra Giờ không phải lúc để báo thù Còn không đi é e rằng sẽ không đi được nữa. lập tức Ô Húc Đạo cũng bỏ chạy về phía sau. Từ Bất Phàm thần tình dữ tợn, định lần nữa hạ đòn sát thủ, nhưng mà lúc này mây đen trên bầu trời chớp giật lôi quang, tựa hồ đã muốn chút xuống lôi đạo. <cười> Từ Bất Phàm hừ lại một tiếng, Vùng tay lên. pháp tướng Như Lai Phật Tổ đột ngột đánh ra ba đạo Như Lai Thần Trường. ba đạo Như Lai Thần Trường này mạnh hơn trường lực đó Ô Húc Đạo thúc dục ra vô số lần, hơn nữa cũng không phải là màu vàng. Mà đã chuyển thành màu lam Ba đạo như lai thần trường Cứ thế đuổi theo ô hữu đạo Hắc bạch nhị trưởng lão nơi xa Không Ba người thấy vậy Càng thêm cuống cuồng chạy trốn Oanh một tiếng Ba đạo như lai thần trường Ẩm vang xung kích đến lưng ba người Cả ba lập tức bị dìm ngập trong biển lửa Sau đó cắm đầu rơi thẳng xuống rừng núi nơi xa Không biết là còn sống hay là đã chết Lúc này từ bất phạm đã không truy bắt Bởi vì lôi điện quần quận đang lao nhanh Trút xuống Ẩm vang bao vụ lấy tử bất phàm Ẩm một tiếng Tử bất phàm chìm trong thiên kiếp lôi bảo Vương khả nhìn lên tử bất phàm giữa trời Cơ mặt co rúm cả lại Tử bất phàm Giờ mạnh thật Xem ra sau này chu hồng y không còn ngày lành nữa rồi Vương khả biểu tình cổ quái Ở đầu bên kia Châu Ninh nhìn bước tới chốt tử trọng sơn Tử trọng sơn đã suy ngược sắp chết Trường Nền Nhi vội lấy ra một viên đan dược cho hắn vào Đồng thời thúc giục pháp lực Trị liệu cho tử Trọng Sơn Lúc này còn ai dám tìm đến mà gây chuyện chứ Bốn phía tử tinh Vẫn còn là một ít đệ tử tiền môn Mà giáo bình thường Nhưng mà ai dám đến chỗ này chứ Chán sống rồi chắc Đại chính vừa rồi cầm hoàng niên độ long trời lở đất Ố đạo đều không rõ sống chết Đèn chân thì mất mạng đương trường Tử Trọng Sơn cũng hư nhược sắp chết Tử bất phạm độ huyền quan chi kiếp Ai dám đến kiếm tiện nghi Hiện tại chỉ Vân Khả là có thể nhận Vân Khả cấp thúc đi đến chỗ thi thể điền chân, Lần nữa xác nhận đối phương chết hẳn, Sau đó mới lấy xuống vòng tay chữ vật <cười> Hại ta tiêu sạch toàn bộ tiền thiên công đức Cuối cùng chỉ kiếm được chất vòng tay chữ vật này Tiện nghi người rồi Vân Khả tức giận nói Nào chỉ mỗi tổn thất tiền thiên công đức thôi đâu Nam Minh đi hỏa kia Vốn cũng là quán Mẹ nó Đều tại đám khốn kiếp này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 Trên không trung tử kinh Âm một tiếng Một đợt thiên lôi đi qua Từ bất phàm vượt qua huyền quan chi kiếp Mây đen trên trời Chậm rãi tan đi Từ bất phạm nhắm mắt ngồi một lúc lâu trên không trung Mãi không thấy hạ xuống Thế là kết thúc rồi sao Sao còn không hạ xuống vương Khải hiếu kỳ nói Nàng đang củng cố tù vị Hoặc là trong nam minh ly hòa Còn phong tồn lực lượng của Long Ô khi xưa Nàng vẫn chưa kịp hấp thu xong hết trương Đị Nhi giải thích nói Ý của người là Tu vi của nàng còn xét đề thăng Vân Khả kinh ngạc nói Chắc là vậy trương Đị Nhi nuốt vào một viên đan dược Gật đầu nói Qua hai canh giờ Từ bất phả mới đột nhiên mở mắt Ông một tiếng Bất ngờ pháp tướng Như Lai Phật Tổ Bao gồm cả hào quang sau gáy Hết thầy bỗng chợt tràn vào trong cơ thể Từ Bất Phàm biến mất không thấy đâu nữa. Cả. Sau đó Từ Bất Phàm cấp tốc nhào xuống. Hắn vẫn còn thở, không chịu nhắm mắt trị liệu, cứ phải nhất định nhìn thấy người độ kép xong mới được. Vâng khả ở bên nói. Cả, ta không sao, hết thầy đầu ổn. Từ Bất Phàm trong mắt ướt át nói. Bất Phàm. Cả cả còn lỗi với người. trước kể ta phải nên tin tưởng người mới đúng. Trong mắt của từ trọng sơn cũng đỏ lên Thồn thức nói Đều qua hết rồi cả. Từ bất phạm nước nở nói Hai huynh vội ôm nhau mà khóc Chính đang bộc lộ tiếng lòng Vương khả ở bên cạnh Lại đi tới cực không đúng lúc Đừng khóc Không cái còn khỉ ấy Còn không mau giúp ca ca người nối lại cánh tay đi Vừa rồi nhiều lôi điện như vậy chút xuống Ra thịt cháy xém hết cả rồi Lại không nối lại thì muộn mất Các người có người thích mùi thịt nướng không vậy Vương Khả cắt ngang hai người Từ bất phạm buông từ Trọng Sơn Hùng hằng trừng mắt nhìn Vương Khả Xong vẫn lặng lặng Tiếp lấy cánh tay của Vương Khả đưa tới Đối lại tay đứt với người bình thường mà nói Thì gần như là đều không thể Nhưng mà đối với tu tiên giả nguyên anh cảnh Thì lại không phải điều gì quá sức khó khăn Từ bất phạm ra tay Pháp thuật càng là tinh diệu Từng đợt pháp thuật thúc dục Nhanh chóng nối lại cánh tay cho từ Trọng Sơn Tuy đã được nối lại Nhưng mà muốn khôi phục như trước Thì vẫn cần thời gian tương đối lâu Từ bất phạm nói Không sao Chỉ cần cứ còn sống là được Dù ta có phải mất đi hai tay cũng không sao Nếu người chết Ta thật không biết ăn nói như thế nào với cha mẹ Từ trọng sơn một bên hư nhược nói Hai hình bụi lại một phen thổn thức Thế là tốt lắm rồi Đến cả vết sẹo cũng không có Cao mồ tiếp nối thành công Vương khả ở bên nói Từ bất phàm trừng mắt nhìn Vương khả Ai cần ngươi nhiều lời? Mỗi lần ngươi lên tiếng, bầu không khí tràn Nghiêm cảm động đến biến mất sạch. Ngươi là Từ Bất Phàm hay là Long ô Cho nên nhi chợt nhớ mày hỏi. Đúng rồi, giờ ngươi là ai? Vâng, Khải hiếu kỳ nói. Từ Trọng Sơn cũng gấp mắt nhìn Từ Bất Phạm. Ta đương nhiên là Từ Bất Phạm. chẳng qua trong đầu ta có ký ức của Long ô ta ta cũng không nói rõ được. Tào rút cục là Từ Bất Phạm nhớ mày lẩm nhẩm tự nhủ. Lúc này trong lòng nàng đang rất mâu thuẫn. Vừa nãy tiếp nhận toàn bộ truyền thừa của Kim Ô, liền theo đó, nàng cũng được hết thầy ký ức của Kim Ô, nhất thời cảm giác đau khổ, tê tâm liệt vế kia truyền tới, khiến tự bất phàm không biết phải làm thế nào cho phải. Ta là ai? Ta giúp cục là Long Ô, hay là tử bất Phạm? Thế thì có gì mà không nói rõ? Người cứ coi như là mất đi một đoạn ký ức, giờ đã khôi phục lại là sao? Đừng có nói người bối rối đến mức không biết là phải làm thế nào nha Vân Khả nói Từ Bất phàm đen mặt lại Vốn ta đúng là đang không biết làm sao Nhưng mà giờ ta chỉ muốn đánh chết người Ai bối rối chứ Người mới bối rối thì có Cả nhà người là bối rối Bất phàm Người đã là nguyên thần cảnh Từ Trọng Sơn nhìn từ Bất phàm nói Ờ Trước khi chết Lòng ô phong ấn hơn phân nửa lực lượng trong viên cầu kia Bởi vì Đều là của ta Cho nên ta luyện hóa không có, Vợ rồi đã áp thu hơn phần nửa Giờ ta đã là nguyên thần cảnh Chỉ cần cho ta thêm một chút thời gian Không cần quá lâu Ta liền có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong của Long ô khi trước Từ Bất phàm gật đầu xác nhận Tốt Vậy là ta an tâm Từ trọng sơn cười nói Chẳng qua mỗi thủ năm đó Ta tuyệt sẽ không bỏ qua Ta muốn bọn hắn phải chết Ta muốn bọn họ phải gánh trụ đau đớn gấp trăm lần Từ Bất Phạm thần tình giữ tận nói Từ Trọng Sơn muốn nói lại thôi Cuối cùng chỉ biết khe khẽ thở dài Từ Trọng Sơn Không lẽ ngươi còn mềm lòng với Hoàng Hữu Tiên Vương Khả hiếu Kỳ nói Cá Từ Bất Phạm cũng kinh ngạc nhìn từ Trọng Sơn Thôi Ta không quản được ngươi Hoàng Hữu Tiên Hắn tính toán ta nhiều năm Cũng dạy ta nhiều năm Giữa ta và hắn Đã không ai nợ ai Từ trọng sơn cắn răng thở dài nói Cả Hắn chỉ đang lợi dụng Chứ có phải là thật lòng dạy bảo ngươi đâu. Từ bất phàm không can tâm nói Từ trọng sơn lắc đầu Đợi thương thế lành lại, Ta sẽ rời khỏi thập vạn đại sơn Người đã là nguyên thần cảnh Ta cũng yên tâm Cả Sao ngươi phải đi Từ bất phàm gấp gáp nói Đúng vậy Từ trọng sơn Nếu người không chỗ nào để đi Có thể tới công ty thần vương của ta được mà Vương Khả ở bên cũng khuyên nụ Từ Trọng Sơn Từ Bất Phạm đen mặt nhìn Vương Khả Tới công ty thần Vương sao Làm tay sai cho ngươi sao Sao ngươi dày mặt thế được Các người nhìn ta làm gì Giới sắc hòa thượng kia không phải cũng làm theo bảo an Ở công ty thần Vương ta rồi đấy thôi Công ty thần Vương kém ở chỗ nào Tù vi giới sắc không thua người. Ngươi nhìn Trương đi nhìn xem Nàng cứ một mực muốn gia nhập công ty thần Vương Mà ta mãi vẫn chưa đồng ý đấy Đây là ta nề mặt từ Bất Phạm Nề mặt ngươi, các ngươi còn ra vẻ ghét bỏ sao? Có thể mang chút tâm thái cảm ơn được không? Vương Khả trừng mắt nói. Từ Trọng Sơn buồn bực hò khăn. Vương Khả, ngươi im mồm đi. Từ Bất Phạm trừng mắt quát. Ta nói sai chỗ nào chứ? Đây là ta đang muốn tốt cho các ngươi. Ngươi cũng đâu có thể đề mặt từ Trọng Sơn nhập má. Vương Khả trừng mắt hỏi lại. Ngươi còn nói nữa? Từ Bất Phạm giận mắng được rồi, ta muốn ra ngoài thập vạn đại sơn không phải là quyết định nhất thời mà là một vị tiền bối đạo môn ngày xưa ưu ái, sớm đã mời ta tới, ta vốn cũng định đi, chỉ là mấy năm nay một mực không yên tâm về người và tử gia, thế nên mới nắn là đến bây giờ. Từ trọng sơn lắc đầu, ca từ bắt phàm đây về không tình nguyện, tử gia, thì ra đây chính là một trò lừa bịp, năm đó ta vốn tưởng rằng người tử gia đã chết. Mãi về sau Sư tôn giúp chúng ta tìm đến đường nguyên đường này <cười> Hóa ra tất cả đều là giả Bọn hắn chỉ là muốn giám thị người ta mà thôi Không còn gì lưu liên nữa Bất phàm Người bảo trọng Sau này nó cùng cách nào tiếp tục ở trong thập vạn đại sơn Thì cứ ra ngoài tìm ta Từ trọng sơn trịnh trọng nói Ừ Từ bất phàm gật đầu Người từ nhỏ đã hiểu chuyện Giờ cũng đã là nguyên thần cảnh Ta an tâm rồi Từ Trọng Sơn cười cổ nói: "Ca, trong mắt Từ Bất Phạm đỏ hoe. Lần này ngươi thiếu nợ Vương Khả một đại nhân tình, nếu không nhờ cô hắn, Nam mình đi hỏa cũng sẽ không lấy được." Hôm nay e rằng, Từ Trọng Sơn nhìn sang Vương Khả. "Đúng vậy, Từ Bất Phạm, ngươi phải bồi thường, Nam mình đi hỏa kia vốn là kim ô đưa cho ta." Vương Khả nói. "Vương Khả, sao mặt ngươi dày vậy? Được đến Nam mình đi hỏa thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao?" Từ bất phạm trừng mắt nói Ta khiến kim ổ cảm động Ta bồi ra một chiếc kim vũ màu Vân khả lập tức phản bác nói Người còn nói nữa Từ bất phạm trừng mắt quát Được rồi Kim vũ màu kia vốn là của người Nhưng ta lấy được nó từ trong mật thất điển chân Chứ đâu phải đoạt lấy từ trong tay của người Đồ của người bị người khác lấy mất Ta đoạt tới Chả đã không phải là của ta Vân khả trừng mắt nói Từ bất phạm hít sâu một hơi Cố gắng bình tĩnh lại. Sau đó nhìn Vân Khả nói. <cười> thi thể kim ô cảm ứng khí tức của ta trên kim vũ màu. Cho nên mới nhận lầm người là ta. Bởi thế mới nghe lời ngươi. Thì ra là thế. Ta còn đang nghi hoặc. Rõ ràng vương Khả không phải chuyển thế đinh đồng. Sao tự dưng lại. Trường Đình Nhi ở bên ngạc nhìn nói. Được rồi. Không cần nói nữa. Từ bất phàm, Từ trọng sơn. Ta nhắc các ngươi một tiếng. Đại tử vương Kiều này. Các người chắc không còn trống lưng nữa Vậy ta thù Vương khả hít sâu một hơi nói Ngươi Thú Chúng nhân nghi hoặc hỏi lại Vương khả đột ngột hô lên Đệ tử vương gia ở đâu Tiếng quát to bất ngờ vang vọng Bên trong tử kinh Ở đây Lập tức một nam nhân khoác trang phục Tướng quần cấp tóc phóng tứ từ đằng xa Đồng thời quanh bốn phương tam hướng Cũng vọt tới một đám nam nữ Đi đến phía tích nơi Vương cả Đang có mặt Cả đám lập tức hựu gối xuống đất Bãi kiến gia chủ Tên tướng quân cầm đầu cùng kính nói Tiểu biểu cá Người Các người chắc cũng thế rồi Đại tử Vương Triều Chính quyền họ tử đã đi đất Hiện tại chúng ta bắt đầu tiếp nhận bàn giao Kế thừa đại tử Vương Triều Vương Khả trầm giọng nói Vâng Tướng quân cầm đầu cùng kính nói Đây là Bình mã đại tướng quân đại tử vương kiều ta từng gặp qua hắn trong tư phòng của tử vương từ trọng sơn khẽ nhún mày nói thần tích vương gia bọn ta đều khá là giỏi ra vương khả giải thích nói vương khả người đã sớm mưu đồ đoạt chính quyền từ trọng sơn trừng mắt kinh ngạc nói không là bọn hắn quá giỏi ta cũng hết cách ta không lợi hại như người nói là chính là bọn hắn lợi hại vương khả cười khổ Từ bất phàm, Từ trọng sơn đầy vẻ không tin Đứng ngay ra đó làm gì Nhanh đi Từ vương đã chết Người thân ở đại tướng quân Còn không mau đi điều động binh mã Phong tỏa chu kinh Tư liệu về đại trù, Đại thanh Các gây đều nhìn cả rồi Cần ta dạy sao Vương khả trầm giọng nói Vâng Tiểu biểu ca ứng tiếng nói Còn nữa Thông báo cho đệ tử hai đạo chính mà Chú đóng tại tử kinh Cứ trực tiếp nói với bọn hắn Người là thân thích của ta Nếu bọn họ có nghi vấn bảo đến tìm ta đúng rồi nói với bọn hắn từ bất phàm từ trọng sơn cũng ở đây ai không phục thì cứ tới vân khả phân phó vâng đám đệ tử vân gia đồng thanh ứng tiếng đệ tử tiên môn trú đóng ở thành trì khu vực phạm nhân thường thường mạnh nhất cũng chỉ là kim đan cảnh không phục sao đến đây gây chuyện á nhìn đại chính vừa qua ai còn điên tới mức đi tìm chết chứ đám đệ tử vân gia cấp tốc thối đuối ra khỏi phế tích đi làm theo bố trí vương khả đưa ra. Có lẽ sẽ có thế lực phản đối, nhưng mà vương gia sớm đã không còn là vương gia năm đó, cần dùng binh, thậm chí có thể từ đại chu vương triều, đại thanh vương triều mượn binh đến để giải quyết vấn đề. Vương khả, người muốn nhất thống khu vực phàm nhân. Từ Trọng Sơn kinh ngạc nhìn sang vương khả. "Ta không có, là đại biểu ca, đại biểu tỷ và tiểu biểu ca của ta đang làm, chứ ta không có." Vương khả nói. Người đánh rắm, chọn cả vương gia không phải đều nghe lời ngươi. Khu vực phạm nhân này không phải do một mình ngươi định đoạt sao? Từ bất phàm trừng mắt, "Đừng gấp, đừng gấp. Ta cũng chỉ là vì lo nghĩ cho Bách Tính, muốn Bách Tính có thể nhanh chóng an định, ta không thu, đại tử vương triều nhất định sẽ loạn." Đến lúc đó sinh linh đồ thán từ thương thảm trọng. Vương Khả giải thích nói. Từ bất phàm đem mặt nhìn Vương Khả, lời lẽ không muốn mặt như vậy, chắc cũng chỉ có ngươi là nói ra được không muốn mặt chỗ nào vương khả không phục hồi lại vương khả người thu khu vực phạm nhân sau này định kiếm tiền kiểu gì khu vực phạm nhân làm dưới có linh thạch trời này nhi cũng hiếu kỳ hỏi chỉ có ngươi là hiểu ta kiếm tiền cái gì ta làm thế này là vì kiếm tiền sao ta đang cứu bất thường sinh các ngươi không nhìn ra chắc vương khả trừng mắt nói tất cả mọi người đều ngẹt mặt vương khả ngươi nói là chúng ta có tin được hay không Kim Ô Tông Đại trận lần nữa được bố trí lại Ba đạo thân ảnh bay thẳng tới Người nào Một tên đệ tử Kim Ô Tông quát hỏi Tránh ra Mở ra kết rối đại môn Hắc trưởng lão đi đầu kêu lên Là Hắc trưởng lão Vâng Tên đệ tử Kim Ô Tông kia vội ứng tiếng Lập tức ba người xông vào trong Kim Ô Tông Phong bế sơn môn Nhanh Không cho bất cứ kẻ nào ra vào Hắc trưởng lão kêu nói chúng đệ tử kim ô tông tuy không hiểu có chuyện gì, song vẫn ngoan ngoãn làm theo. ba người song thẳng về phía kim ô điện, mới vừa dựng lại cách đây không lâu, cứu. vừa vào đại điện, cả ba lập tức khoanh chân ngồi xếp bằng, bắt đầu tiến hành trị liệu. hắc trưởng lão, bạch trưởng lão, sao các người bị thương thành thế này? hình như chân lưng còn có vết máu. người này là ai? sao lại che mặt? hắn mới gọi là thảm, lồng ngực rách toác mà vẫn còn sống được. rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Đám đệ tử Kim Âu Tông không giống nổi vẻ lo lắng Ba người này đều âm thầm đi tới đại Từ Vương Triều Bởi vậy còn chưa có tin tức chuyển ra Nhất thời khiến cho Kim Âu Tông không khỏi có chút rối loạn Mãi tận ba ngày sau Cửa lớn Kim Âu Điện mới mở ra Chẳng qua lúc này đệ tử Kim Âu Tông bình thường Không có tư cách đi vào Người vào bên trong chính là Hoàng Hữu Tiên vừa mới quay về Các người gặp phải chuyện gì? Hoàng Hiếu Tiên trừng mắt nhìn ba người Hỏi nói Thất bại trong càng tức, thất bại trong càng tức Sai, hết thầy đều sai rồi Ô Hiếu Đạo đáng chát nói Ô Hữu Đạo Sao người cũng tới Còn nữa, sao ba người các gây lại thế này Hoàng Hữu Tiên tròn mắt hỏi Sư Tôn, chuyện là vậy Bạch Trường Lão nét mặt khó coi Tường thuật lại một lần chuyện xảy ra ở Tử Kinh Nghe xong mí mắt của Hoàng Hữu Tiên không ngừng nhảy động Không phải ngươi nói từ trọng sơn là chuyển thế linh đồng sao Bây giờ sao lại đổi thành từ bất phá Ô hiếu đạo giận nói <cười> Việc này các ngươi cũng không phải là không biết Có thể trách ta được sao Hoàng hiếu tiên trừng mắt hỏi Ta mất đi nguyên thần pháp tướng Nguyên thần pháp tướng của ta mất rồi Ô hiếu đạo như người mất hồn Lầm nhầm gạo nói Ngươi hò hét với ta làm cái gì Nguyên thần pháp tướng kia vốn không phải là của ngươi Hoàng hiếu tiền trừng mắt Ngươi Ô hú đạo phẫn nộ không thôi. Sư tôn, mấy ngày nay ngài đi đâu? Sao chúng ta không biết vậy? Chúng ta hỏi điền chân, điền chân cũng không chịu nói. Sư tôn, sao ngài không nói cho chúng ta biết? Chuyện lần này vốn hẳn là không nên nỗi thảm như vậy chứ? Hắc trường đảo thần tình đáng chắc nói. Ta đi tìm sư huynh. Các ngươi quên rồi sao? Trước đó để các ngươi vào điền chân cùng đi tìm sư huynh, nhưng mà các ngươi lại không gặp được người. Cuối cùng vẫn phải ta tự thần xuất mã. Ta vừa ra thập vạn đại sơn một chuyến. Làm gì dây dưa quá lâu đâu Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói Sư Huynh Người nói Điền Sư Huynh Ô Hưu đã biến sắc Đương nhiên Năm đó Điền Sư Huynh dẫn dắt chúng ta chân áp lòng ồ Khai mở kim ô tông Phân giải Long ô cũng là do Sư Huynh một tay thúc đẩy Sư Huynh mong muốn có được nằm mình di hòa đến cỡ nào Các ngươi còn không biết sao Chút chuyện nhỏ như thế này Các người làm mà không xong Đến cả người đều không gặp được đúng là phế vật Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói Chúng ta nét mặt hắc bạch nhị trưởng lão cứng lại. Điền sư huynh đến lúc nào? Ô hữu đạo gấp cáp hỏi. Điền sư huynh còn có chút việc riêng cần xử lý. Hắn rất nhanh sẽ đến thôi. Chẳng qua lần này sợ rằng khó mà anh nói với điền sư huynh. Làm sao sắc mặt Hoàng hữu tiên trở nên khó coi. nam mình ly hòa bị từ bất phạm đoạt mất. Lần này ấy là phiền phức rồi. Nàng hắn đã khôi phục được ký ức lòng ô. Ôi hữu đạo nhú mày nói. Thế chưa phải phiền phức nhất Phiền phức nhất chính là Điền Trần Hoàng Hữu Tiền cười khổ nói Điền chân Điền Trần làm sao Hắn là đệ tử của ngươi Ngươi đau lòng Quay đầu báo thù hắn là được rồi Ô Hữu Đạo Nhú mày nói Không Là quan hệ giữa Điền Sư Huynh và Điền Trần Hoàng Hữu Tiền đắng chát nói Điền Sư Huynh Điền Trần Hai người bọn họ thì có quan hệ gì chưa Hả đều, đều là họ Điền Chẳng lẽ thực sự liên quan Ô Hiếu Đạo kinh ngạc nói Điền Trân là con riêng của Điền Sư Huỳnh Hoàng Hiếu Tiên cười khổ Con riêng sao Ba người đều không khỏi cả kinh Đúng vậy Vì một nguyên nhân nào đó Điền Sư Huỳnh không thể nhận đứa con trai này Thế nên mới để Điền Trân bái ta làm thầy Đồng thời giấu không cho hắn biết chân tướng Tránh ảnh hưởng đến Điền Sư Huỳnh Nhưng mà hôm nay Điền Trân chết rồi sao Ta ta ăn nói thế nào với Điền Sư Huynh đây? Hoàng Hữu Tiền lò lắng nói Còn riêng của Điền Sư Âu Húc Đạo hít sâu một hơi Sau đó mới như chợt có hiểu ra gì Khó trách Bí mật gì người cũng nói cho Điền Trần. Khó trách người tín nhiệm Điền Trần đến vậy Khó trách tất cả bí mật của Kim Ô Tông Bao gồm cả hệ thống tình báo Người đều giao cho Điền Trần. Còn riêng của Điền Sư bá chết rồi Ra đầu hắc trường lão cũng tê dần giờ phải làm sao? Bạch Trường Đạo lò đang nói, mí mắt của Hoàng Hữu Tiền không ngừng nháy động. Việc đã đến nước này, e rằng không có cách nào khác. Từ bất phàm đã đoạt hết thầy của Long Ô giờ chỉ còn chờ Điền Sư Huynh đi tới, sau đó lại nghe Điền Sư Huynh phân phó. Trúng dân gật đầu. Lúc này tâm tình anh ấy đều rất đè nén, không biết tiếp theo phải ăn nói thế nào với Điền Sư Huynh. Năm ngày sau, Long Tiên Trấn nơi trú đóng của một đám đệ tử ma giáo. Vương Khả, Từ Bất Phạm, Trương Đi Nhi đi ra từ nơi trú đóng của đám đệ tử ma giáo kia. ở trong viện, đám tà ma ngổn ngang xiên xẹo, ai nấy đều hốt hoảng, không ngừng khóc lóc xin tha. người và Trương Đi Nhi đúng là một đôi trời sinh, đều là thổ phi. Từ Bất Phạm trừng mắt kinh ngạc nói: thổ phi cái gì? là chính bọn họ treo giải thường ta và Trương Đi Nhi. Chỉ cần phát hiện ta và Trương Đi Nhi Một người thường 100 vạn cân linh thạch Chúng ta phát hiện chính chúng ta mà Chúng ta tới lĩnh thường, có gì mà không được Trước đó chúng ta tới chỗ chú đóng của đệ tử Kim Ô Tông lãnh tiền giờ lại tới chỗ chú đóng của ba giáo lĩnh tiền Tiền của chúng ta đáng có Sao lại không thể lĩnh 400 vạn cân linh thạch đấy Ta và Trương Đi Nhi một người một nửa, có gì mà không đúng Vân Khả trừng mắt nói Chính phải, chính phải Bọn họ đâu có nói không được phép Chính mình cử báo mình đâu chúng ta cứ báo chúng ta có gì mà không được còn dám không trả tiền sao? <cười> Trương Điền Nhi cũng chừng mắt nói từ bất phàm ngệt mặt quy củ là do bọn hắn tự định ra. ồ hữu đạo Điền chân trao thưởng sao đâu có điều quy củ chính mình không thể tự báo chính mình. Ta bảo Trương Điền Nhi cùng lúc xuất hiện bọn hắn thậm chí không cần phải thẩm duyệt tin tức xem có chính xác hay không tiện lợi thế còn gì bọn hắn không chịu cho tiền vậy thì đánh tới khi nào bọn hắn đưa tiền thì thôi. Vương Khả sẵn giọng nói ta còn tưởng trước khi người chỉ nói đùa thôi chứ." Từ Bất Phạm thần tình cổ quay nói. "Nói đùa cái gì? Tiền của chúng ta, tại sao lại không cầm?" Trương Ninh Nhi trợn mắt. "Không sai. Vâng khả tán đồng." Từ Bất Phạm nhìn hai đứa ham tiền trước mặt. "Mẹ nó chứ, đúng là một đôi cực phẩm. Không phải người một đường, không vào cùng một nhà sao?" Trương Ninh Nhi, Trân góc cổ phần, ngươi đừng có nghĩ, cứ làm theo lời ta nói, ngươi trước báo điên bình an cho đệ này. Sau đó nghe nói hiện tại bọn họ đang điên cuồng tìm ngươi Cứ tới cao ốc thần vương Học tập một đoạn thời gian Chờ ngươi học xong Vừa khéo cũng là thời điểm cao ốc thần vương khuếch trường Vương Khả nói <cười> Quỳ hẹp hỏi Trường Nhi Nhi trừng mắt nhìn Vương Khả Ngươi đừng có trừng ta Công ty thần vương là của ta Đây là tiền ta dành cưới lão bà Sau này còn phải dùng công ty thần vương để kiếm tiền nuôi vợ con nữa người không hiểu nam nhân có gia đình sẽ cần tiền thế nào đâu Vương Khả làm ra cái bộ dáng nghiêm trang Lần này Trương Đình Nhi lại không phản bác Chỉ vẫn khẽ trừng Vương Khả một cái Vòng tay chữ vật của Điền chân Khi trước đâu rồi Cái còn chưa phân cho ta đấy Nó cũng có phần của ta Trương Đình Nhi đột nhiên nhớ ra Chuyện vòng tay chữ vật Hỏi nói Không có Không thấy Xài hết rồi Vương Khả nói Cái sắm ấy Trương Đình Nhi giận mắng Điền chân đã ta giết chết Vòng tay chữ vật kia hắn phải thuộc về ta mới đúng chứ Từ bất phàm xiên vào nói Từ bất phàm Người nói ra lời này lương tâm không thiết đau sao? Lần đó ta tổn thất thảm trọng thế nào? Người biết không? Mất kinh vũ màu, tiên thiên công đức dùng hết. Nam Minh đi hỏa cũng bị người lấy đi. Tất cả tổn thất đều là bởi người. Người chiếm tiện nghi lớn như vậy rồi. Còn mặt dày may dạn nhắc đến vòng tay chứ vật với ta. vương Khả trừng mắt nói. Từ bất phàm cũng trừng mắt nhìn lại vương Khả. Xong nào biết, tiền này đã bị vương Khả nuốt vào. Tuyệt đối không có chuyện hắn nhỏ ra. Hôm qua ngươi và tử Trọng Sơn Đi viếng mộ mà cha mẹ Các ngươi đặt thi thể điền chân trước mộ Lột ra chóc thịt Ta đều không tiện nhắc nhờ tới tổn thất Giờ ngươi lại còn không biết xấu hổ, Đề cập tới chuyện tiền năm với ta Vương Khả giận nói Vương Khả Ngươi làm như chẳng lấy được gì ấy nhỉ Thế đại tử Vương Triều thì sao Tử Bất phàm trợn mắt nói Đại tử Vương Triều Chuyện đó còn xa lắm Giờ mới chỉ khống chế được tử kinh mà thôi Điều biểu ca còn cần không biết bao nhiêu là trường chiến tranh mới có thể thống nhất. Hơn nói chuyện này ta lại không có nhúng tay. Người nhắc tôi nói làm gì? Vương Khả trách nói. Người còn nói? Từ bất phạm dẫn đến nổ phổi. Một cỗ khí tức cường đại bạo phát. hiển nhiên là bị lời trách mắng của Vương Khả trọc giận. Đừng có nóng giận. Ta tùy tiện nói một chút vậy thôi. Hơn nữa người xem. Giờ ta thảm biết bao nhiêu? Cả ốc thần Vương đều sụp chút nữa là phá sản rồi người cũng đừng có để ý tới chút tiền lẻ kết làm gì. Vâng cả lập tức cười bồi nói. Trương Đình Nhi ở bên cười mỉa mai. Đáng đời. Người cười cái gì, mắc mớ gì tới người? Vâng Khả trừng mắt nhìn Trương Đình Nhi. Từ bất phàm hung hăng nhìn Vâng cả một cái, rốt cục không nói gì thêm. Được rồi, Vâng cả, ta đi. Người sớm xử lý gọn gàng chuyện mà giáo, khôi phục cao ốc thần vương số hải. Ta còn phải dựa vào để vét tiền nữa. Trường Đề Nhi mở miệng nói yên tâm Vân Khả thề thốt đảm bảo Trường Đề Nhi tung người bay lên trời Tan biến không thấy đâu nữa Vân Khả nhìn phế tích cả ốc thần vân số 2 cách đó không xa Trong lòng không khỏi phiền muộn Tên điền ô hữu đạo kia Tự dưng đánh sụp cả ốc làm cái gì không biết Mẹ nó Lần này tổn thất to rồi Người mới vừa đoạt đi 100 vạn cân linh thạch Mà ô hữu đạo treo thưởng, Trường đó đủ cho người dựng lên là bao nhiêu cá ốc thần vớt Từ bất phạm khinh thường nói Người không hiểu 100 vạn cân đinh thạch thì làm gì được Ta thực sự để ý chút tiền đó sao Người biết doanh thu một ngày của công ty thần vương là bao nhiêu không Nó sụp một ngày là ta mất tiền ngày đó đấy Vương khả buồn bực nói Từ bất phạm nghe vương khả khoác lác Nét mặt đầy vẻ không tin <cười> Đúng lúc này Đại tử vương gia cách đó không xa Đi đến ngay đón Gia chủ Tên đại tử vương gia kia cùng kinh nói Các người đừng có sợ đám tà ma trong tiểu viện. Bọn chúng đã bị ta đánh cục hết rồi. Nếu chúng dám động vào các người, 10 cái bệnh cũng không đủ cho bọn chúng trả giá đâu. Ôi húc đạo đã rơi đi. Để ta xem bọn chúng còn dám tìm chết không. Vân Khả trừng mắt đứt nhìn đám tà ma, ngã xiên vẹo trong đội viện. Hư lạnh nói. Không, không dám. Đám tà ma hoảng hốt kêu nói. Mặc dù bọn hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà bị đánh cho một trận nền thân, ai nấy đều hiểu được. Hiện tại tuyệt đối không thể trêu chọc Vương Khả và từ Bất Phạm Ít nhất thì cũng phải tìm được ô hiếu đạo rồi hãng tính Cao ốc thần vương số 2 sụp đổ Lập chiêu thu dân công tiên thiên trùng kiến lại ta và từ Bất phàm phải đi thần Long Đảo một chuyến Không giải ở lại đây giám sát Các người cứ làm trước Nhớ chú ý ký một chút Vương Khả dặn dò Vâng Tên đệ tử vương gia kia cùng kính nói Đám người đồng an an đi thần Long Đảo sao Vương Khả nhíu mày hỏi Vốn là vậy Nhưng mà mấy ngày trước thần Long Đào truyền đến tin tức Nói đồng an an và mấy tên bảo an bị ô hiếu đạo Phái người lặng lẽ bắt đến Ma Long Đào Giờ còn chưa có tin tức truyền về Tên đệ tử Vương Gia cung kính bẩm báo Được rồi Người đi làm việc của mình đi Vương Khả phân phó Vâng Tên đệ tử Vương Gia kề lập thức rút lui Ngước nhìn cao ốc thần Vương số 2 phía xa Vương Khả khét thở dài tiền Lại phải vung tiền Kiếm nhiều đến mấy cũng không đủ tiêu hey. Từ bất phạm ở bên nhớ mắt nhìn lại Người đã vét được bao nhiêu tiền rồi Chút còn con đấy còn tính là gì Trướng Hải Thần Long Đạo Quảng trường hành cung Chu Hồng Y Vô số đệ tử ma giáo Đang tụ đến chỗ này Chu Hồng Y Nhất thành thành che chắn trước mặt từ bất phạm Thần sắc khó coi Nhìn lên trên bảo tọa cách đó không xa Lòng cốt trái ôm phải ấp Hai tên mà nữ Bên cạnh là đồng an an Và mấy tên tà ma bị trói trên hình giả Ô chu Hồng Y Các người thật to gàn Nếu không phải ô hữu đạo bắt được một đám thuộc hạ của Vương Khả E rằng đến giờ vẫn không phát hiện ra được Các người đã đùa ta xoay vòng vòng sao Lòng cốt thần tình lạnh lẽo nói Chu Hồng Y Nhất thành thành thì nhìn về phía đám người Bị trói trên hình giả Chỉ thấy đồng an an Và mấy tên tà ma đều có dấu hiệu bị tra tấn Chu đường chủ. Không phải ta bán rẻ các người, là thuộc hạ ngươi mật báo trước, thế nên ta mới phải, ta mới phải khai. Đồng An An tuyệt vọng nói, mật báo, mật báo cái gì? Chu Hồng Y trừng mắt nói, e, chính là, chính là chuyện lần trước từ bắt phàm đóng giả xấu xí đấy. Đồng An An thấp giọng nói, ngươi làm cặn. Chu Hồng Y trợn mắt nói, ta, ta bị người đánh gần chết, ta bị ép cung. Đồng An An buồn bực kêu lên. Sao mình lại xui xẻo thế này chứ Chưa được mấy ngày yên lành đã bị người uy hiếp Trước kia ở dưới chướng sát dục thiên bị uy hiếp Giờ đến tay của Vương Khả cũng vẫn không tránh được Giáo chủ, Lời của đám đệ tử ma giáo bình thường mà người cũng tin sao Chú Hồng Y nhú mày nói Vậy nên ta mới không lập thức động thù với các người Còn cho các ngươi một cơ hội để giải thích Lần trước Vương Khả nói qua Khẩu vị chu Hồng Y rất đặc biệt Ưa thích xỉu nữ hmm, Đương nhiên Ta sao lại tin tưởng được chứ nhỉ việc lưỡi vương khả mà cũng có thể tin sao? Từ bất phàm đâu gọi nàng đi ra, ta muốn kiểm tra lại một lần. Long cốt bình tĩnh nói. Từ bất phàm không có ở chỗ ta. Chu hồng y nhún mày Ta đã tra xét nơi của Từ bất phàm, không thấy có người, nàng nhất định là đang ở chỗ người. Đừng có giấu nữa đi, có thể trốn được ta sao? Nữ nhân mà Long cốt ta nhìn chúng ta chưa bao giờ bỏ qua. Long cốt cười lạnh nói. Cơ mặt của Chu hồng y co quắp lại. Giáo chủ. Còn nói từ bắt phàm không ở chỗ ta Cho dù cô ở đây Thì thuộc hạ cũng phải cả con bóp lời Sao giáo chủ lại chầm mê sắc nữa như vậy Người nhìn quân vương ở khu vực phàm nhân đi Có quân vương nào không phải là bởi vì hoang dâm vô độ Cuối cùng giúp đến kết cục Nước mất nhà tan không Không nói người khác Giáo chủ, Ta nghe bảo 150 năm trước Ngài cũng đã từng cần cù tận tụy làm giáo chủ suốt 30 năm Chưa từng chầm mê nữ sắc Nhưng mà đến sau một đoạn thời gian Ngài đột nhiên phóng túng chính mình Kết quả là gì Là giáo chủ ngài bị chấn áp ở Thiên lang Tông đang đắng 150 năm Giáo chủ mong ngài nghĩ lại Lòng cốt chớp qua một tia hồng qua hả? Người đang dạy ta nên làm thế nào sao Thôi hạ không dám chu Hồng Y cắn răng nói Không dám <cười> Rõ ràng là người đang dạy ta nên làm như thế nào chu Hồng Y Đừng có tưởng ngươi là đường chủ thì đến có thể không biết đớn nhỏ Ở ma giáo này Ta muốn ngươi làm đường chủ thì ngươi chính là đường chủ Ta muốn đổi người thì liên đổi người Trước kia ta thấy người Làm người nghĩa khí Nên mới có vài phần kính trọng với người Xong đấy không phải là lý do Để ngỡ nhiều lần cản trở. Lần trước vì vương khả mà đến uy hiếp ta Lần này cũng muốn bao che từ vất vả Người chán sống sao Lòng cốt thần tình dữ tợn Gần giọng nói Giáo chủ Lời thuộc hạ nói đều xuất phát từ tận đáy lòng chu Hồng Y cung kính nói Từ đáy lòng <cười> Ý người là ta không biết làm giáo chủ sao Lòng cốt lạnh đồng này, Thuộc hạ không dám. Chu Hồng Y cắn răng, cúi đầu này. <cười> được, hay cho Chu Hồng Y ngươi mời rượu không uống đã uống muốn rượu phạt, được. Ta cho ngươi thời gian một nén dao, ra. dao ra từ bất phẳng, không giao được từ bất phẳng. Vậy thì đành phải lấy nhiếp thành thành bên cạnh ngươi để dùng tạm vậy. Lòng cốt lạnh đùng này. Cái gì? Chu Hồng Y biến sắc. <cười> nhiếp thành thành cũng tính là tuyệt sắc. Lần trước ta tưởng là ngươi thích xìu nữ Mới cho rằng nhất thanh thanh Dùng tạ thuật hóa trang nào đó Xem ra ta đã bị lừa xoay vòng vòng <cười> Chú Hồng Y Ta chẳng có chút sức miễn dịch nào Đối với nữ nhân hết Đặc biệt là mỹ nhân càng cường đại Ta lại càng thích Ta cho ngươi thời gian một nén nhang Từ bất phàm Nhất thanh thanh Ngươi hai chọn lấy một đi Lòng cốt cười lại nói Cháu Sao ngươi làm thế được? Thánh tử lập tức nồn nóng nói Ngươi im mồm Chỗ này đến đợt ngươi nói chuyện sao? Đến giờ mà vẫn cứ gãy như vậy Ăn uống kiểu gì đấy? Lúc nào ta mới có thể lần nữa rút máu của ngươi? Lòng cốt lạnh lùng nói Thánh tử lập tức bị dọa sợ cả người khẽ run lên <cười> Lòng cốt Giáo trù Buồn cười Ngươi mới về ma giáo bảo lộ Ma giáo liền đã bị ngươi làm trột chiên năm xẻ bảy, Gà chó không yên Sao đã muốn chứng đoạt nữ nhân của thuộc hạ Còn là thuộc hạ trung thành tận tụy với người Phế vật Đúng là phế vật Vương Khả nói không sai Người như ngươi Không xứng làm giáo trù Chu Hồng Y Trật cằn giọng nói Lòng cốt trường mắt Chu Hồng Y Người muốn tạo phản sao Không sai Mà giáo thế này không còn là ba giáo năm xưa Người không xứng làm giáo chủ. Chu Hồng Y trừng mắt quát hỗn sực Lòng cốt hết điên giận dữ Một tên đĩ được năm đó chỉ là vật chơi mà thôi. Tất nhiên làm sao hiểu được quản lý bà giáo? Vì tư dục bản thân, nếu muốn làm gì thì làm sao. Ngươi phải biết rằng không giữ được đạo nghĩa tất có lúc diệt vong. Nhất thành thành cũng chừng mắt nói tìm chết. Lòng cốt giận quát. Rất lời cánh tay long cốt vùng lên. Hai đạo trường được nhắm thẳng về phía hai người. Hồng y tòa, trù ba bạt kiếm thuật. Oanh một tiếng. Một luồng sóng khí quét tán ra bốn phương tám hướng. Đệ từ ma giáo xung quanh. Lập tức bị chấn bại Ngăn lại sao Lòng cốt sừng sốt Nét mặt đầy vẻ kinh ngạc Chúng thuộc hạ chu Hồng Y nghe đây Hôm nay nếu ta mà chết Các người đương trường giải tán Mà giáo như thế này Không vào cũng được Không cần chính đạo tới giết Chính mà liền tự thiêu diệt vọng Mà giáo thế này Ở trong đó có ích gì chứ Tiếp tục nán lại Sớm muộn rồi cũng sẽ có một ngày Các người bước theo quát của ta chu Hồng Y quát Đường trùng Chúng đệ tử ma giáo không khỏi lộ ra vẻ nôn nóng chu Hồng Y nhiếp thành thành Thực được các ngươi để thăng sao Ô Hiếu Đạo nói Các người chỉ là nguyên anh cảnh tầng 8 đỉnh phong Nhưng đây Nhưng đây lại có điều khí thức nguyên anh cảnh viên mãn Sao nhanh như vậy Lòng cốt cả kinh kêu lên Thành gì chúng ta đi Chú Hồng Y kêu nói Chú Hồng Y nhiếp thành thành đang định xông lên trời Lòng cốt đã bất ngờ thả ra hai ma nữ trong ngực Xung thiên mà liền muốn đi nằm mơ long cốt lạnh lùng oanh một tiếng nhất thời trên không toàn là quang mang phát ra từ hồng y tòa và kiếm quang chu ba bạt kiếm thuật đôi bàn tay long cốt càng như là phật phủ cha trời oanh một tiếng hai tiếng đổ mạnh nhảy mắt chu hồng y nhấp thanh thanh đã bị cự lực trùng kích lao xuống quảng trường nện thành hai hố sâu ấm máu me khắp người <cười> Nguyên Anh cảnh viên mãn thì cũng vẫn chỉ là Nguyên Anh cảnh. Ta đến cả Thái Âm quyền trượng đều không cần, cũng làm gọi được các người như thường. Long Cốt hùng hăng nói. Chu Hồng Y nôn ra một búng máu, ngát mặt vẫn hận nhìn Long Cốt. Nhất Thanh Thanh cũng toàn thân vô lực, câm tức nhìn Long Cốt. Long Cốt khịt khịt mũi. Đột nhiên Long Cốt quay sang nhìn Thánh Tử cách đó không xa. Con ta, người lấy máu cơ thể mình cho Chu Hồng Y, Nhất Thanh Thanh sao? Người dùng máu người giúp bọn hắn đề thăng tu vi Lòng cốt lạnh lùng nhìn thánh tử Thánh tử lập tức bị dọa Cho xúc người lại Toàn thân phát ruột Không dám hoi hèn đửa lời. Quả là thế Người lại dám đưa máu cho bọn hắn Vì sao Lòng cốt hung ác nói Bọn họ bọn họ cứu ta Bảo vệ ta Thánh tử ruột rè nói Bọn họ cứu người là hẳn nên Người lại đi cầm máu của chính mình Giúp bọn họ để đề thăng tu vi Người đúng là Được, được, được lắm con ta Người thích giúp người quá phải không Vậy thế này đi Người cũng giúp cha của người một chút đi Sau này Mỗi cách ba ngày Để truyền máu cho ta một lần Giúp người ngoài Không bằng giúp chính cha của người Mỗi ba ngày đều truyền máu một lần Đều cho ta Lòng cốt lạnh giọng nói Mỗi ba ngày Thánh tử run run hỏi lại Lòng cốt Người có có nhân tính hay không Hắn là con trai của người Chú Hồng Y trừng mắt nói <cười> Chuyện của ta Còn chưa tới lượt người nhúng tay vào Chú Hồng Y Người còn không giao từ bất phạm Ta sẽ bắt đi Nhếp Thành Thành <cười> Lòng cốt vừa cười vừa nhìn sang Nhếp Thành Thành Không không Chú Hồng Y lập tức hốt hoảng Nhào đến trước người Nhếp Thành Thành Ác tặc Dù ta có chết cũng sẽ không để ngươi giành được ta Nhếp Thành Thành thần tình giữ tợn nói Nhất thành thành người muốn trách thì trách chu hồng y ấy hắn giấu đi từ bất phàm hắn chọn từ bất phàm người phải trách hắn chứ còn nữa yên tâm rất nhanh ta cũng sẽ đưa từ bất phàm vào hậu cung để nàng làm bạn với người <cười> Lòng cốt cười lớn đi tới muốn làm hại thành nhi người phải bước qua xác của ta chu hồng y dốc hết toàn lực vùng ra hồng y tỏa oanh một tiếng Lòng cốt tung quyền Đánh nát Hồng Y tòa Phốc một tiếng Chu Hồng Y bị Dư Ba đánh bằng đề Lần nữa phun ra một bung máu tươi Mà giáo đầu là của ta Ta muốn thế nào thì chính là thế đó Thuận ta thì sống, chống ta thì chết Chú Hồng Y, sự kinh nhẫn của ta đối với người đã hết Người thật tưởng rằng Ta không thể rời bỏ người được sao, chết đi Lòng cốt lạnh giọng quát Xứt lời Lòng cốt vung trởng, vỗ xuống hừ <cười> Lòng cốt giáo chủ Bản lĩnh khinh kẻ yếu sợ kẻ mạnh của ngươi. Quả nhiên là có một không hai trong thập vạn đại sơn đấy. Ngươi là chính đạo phái tới nằm vùng có phải không? Bao nhiêu năm rồi mà giáo chưa từng xảy ra tranh chấp thảm liệt thế này. Đây là do chính người kích phát sao? Một tiếng nói dễ cật cợt truyền tới. Vương Khả. Lòng cốt trừng mắt quay đầu lại nhìn. Chu Hồng Y, nhất thành thành cũng sừng sốt Nhìn lên Vương Khả, đột ngột xuất hiện cách đó không xa. Vương Khả đỡ thánh tử dậy, vẫn còn đang kinh hoàng. Vâng hả, ngươi, ng sao ngươi lại trở lại Nhất Thành Thành kinh ngạc hỏi Ta không quay về Các ngươi liền đi đất Đệ nhất nhận khinh kẻ yếu sợ kẻ mạnh Chuyên gia tìm đường chết <cười> Lòng cốt Nói thật, các đời tông chủ thiên lang tông Chắc là đều có bệnh đấy Tại sao chấn áp cái loại người như ngươi Nếu không chấn áp người Mà giáo sớm đã bị diệt vong từ đời nào rồi Xem ra thiên lang tông có đóng góp không nhỏ trong việc duy trì 150 năm yên ổn phồn vinh của ma giáo Thiên lang tông đã một chuyện sai, quá sai Vương Khả về mặt tiếc hận, làm nhầm nói Lòng cốt, chu hồng y, nhiếp thành thành đều trừng mắt nhìn Vương Khả Tên Vương Khả này lại dám quay về chủ động trêu chọc lòng cốt, hắn điên rồi sao Nhìn cái gì, đám đệ tử cấp thấp các người còn định đưa bắt ta sao Không nhìn lại thân phận các người đi Ta là thần long đường chủ Nếu các người dám làm gì phạm thượng Đây chính là tội chết đấy Vương Khả quét mắt nhìn quanh đám đệ tử ma giáo Đang bảo vệ bốn phía trầm giọng quát Chúng đệ tử ma giáo sừng sốt Nhất thời đứng ngây ra đó Không biết phải làm sao Ô Vương Khả Người biết rõ tại chỗ này Còn có gan quay về tìm chết Lòng cốt cười lạnh Vì sao ta không thể có gan quay về Lòng cốt Lời này của ngươi buồn cười thật đấy Vân Khả ta đã từng sợ qua ngươi chưa? Vâng, Khả chừng mắt hỏi. Trên mặt đám lòng cốt, Chu Hồng Y, Nhất Thành Thành đều hiện đến vào cổ quái. Đúng nhỉ Vân Khả đã từng sợ qua ngơi chưa? Hình như là chưa. Từ lần trước giúp Từ Bách Phạm vượt qua nguy cơ đến sau mỗi lần vương Khả gặp lòng cốt đều có thái độ rất cứng rắn. Cũng không biết làm sao mà hắn lại cường ngạnh như vậy. Sợ? Có. Lần nào mà hắn không kêu cào muốn xử lý lòng cốt? Hừm. Không biết trời cao đất dày, Vương Khả không nói nhảm nữa, ta phải khiến người hối hận, đắc tội ta sẽ không có kết cục tốt đâu. Lòng cốt tung người lao vút về phía Vương Khả. Điều ta hối hận nhất chính là thả ngươi ra khỏi Thiên Lang Tông, hối hận để ngươi làm giáo chủ bà giáo. Chẳng qua không sao, bởi vì hôm nay chúng ta tới đây chính là muốn đá ngươi khỏi vị trí giáo chủ. Cái loại người như ngươi căn bản không xứng làm giáo chủ bà giáo. Vương Khả khinh thường nói. Đám Chu Hồng Y tròn mắt nhìn Vương Khả. Là vương khả bị điên sao? Hay bọn hắn sản sinh ảo giác? Người muốn đá lòng cốt ra khỏi vị trí giáo chủ sao? Người đùa cái gì vậy? Muốn tìm chết Vậy để ta thành toàn cho người Lòng cốt quát lạnh một tiếng Đạp bước tiến lên Vông chưởng đánh về phía vương khả Oanh một tiếng Một trường này quá nhanh Rất nhiều người còn chưa thấy rõ cái gì đã liền bị sóng khí hắt văng Chỉ kịp ẩn ẩn nhìn dưới đất đá dưới chân vương khả vỡ nát Quận lên bụi mù ngất trời Không thể nào Lòng cốt lưu một bước Chú Hồng Y cả kinh kêu lên Dưới trường vừa rồi Lòng cốt không những không thể đánh chết Vương Khả Ngược lại còn bị lực lượng chấn đánh lùi một bước giáp thành thành Đồng an an Và chúng đệ tử ma giáo không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh Bụi mù bao trùm Vương Khả và Thánh Tử Mãi lúc sau Đã khi bụi mù dần dần tán đi Chúng dần mới thấy được rõ ràng Vương Khả vị để Thánh Tử Sừng sức bất động đứng nơi đó trước mặt vương khả còn có một người vợ rồi chính là nàng đang vung trường chặn lại long cốt từ bất phàm nhất thành thành cả kinh kêu lên từ bất phàm không thể nào vừa đấy người ngăn trùng của ta long cốt kinh ngạc nói từ bất phàm ngươi làm gì đấy chỉ cần ngươi ra tay chậm nửa nhịp thôi là long cốt đã chết dưới kiếm của ta rồi vương khả chừng mắt quát chúng nhân đều ngệt mặt vương khả đang thúc giục xôi lửa bỏng thế này người có thể bớt dày mặt đi được không? Thái âm quyền trưởng ẩn chứa lực lượng lôi điện, không tiện mang theo bên người. thế nên phần lớn thời gian đều sẽ đặt được thủy tinh long cung. nãy giờ ta vẫn đi tìm thái âm quyền trưởng. từ bất phàm đưa tay lấy ra thái âm quyền trưởng. hỗn xược, người dám trộm thái âm quyền trượng của ta? Lòng cốt trợn mắt, không phải trộm thái âm quyền trượng của ngươi, thứ này vốn không phải là của ngươi, là của ta. từ bất phàm lắc đầu. từ bất phàm người lây bệnh từ vương khả sao cũng bắt đầu nói mê sảng sao? Chu Hồng Y trừng mắt kinh ngạc nói: ta không nói mê sảng, Thái Âm Quyền Trượng này vốn chính là của ta, năm đó là Long Hoàng ban cho ta, hơn nữa tên nó là Lôi Âm Thiên Trượng. Từ bất phàm nói, rất lời. Từ bất phàm khẽ khàng lay động Thái Âm Quyền Trượng, chỉ thấy Thái Âm Quyền Trượng bất ngờ biến lớn, Ngày mắt đã hóa thành một chiếc thiên trượng khổng lồ, phần đỉnh thiên trượng sáng lên. Từ bất phàm vung tay lên, ngay sau đó lôi điện song hoàn và cả vòng tròn do thiềm điện thần tiên của Từ bất phàm biến thành đồng loạt bay đến trên đỉnh thiền trường. Ầm một tiếng, sau khi ba vòng tròn lôi điện phủ lên đỉnh thiền trường, thiềm điện bỗng chật lấp lóe, sấm sét vang dền. Cái này, Lòng Cốt thất kinh. Thái Âm quyền trợ là thiền trưởng Phật môn. Vân Khả cũng trợn mắt kinh ngạc. Người lại, người là ai? trên mặt Long Cốt chớp con một tia kinh hãi từ bất phàm tay cầm lôi lôi âm thiền trợ bước lên một bước hỏi ngược lại người cảm thấy ta là ai không thể nào hắn sớm đã chết rồi hắn sớm đã chết rồi mà ta không tin giết cho ta Long Cốt hét lên quanh một tiếng chỉ thấy mặt đất quanh bốn phía chợt ầm vang rung động vô số đá nhọn như là măng mọc. ùn ùn lao vút lên trời Tợ hồ muốn nhắm đến từ bất phàm Lôi âm Ánh mắt từ bất phàm chuyển lạnh thiên trượng trong tay nện mạnh xuống đất Oanh một tiếng nháy mắt Lôi điện vô tận Quấn thốc khắp quảng trường Đá nhọn từ bốn phương tám hướng lao đến bỗng chốc bị chấn nát hết cả Không thể nào Chỉ là trung hợp mà thôi Từ bất phàm, Người giả thân giả quỳ Chết cho ta Lòng cốt gầm lên một tiếng Giữ tận Lòng cốt hóa thành lưu quang Bay thẳng đến phía từ bất phàm, Cẩn thận Chu Hồng Y cả kinh kêu lịt. Ánh mắt Từ Bất Phàm lạnh lẽo như băng, lại không lùi nửa bước. Chỉ thấy sau lưng Từ Bất Phàm, đột nhiên hiện ra pháp tướng Như Lai Phật Tổ. "A Di Đà Phật." Pháp tướng Như Lai Phật Tổ quát nhẹ một tiếng, tung trường bất ngờ Chuộp xuống lòng cốt. Lòng cốt nhanh như là thiểm điện, nhưng ở trước mặt Như Lai Phật Tổ, hắn căn bản không thể làm gì được. Nháy mắt, liền đã bị Như Lai Phật Tổ tóm gọn trong lòng bàn tay. "Cái gì?" Lòng cốt biến sắc, cả người khẽ rủn lên, nằm mình đi hỏa, từ bất đạm quát lại. ông một tiếng, chợt thấy bàn tay như lai phật tổ bỗng nhiên hóa thành màu lam, hỏa diễm cuộn cuộn, chút nghiêng về phía lòng cốt. lòng cốt hét thả một tiếng, bạo phát hết thể lực lượng ở trong người, oanh một tiếng, một tiếng rèn vang, lòng cốt rút cục dãy rụa thoát khỏi bàn tay như lai phật tổ, song vẫn bị như lai thần trưởng đánh trúng, rơi rất xuống đất, nện ra một hốt to, hơn nữa còn đang không ngừng lui ra sau. Mãi một lúc thân hình mới đứng vững được Nhất thời tất cả mọi người tại trường Đều nhìn từ bất phàm Ánh mắt ngây dài Làm sao? Làm sao có thể? Đây là từ bất phạm Chú Hồng Y kinh ngạc thốt lên Nguyên thần Pháp tướng như Lai Phật tổ Đây không phải là tiệt trâu của ô húc đạo ư Nhất Thành Thành kinh ngạc nói Tay từ bất phàm nắm lấy thiền trường Lạnh lùng nhìn Long Cốt Đang lùm cồm bò dậy Từ trong hố sâu cách đó không sao Thế nào Long Cốt Người muốn thử nữa không Từ bất phạm lại lùng nói Lòng ô Ngươi là Long ô Ngươi, ngươi, ngươi không phải đã chết rồi sao Không, sao ngươi lại còn sống Lòng cốt cả kinh kêu lên Long ô Chúng dân bốn phía đều không khỏi kinh ngạc nhìn từ bất phạm Chú Hồng Y cả kinh nói Từ bất phạm là Long ô Lòng ô Người sáng lập thái âm mà giáo Giáo chủ đời đầu tiên của Thái âm ma giáo, Nhất thành thành kinh hãi nhìn Từ Bất Phàm. Ta đúng là đã chết, nhưng giờ ta lại hồi sinh. Lòng cốt người quả thực khiến ta thất vọng. Từ Bất Phàm lạnh đùng nói. Lúc này vô số đại tử ma giáo quanh bốn phía đều mắt tròn nhìn hắn. Vốn lòng cốt đại sát tứ vương đã thành định cục, nhưng mà giờ sau Từ Bất Phàm lại đột nhiên trở thành long ũ Lòng cốt cất cao nhìn chằm chằm Từ Bất Phàm ánh mắt âm tình bất định tịch diệt sao? năm đó ngươi chọn cách tịch diệt trùng sinh, xem ra ngươi còn thiếu chút kiến thức. hừ, <cười> lòng cốt. năm đó ta rào thấy âm quyền triệu cho ngươi, chủ động để bị cầm tù ở kim ô tông. khi thế ta dặn dò ngươi thế nào, ngươi lại đáp ứng giả sao? ta bảo ngươi thể sống chất bảo hộ thánh tử, thế mà ngươi lại dám rút máu thánh tử, còn thiếu chút nữa là lấy mạng hắn. người đúng là tự tìm đường chết. từ bất phàm lạnh nói, mí mắt lòng cốt không ngừng nhảy động. người lại trở về. <cười> người lại trở về Vừa về liền nói đạo lý với ta Lòng ô Giờ đã khác xưa rồi Ta mới là giáo chủ bà giáo Người cướp quyền trượng của ta Ta nhắc lại lần nữa Đây là lôi âm thiền trượng của ta Năm đó lưu lại cho truyền nhân ma giáo sử dụng <cười> Bây giờ ta đã trở về Trước giáo chủ này của người cũng liền bỏ đi Sau này còn dám làm loạn ma giáo Ta nhất định giết chết không tha Từ bất phàm lạnh lùng nói Lòng ô Không ngờ ngươi lại tịch diệt trùng sinh thành tử bất vả <cười> Ngươi trở về đây Chắc cũng vừa mới lấy lại được ký ức Ta không tin ngươi mạnh đến như vậy Đô của ta Ai cũng đừng hòng đoạt đi Ngươi rất ô hiếu đạo Đoạt đến nguyên thần pháp tướng sao Vậy thì đã sao Nguyên thần pháp tướng Ngươi hơn được ta sao Lòng cốt hung tận nói Chợt nghe sau lưng lòng cốt vang lên tiếng lòng ngực Lập tức một con hoàng kim lòng cốt Dài hai mươi trượng Bay thẳng lên trời Khi tức hùng bố bạo phát, chấn trò hư không rung động liên hồi. Pháp tướng Như Lai Phật Tổ chỉ cao có 10 trượng, trong khi Hoàng Kim cốt Long này lại dài tận 20 trượng. "Đi, giết lòng ô, đoạt lại quyền trộm cho ta." Lòng cốt hét lớn. Hoàng Kim cốt Long tức thì xông thẳng về phía từ bất phàm. Di Đà Phật." Pháp tướng Như Lai Phật Tổ quát nhẹ một tiếng, đạp bước tiến tới. Oanh một tiếng, Hoàng Kim Long Cốt và pháp tướng Như Lai Phật Tổ âm ầm vang đụng vào nhau, nhất thời sóng khí xung kích cuộn lên, gió lốc siêu cấp, bức lùi chúng đại từ ma giáo quanh bốn phía, ai nấy đều kinh hoàng không thôi. Lực lượng Hoàng Kim Cốt Long quá mạnh, dù là pháp tướng Như Lai Phật Tổ cũng khó mà ngăn cản nổi, bước chân không ngừng đảo lui. Nhìn thấy không, nhìn thấy không, Hoàng Kim Long Cốt này của ta mới là nguyên thần mạnh nhất. Đây là Long Hoàng năm đó đã dùng vô số bảo vật giúp ta chế thành. Ngưng tụ tâm huyết cả đời của Long Hoàng Chỉ bằng pháp tướng như Lai Phật Tổ kia Thì không ngăn được đâu Long Cốt gần giọng nói Hoàng Kim Long Cốt Từ bất phàm nhú mày nhìn lên bầu trời Trước kia Hoàng Kim Long Cốt được cắt giữ trong thái âm quyền Trượng, Nhưng với ta thì khác Ta thu thập nó vào trong cơ thể mình Mặc dù ở trong cơ thể khiến ta không quá thoải mái Có chút xung đột với lực lượng của riêng ta Nhưng ta sẽ hàng phục nó Nguyên thần của ta mới là nguyên thần mạnh nhất Long Cốt cười lạnh từ bất phàm đại lắc đầu người sai rồi hoàng kim long cốt này không phải của ngươi ngươi nói cái gì long cốt nhíu mày hỏi hoàng kim long cốt này không phải long hoàng đưa cho ngươi ngươi chỉ là bảo quản thay hắn một đoạn thời gian thôi hoàng kim long cốt này là long hoàng đặc ý rèn tạo cho thánh tử vì sao nó nhập vào trong cơ thể ngươi lại khiến người không thoải mái vì sao nhiều năm vậy rồi mà ngươi vẫn không thể hàng phục được nó bởi vì nó vẫn không phải dành cho ngươi Hệt như là nguyên thần như Lai Phật Tổ của ta Ổ hước đạo thế luyện hơn 100 năm Đều không thể triệt để luyện hóa Bởi vì thứ này vốn không phải của anh Từ bất phàm trầm giọng nói Người nói cái gì Hoàng Kim Cốt Long là Long Hoàng rèn luyện cho con trai ta Người nói láo Long Cốt không thể nào chấp nhận được sự thật này Kinh hoàng hết liệt Ta không nói láo Hết thảy những gì chúng ta làm đều xoay quanh thánh tử Vì sao năm đó ta thả rằng bị tù Cũng phải bảo hộ thánh tử Vì sao di huấn mà giáo ta là toàn được bảo hộ thánh tử Người không biết sao Từ bất phàm lạnh lùng nói biết, biết cái gì Lòng cốt sắc mặt khó coi nói Quả nhiên Người căn bản cũng không coi con trai mình ra gì Người căn bản không quan tâm thánh tử cái làm cha như ngươi Đến con của mình tên là gì ngươi đều không biết Từ bất phàm nói Con trai chính là con trai ta Tên là gì Hừ, Ta không quan tâm Lòng cốt lạnh giọng nói Thánh tử Người nói cho trà ngươi, Người tên là gì? Từ bất phàm trầm giọng nói, Ta, Thánh tử như mày ấp úng. Thánh tử, Bao năm qua, Tất cả mọi người đều gọi ngươi là Thánh tử, Không lẽ ngươi đã quên tên của mình. Từ bất phàm trầm giọng nói, Ta ẩn ẩn nhớ được, Hình như lúc còn nhỏ, Có người từng gọi ta là Long Thái âm. Thánh tử như mày hồi ức, Thành âm có chút không quá xác định. Long Thái Âm Vương Khả kinh ngạc nhìn Thánh Tử Đây là lần đầu tiên Vương Khả nghe được tên của Thánh Tử Ý nghĩa tồn tại của Thái Âm Mà Giáo Chính là bảo hộ Thánh Tử Thánh Tử tên Lòng Thái Âm Cho nên ta mới đặt tên giáo là Thái Âm Mà Giáo Người hiểu chưa Từ Bất Phạm trầm giọng nói Long Thái Âm Thái Âm Mà Giáo Hoàng Kim Cốt Long Lòng Cốt đột nhiên cả kinh Miệng lầm nhầm nhắc lại Vậy nên, hoàng kim cốt long đầy của ngươi là long hoàng dân tạo cho thánh tử, không phải là cho ngươi. Chỉ là mượn tay ngươi mà bảo quản một đoạn thời gian mà thôi. Nhưng ngươi lại lẫn lộn đầu đuôi, còn muốn rút sạch máu của thánh tử. Đúng là chán sống mà. Từ bất phàm lạnh giọng quát. À mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào. Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Ờ, tối nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn nhé à, Các bạn các chuyện cảm thấy vui và thú vị Thì hãy đừng quên like và chia sẻ video giúp phòng Cảm ơn các bạn Và bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập số 106 Vương Đạo Chí Tôn Vậy nên Hoàng Kim Cốt Long này của ngươi Là Long Hoàng rèn tạo cho Thánh Tử Không phải là cho ngươi Chỉ là mượn tay của ngươi bảo quản một đoạn thời gian mà thôi Nhưng mà ngươi lại vẫn lẫn lộn đầu đuôi, còn muốn rút sạch máu của thánh tử sao? Đúng là chán sống mà. Từ bất phàm lạnh giọng quát. Không thể nào. Không thể nào. Hoàng kim cốt long này là của ta. Ai cũng đừng có hòng cướp đi. Long ô, Người mất cốt hoàng kim cốt long của ta, nằm mơ đi. Long cốt hét lớn, giọng cái toàn lực thúc dục hoàng kim cốt long. Thánh tử, cho ta một giọt máu. Từ bất phàm kêu nói. Không được cho. Lòng cốt cả kinh kêu lên. Nhưng mà Vương Khả đã giúp thánh tử chèn ra một giọt máu nơi đầu ngón tay. Từ bất phạm dương ngón tay lên, chỉ tới. Giọt máu kia lập tức bay thẳng đến Hoàng Kim Cốt Lòng. Đi qua đâu, gần sóng Cốt Lòng sinh ra tàn vỡ từ đó. ba một tiếng. Ném mắt giọt máu kia đã chu vào mi tâm Hoàng Kim Cốt Lòng. Tiếp đó thầm thấu vào trong cơ thể Hoàng Kim Cốt Lòng. Ông một tiếng. Hoàng Kim Cốt Lòng run lên, bất ngờ đứng im bất động. Không thể nào Nguyên thần Nguyên thần ta Đi lên Lòng cốt kêu lên thất thành Ông một tiếng Hoàng kim cốt lòng khẽ run dày Giải thoát khỏi gông xiềng Khống chế của lòng cốt Bành một tiếng Gông xiềng đứt đoạn Lực lượng phản phệ Khiến cho lòng cốt bị bắn ngược Miệng phun máu tươi không ngừng Hoàng kim cốt lòng giết lên một tiếng Mất thần bay thẳng về phía thánh tử Của ta Của ta Trả lại cho ta Lòng cốt cả kinh kêu lớn Quanh một tiếng, pháp tướng Như Lai Phật tổ vung chưởng chặn đại long cốt, thoảng chốc đã thấy hoàng kim cốt long chui vào cơ thể thánh tử, lát dầu điền tan biến không thấy đâu nữa. Nháy mắt, quanh thân thánh tử toát ra vô số kim quang. Tiếp theo chỉ thấy cả người thánh tử như là chợt bành trướng. Cái này, đây là sao? Vương Khả cả kinh. Vương Khả, người tránh ra, thánh tử không sao? từ bất phàm trầm giọng nói, không sao. Quân đảo thánh tử đầu phòng căng lên, đây là biến hình sao? Đây là Vân khả cả kinh. Chỉ thấy thân hình thánh tử đang cấp tốc biến hóa, càng lúc càng lớn, càng lúc càng dài. Bộ dạng vốn là hình người, nay lại đã hóa thành một con kim long, Lên phiến sáng chói, kim quang lấp lánh. Rồng sao? Đây là một con rồng sống sờ sao Vân khả gặp quan long mạch đại địa, nhưng mà đó chỉ là linh thể mà thôi. Nhưng mà trước mắt thì sao? Trước mắt rõ ràng là một con rồng bằng xương bằng thịt một con hoàng kim long thánh tử lại biến thành rồng sao vương khả kinh ngạc thánh tử vốn chính là rồng từ bất phàm trầm giọng nói hả vương khả kinh ngạc nhìn sang từ bất phàm thánh tử là con trai của long hoàng long hoàng là long tộc thánh tử tự nhiên cũng là long tộc từ bất phàm giải thích thánh tử không phải là người yêu thú có thể biến thành người sao vương khả trợn mắt thất kinh là thế Yêu thú? Yêu thú so so được với Long tộc?" Từ Bất Phạm khinh thường nói. "Rồng không phải yêu thú." Vung Khả ngạc nhiên hỏi lại. Chỉ thấy thánh tử giờ đã hóa thành một con kim long, dài 10 trượng, chậm rãi xoay vòng, tựa như là tiến vào trạng thái ngủ say vậy. Nhìn thấy không, hoàng kim cốt long nhập vào trong cơ thể của thánh tử, hóa thành xương cốt, trợ giúp thánh tử hóa rồng. Chức căn bản là không phải dành cho ngươi." <cười> Từ Bất Phạm mắt lạnh nhìn long cốt thân tình đầy vẻ không đáng nói, hai mắt long cốt đỏ ngầu, nét mặt đầy vẻ oán độc. nhưng mà nhìn thấy thánh tử hóa rồng, Lòng cốt điện của bích mình bị long hoàng lừa gạt. hoàng kim cốt long này căn bản không cách nào có thể lấy về được nữa. long cốt, ngươi đừng nghĩ nhìn ta với ánh mắt như vậy. <cười> ta thực sự không hiểu nổi ngươi nghĩ như thế nào, mà lại dám hạ độc thủ như thế với thánh tử. hắn chính là con trai ruột của ngươi. từ bất phàm trầm giọng nói. năm đó, long hoàng nói Hoàng Kim Long Cốt là của ta Long Cốt vẫn cứ không càn tâm Người chưa nghe nói qua sao Nữ nhân càng xinh đẹp Lại càng biết cách gạt người Vương Khả sen miệng nói Long Cốt mặt đen lại nhìn Vương Khả Ta còn cần người dạy sao Xinh đẹp cái khỉ khô ấy thẹn thốt là Long Hoàng chẳng hề xinh đẹp gì xuất Được rồi Hoàng Kim Cốt Long là Long Hoàng ban cho Thánh Tử Người đừng có mơ tưởng Nếu người còn dám cả gan ra tay với Thánh Tử Ta cầm đoàn nhất định sẽ giết chết người Từ bất phạm lạnh lùng nói Lòng cốt bóp nắm tay Nhìn từ bất phạm Trên mặt chất đầy oán hận <cười> Nếu không phải ngươi lập phụ thần thánh thường Với tội lỗi như vậy Ta sớm nó ban cho người cái chết rồi Từ bất phạm lạnh lùng nói Lòng cốt nhìn từ bất phạm Trong mắt chấp qua một tiêu hối hận Hối hận vì lúc trước không sớm một chút Nắm xuống từ bất phạm Tất cả đều là do cái tên hỗn đản vương khả kia Nếu lúc trước hắn thu từ bất phạm vào hậu cung đâu đến nỗi nhiều chuyện như vậy chứ Ta đã trở về Người cũng nên nên thu lại dã tâm đi Thái âm mà giáo vốn là của ta Ta mới là giáo chủ Ngươi còn muốn nếm thử sự lợi hại của ta nữa không Từ bất phàm lạnh lùng nhìn Long Cốt Hờ hứng nói Trong lòng Long Cốt vừa sợ vừa giận Nhưng lúc này hắn chỉ còn nước nghiến răng nghiến lợi mà thôi Long Cốt Đừng nói ta không cho người cơ hội Nề bật thánh tử Bây giờ cho người hai lựa chọn Một Trở lại như năm xưa Người tạm thời khuất thân vào đường chủ dưới tài ta. Thứ hai Rời khỏi thập vạn đại sơn Nơi này không có chỗ cho người Từ bất phàm trầm giọng nói Ánh mắt lòng cốt biến ảo âm tình bất định Trong lòng rất không cảm thầm. Mới qua bao lâu chứ Bản thân lại là lần nữa bị ép và tuyệt lộ sao Lòng cốt Hay là người rời khỏi thập vạn đại sơn đi Như vậy cũng tốt cho người Vương Khả ở bên khuyên nhủ. Lòng cốt trừng mắt nhìn Vương Khả Tốt cho ta tốt còn mẹ ngươi đường sợ người giúp ta túm lấy từ bất phàm cũng là muốn tốt cho ta kết quả thì thiếu nữ bị gãy chết lòng cốt bái kiến giáo chủ lòng cốt cắn răng toàn thân run rẩy khom lưng bái tạ từ bất phàm giờ khắc này tất cả đệ tử ma giáo quanh bốn phía đều mở to hai mắt mà nhìn thế này là thế nào giáo chủ biến thành đường chủ sao đường chủ biến thành giáo chủ lòng cốt người đúng là biết cò biết dỗi quá đấy Vương Khả kinh ngạc nói hey, Năm đó lòng cốt đắc tội không ít người Đi ra thập phạm đại sơn Hắn chưa hẳn đã có kết cục tốt đẹp Từ bất phàm ở bên này cười lạnh nói "Kêu ra bên ngoài quá nhiều sao Đi ra sẽ bị chấm chết sao Kế vậy thì Vương Khả như là trợt hiểu ra Tất cả mọi người nghe đây Ô hiếu đạo phản đội ma giáo Từ giờ phút này hắn bị phế truất khỏi Chức vị nhất đường trù của thái âm ma giáo Từ hôm nay trở đi Bàn tọa trọng trưởng ma giáo Long cốt là đệ nhất đường chủ, cho phép mở đường khẩu tuyển nhận môn đồ. Từ bất phàm trầm giọng nói. Vâng, vâng. Chúng đệ tử ma gió quanh bốn phía, hoàng hốt ứng tiếng. Chu Hồng Y, Nhấp Thành Thành, các ngươi thì sao? Từ bất phàm quay đầu nhìn sang hai người. Chu Hồng Y và Nhấp Thành Thành ôm vết thương lên ngực, thần sắc cổ quá nhìn Từ bất phàm. Giờ nàng đã là giáo chủ sao? Hai chúng ta đều không ngại bái kiến giáo chủ. Hai người cung kính bái lạy. Thấy Chu Hồng y bái lạy, trên mặt Từ Bất Phàm chợt qua một tiêu phức tạp, nhưng mà cũng không ngăn cản, không lập quy củ, không thành phương việt, bản thân trọng trưởng ma giáo, tự nhiên phải quân lâm thiên hạ, vạn chúng thuần phục. Bái kiến giáo chủ. Vân Khả cũng hợp thời như mặt lại, khom lưng bái lạy. Bái kiến giáo chủ. Tất cả đệ tử ma giáo đồng loạt cung kính bái lạy lúc này chỉ có đám người đồng ăn ăn cho mình trên giá hình là thần sắc khó coi mẹ nó chúng ta từ là vương cả rơi đài bên người cha tấn mới khai hết thảy bí mật giờ thì sao vị trí đường chủ của vương cả càng ngồi càng ổn nữa chúng ta phải làm sao đây chúng ta vạch trần chuyện vương cả dùng nước thuốc đóng giả từ bất phạm xấu xí dẫn đến chu hồng y nhiếp thành thanh trọng thương làm thế chẳng đắc tội vương cả còn đắc tội cả chu hồng y và nhiếp thành thanh đắc tội giáo chủ từ bất phạm Đồng An An sợ hãi quét mắt như một vòng Chỉ vì bản thân phản đoán sai lầm Là một hơi đắc tội nguyên một đám đại lão mà giáo Két một tiếng Đồng An An bị dọa đến súc đầu lại Quay mặt không dám nhìn Chỉ là lúc này đám người tử bất phàm Không hơi đâu mà để ý tới Đồng An An Vâng Khả, giáo chủ Đây là thánh tử tặng cho các người Chú Hồng Y ôm theo thường thế Bước lên phía trước Đưa ra hai chiếc hộp ngọc Đây là Vương Khả hiếu kỳ nói. Đoạn thời gian được Thần Long đào này, Thánh Tử nghe nói lòng cốt truy sát Vương Khả, thế là bước ra máu tươi, chia làm bốn phần cho ta, nhiếp thành thành, Vương Khả và và giáo chủ, nói muốn giúp chúng ta để thăng tu vi, báo đáp ân tình. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Lòng huyết. Vương Khả cả kinh. Trần Nguyên huyết của đệ tử chính đạo không có mà khí, bởi vậy mới có hữu dụng với ta mà. Còn chân nguyên huyết của tà ma, bởi vì mang theo các loại ma khí khác nhau Dù được tà ma khác hấp thù, ma khí khác biệt cũng sẽ xung đột Khiến cho tà ma được không bù mất Vậy nên, tà ma chỉ cần chân nguyên huyết của đệ tử chính nào Lần trước chứng kiến lòng cút rút ra máu, thánh tử để khôi phục thân thế Thậm chí phá trừ phong cấm cơ thể Vâng cả từng rất ngạc nhiên, không hiểu nổi vì sao máu thánh tử lại diệu dụng như vậy Giờ mới hiểu ra, thánh tử không phải ma, mà là long tộc Máu của thánh tử là lòng huyết Thánh tử cũng chuẩn bị cho ta một phần sao? Từ bất phạm thần sắc cổ quái. Ta và Nhất Thành Thành đều đã hấp thu phần riêng của mình Nhờ đó để thăng thu vi lên nguyên anh cảnh viên mãn Thậm chí còn có khả năng tiến thêm một bước Hóa ra đây là lòng huyết Quả nhiên bất phàm. chu Hồng Y trầm giọng nói Trên mặt từ bất phàm chấp qua một tiên Tự tình phức tạp Thôi ta không cần thứ này Vâng khả Người nhiều lần thù hộ thánh tử Phần của ta chuyển sang cho người Được Vân khả lập tức thu lấy hai hộp lòng huyết Động tác nhanh cực nhanh Khiến cho lòng cốt, chu hồng y Không khỏi sừng sốt, nét mặt cứng lại Chúng ta cũng muốn Thánh tử thiện tâm Nhưng đấy không phải là lý do để có người tùy ý đòi hỏi hắn Sau này vô luận có phải do bản ý thánh tử hay không Ai dám khiến thánh tử chảy máu Ta giết cả đó Từ bất phàm trầm giọng nói Vâng chúng đệ từ ma giáo đồng thanh ứng tiếng long cốt người nghe rõ chưa từ bắt phàm quay đầu nhìn sang long cốt rõ long cốt buồn bực gật đầu giáo chủ vợ rồi ta nghe nói người sáng lập thái âm ma giáo chính là bảo hộ thánh tử vân khả hiếu kỳ hỏi từ bất phàm ngước mắt lên nhìn kim long lại nhìn quanh chúng nhân một lượt lát sau mới gật đầu nói không sai đường sơ ta sáng lập thấy âm ma giáo chính là vì mục đích này Hừ, long cốt người sớm đã quên rồi sao long cốt buồn bực cúi đầu mẫu thần thánh từ đại long hoàng mà các người vẫn thường nhắc tới sao long hoàng chết rồi sao Vân khả tò mò hỏi tiếp không từ bất phàm lắc đầu long hoàng bị chân áp ở khu vực phàm nhân trong thập vạn đại sơn khu phàm nhân Vân khả ồ lên kinh ngạc nhếp thành thành chắc người cũng hiểu rõ đoạn lịch sử này từ bất phàm trầm giọng nói. nhất thành thành hít sâu một hơi gật đầu nói. trong thiên lang tông có ghi chép hơn hai trăm năm trước phản đồ phật môn long hoàng dẫn theo một đám nhập ma thuộc hạ định cư tại thập vạn đại sơn nuôi nuốt vô số đệ tử chính đạo mỗi ngày ăn thịt hàng trăm người tàn hại thường sinh gieo họa thế gian. phản đồ phật môn long hoàng nét mặt vương khả khẽ động đột nhiên vương khả rốt cục hiểu ra, vì sao Ma tôn lại biết đại nhất công pháp Phật môn? Vì sao Từ bất phàm lại biết đại nhật như lai thần công? Thì ra bọn hắn đều đi ra từ Phật một, tàn hại thương sinh, gieo họa thế gian. <cười> Hóa ra chính đạo ghi chấp như vậy về Long Hoàng, nực cười thay cho Thiên Lang Tông. Trong mắt Từ bất phàm lóe lên một tia không thoải mái. Nhất thành thành nghe thấy Từ bất phàm mỉa mai Thiên Lang Tông, thì trong lòng khá bực bội, liền không nói tiếp nữa. Sau đó thì sao? Long Hoàng đâu Vân Khả hiếu kỳ nói Đến sau Đạo môn Trương Thiên Sư dẫn người tới Liệu mạng đồng quy vũ tận Phong ấn Long Hoàng và đám thù hạ Ở khu vực phạm nhân Từ đó về sau Linh khí ở khu vực phạm nhân Đã bị dồn hết vào nơi đặt phong ấn Từ bất phạm giải thích Khó trách khu phạm nhân không có linh khí Trương Thiên Sư Phong ấn Long Hoàng Vân Khả kinh ngạc nói Vậy nên lúc trước chúng ta mới liều mạng muốn phá mở phong ấn, cứu ra Long Hoàng. Đáng tiếc, mãi không làm được. Cũng từ lúc đó, ta mới sáng lập Thái âm Ma Giáo. Không lâu sau, người Phật môn và đạo môn cũng sáng lập nên độ huyết tự và kim ô tông, dùng để chân áp hai đại hộ pháp của Long Hoàng, là Long Huyết và Long Ô. Ta chính là Long Ô. Còn cái tên hốn đàn Long Huyết kia, thì bị chấn áp vào độ huyết tự. từ Bất Phạm giải thích. Quả nhiên, bên trong độ huyết tự, còn có một tên. Vân khả gật gật đầu Mục đích tồn tại của thái âm ma giáo Chính là vì bảo hộ thánh tử Đồng thời tìm cách phá mở phong ấn trường thiên sư Đáng tiếc sau này ma giáo rơi vào tay của Long Cốt Hắn đã quá sức hoang đường, Bị hù trong mấy chục năm không dám tùy ý làm sằng bậy Cuối cùng không nín được đi ra làm sằng làm bậy Kết quả mới vừa tùy ý làm sằng Thì liền bị bắt đến thiên làng Tông trấn áp Hương hỏa ma giáo chúng ta thiếu chút nữa Là đất đoạn trong tay hắn Từ bất phạm trừng mắt nhìn Long Cốt. Sắc mặt Long Cốt rất khó coi, Lại không dám phản bác. Cái tên Ma Tôn kia, Các người có quen biết không? Vân Khải Hiếu Kỳ nói, Ma Tôn, Đó là một tên tiểu đệ tử, Được Long Hoàng thu nhận năm xưa. Chỉ là không ngờ, Tên tiểu đệ tử vừa mới thu nhận kia, Sau cùng lại nâng dậy cả ma giáo. Long Cốt, Người không cảm thấy nhục nhã sao? Từ bất phạm trừng mắt nhìn Long Cốt, Lòng cốt sửng sốt Thần Long Đạo Thần Long Điện Mặc dù Vương Khả từ Thần Long Đà chủ Một mực thăng tiến đến Thần Long Đường rồi Nhưng mà Thần Long Điện này Hắn lại chưa tới qua mấy lần Đại chiến khi trước đã kết thúc Vương Khả, Chu Hồng Y Nhất Thành Thành tề tụ lại bên nhau Chu Hồng Y Nhất Thành Thành ôm theo thường thế Lắng nghe Vương Khả Kể lại toàn bộ quá trình từ bất phạm đã trải qua Từ bất phạm À không Giáo chủ dẫn theo thánh tử Về lại thủy tinh lòng cùng Lão dầm mà lòng cốt kia cũng để Các người không cần lo lắng Vương khả quay sang nói với hai người <cười> Lo lắng Người không nghe từ bất phạm nói gì sao Còn cái tên lòng huyết bị trấn áp ở độ huyết tự Nhất thanh thanh nhúm mà nói Cái tên dùng phân thân bắt cóc nhất thiên bá kia Người lo cái gì Vừa rồi từ bất phạm cũng đã nói Lòng huyết không phải loại tốt đẹp gì lý niệm quán khác với nàng từ bất phạm tuyệt không có khả năng đi cứu lòng huyết các người cứ yên tâm về phần nhất thiên bá ngày nào gặp được tập quát hắn giúp người vương khả nói người nói thành nhi không cần lo là xong thành nhi chính là số lao tâm lao lực chỉ bằng tên quát còn nhất thiên bá kia cũng khiến cho thành nhi tức chết rồi chu hồng y ở bên sen miệng nói để nhất thành thành không bận tâm giết thiên bá nữa đơn giản thôi vớ cả nói Đơn giản. người nói xem, <cười> người mà không nói ra được lời nào nên hồn, cẩn thận ta cho cho ngươi đẹp mặt." Chu Hồng Y trừng mắt nói. Nhiếp Thành Thành, "Giả ngươi bận tâm nhất tiền bá, hoàn toàn lẫn lộn đầu đuôi. Ngươi hẳn nên bận tâm đến Chu Hồng Y mới đúng. Hiện tại Từ Bất Phàm đã biến thành giáo chủ, nàng hoàn toàn có thể lợi dụng chức vụ tiến hành quấy rối thuộc cấp. Trước kia Chu Hồng Y còn có thể tự tuyệt Từ Bất Phạm, nhưng mà giờ cứ tuyệt kiểu gì?" Nói không chừng, trong lòng hắn chính là đang mong mỏi Giáo trù dùng các quy tắc ngầm với mình cũng lên vương Khả nhìn sang Nhất Thành Thành, kiến nghị nói Quả nhiên nghe được lời này của vương Khả Trong nháy mắt, Nhất Thành Thành mặt đen hết lại Ánh mắt nhìn chu Hồng Y cũng chấp động hàn qua vương Khả, ngươi nói bậy gì đấy chu Hồng Y biên sắc, cả kinh kêu lên Là ngươi để ta góp ý Ngươi xem, thần thái Nhất Thành Thành bây giờ làm gì có vẻ như là bận tâm đến Nhất Thiền Bá nữa Tốt biết bao nhiêu Rất nhiều chuyện Chỉ cần một câu liền giải quyết xong Ngươi xem Ta xử lý xong rồi đấy Vương Khả nói Cây giảm ý Ngươi giải quyết là như thế này đấy hả Chu Hồng Y trừng mắt quát Thành nhì không còn bận tâm nhất tiền bá Nhưng mà thay vào đó là muốn mạng già của ta Đây là thái độ giải quyết vấn đề của ngươi sau Ta mong bỏ quy tắc ngầm Mong bỏ cái con mẹ ngươi <cười> Chu Hồng Y Có phải ở trong lòng ngươi muốn thế thật không Giếp Thành Thành hư lạnh một tiếng. Thành Nhi, ngươi đừng có nghe tin Vân Khả nói bậy. Lời thốt ra từ miệng của hắn có bao giờ là tốt đẹp đâu chứ. Chú Hồng Y gấp gáp giải thích. Nhìn về mặt hai người, Vân Khả thờ dài. Mà giáo bên này đã không còn chuyện gì nữa. Ta đi đây, các người cứ tạm thời ở lại thần Long Đào cũng được. Hai vị cáo tử. <cười> còn vạn lỗ tai sao? À, ta không thấy được, ta không thấy được. Vân Khả lập tức hoảng hốt, lao ra thần Long điện Vương Khả khốn kiếp! Trong thần nóng điện Chuyển ra tiếng trời rùa thê lương của Chu Hồng Y két một tiếng Vương Khả thuận tay đóng lại cửa đại điện cho hai người Thần sắc như chút được cánh nặng Ta đúng là người tốt mà Vương Khả cảm thắn Chỉ thấy ngoài cửa Đám người Đồng An An đang quỳ dạp xuống đất Thần tình ai thương Khóc không giặt nước mắt Lão bản thứ tội Chúng ta biết lỗi rồi Đồng An An lo lắng dập đầu nói Đồng An An bị tra tấn Khai ra chuyện từ bất vàm Giả bộ xấu xí Lúc này mới quỳ ở đây để thỉnh tội Đám bảo an cao ốc thần Vương cũng là như vậy Nhưng mà Vương Khả lại không thấy bận tâm Bởi vì chuyện này Nếu đổi thành là chương chứng đạo Trường chứng đạo chẳng những khai hết thầy Thậm chí còn sẽ vì mạng sống của bản thân Mà còn thêm mắm thêm muối nữa So ra đám người Đồng An An đã rất khổng sai Được rồi Vậy móc các người Một năm tiền thường Vương Khả trầm dọng nói đám đồng an an không khỏi sửng sốt ngơ ngác ngẩng đầu nhìn vương khả chỉ lấy một năm tiền thường. chúng ta không nên lầm chứ vương khả cũng sửng sốt chờ đấy ta phán nặng à đa tạ lão bản khoan dung chúng ta nhất định máu chảy đầu rơi báo đáp lão bản đồng an an lập tức kích động không ngừng dập đầu đa tạ lão bản khoan dung những người còn lại cũng kích động không ngừng bái lệnh nét mặt vương khả cứng lại ta phán nhẹ Thật ra mắc thêm 2 năm tiền thưởng. Cũng không phải là không thể được. Chỉ là lời đã thốt ra miệng rồi. Làm sao mà nói lại được nữa. Được rồi. Các người nhanh chóng thu dọn đồ đạc để. Về lại cao ốc thần Vương số 2. Ta đã bố trí người xây dựng lại. Các người đi phụ trách. Yêu cầu lấy tốc độ nhanh nhất. Vận hành trở lại. Vương Khả trầm giọng nói. Vâng. đa tạ lão bản. đa tạ lão bản. Đồng An An kích động nói. Còn với đám người phá hủy đại lâu. dù là Có bị ô hữu đạo sai khiến Thì cũng phải tìm ra cho ta Để bọn hắn bồi thường Ta muốn cho bọn hắn biết Dù chỉ là đồng phạm Dám cả gan động tới công ty thần vương Vậy tất cả phải trả giá thật thảm trọng Vâng khả trị trọng nói Vâng Đồng An An lên tiếng nói Ừ vậy đi Trước làm cho tốt Công ty thần vương sắp có động tác lớn Đừng để đến lúc đó lại kéo chân sau Vâng khả trừng mắt nói Vâng Cả đám đồng thanh ưng tiếng Cao ốc thần vương số 1 Đại sành Tí Ngươi không sao Quá tốt rồi Nếu còn không tìm được ngươi Ta phải báo tin cho cha trương thần hư kích động nói Ta thì có thể bị làm sao được chưa Bảo nghe rồi giờ không được tìm cha trương Nê Nhi trợn mắt Tí Sao ngươi nóng tính thế trương thần hư hiếu kìa nói Còn không phải bị vững khả chọc giận sao <cười> Trương Đình Nhi hầm hừ tỷ người trước uống chén trà lạnh hạ hỏa đi Nghe nói đây là phát minh của Mạc Tam Sơn và Đồng An An Mùi vị không sai Hiện giờ đều đang được bán ở các đại cao ốc Thần Vương đấy Trương Thần Hư cười bồi nói Trương Đình Nhi uống chén trà lạnh Nét mặt gã động, suýt xòa nói Ồ, vị trà này cũng được đấy tỷ ta vừa mới nghe được tin tức Nói các người vừa đại chiến một trận từ kinh khu vực Phạm Nhân Trương Thần Hư hiếu kỳ nói chuyện này người cũng biết à." Chơn Đề Nhi ngạc nhiên nói, "Đương nhiên, hai ngày nay ở Thiên Lang Tông đều đang đồn ầm chuyện này, ta nghe được các người bình yên vô sự mới yên tâm. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì đấy?" Người truyền tin chỉ đứng ở nơi xa quan sát, nói cái gì mà ma giáo nội chiến, từ trọng sơn thiếu chút nữa là chết rồi, còn nói điền chân tử vong nữa. trương Thần Hư tò mò nói tiếp. Trường Đề Nhi uống một hớp trà lạnh, từ tốn kể lại một lượt toàn bộ đầu đuôi sự thể. "Còn có việc này, chân thần hư kinh ngạc, ừ, cho nên nhi gật đầu xác nhận. nhưng mà thì vương khả ném ném mất kim vũ màu, ném mất nam minh di hỏa, còn tiêu sạch toàn bộ tiên thiên công đức, tính ra vương khả là tổn thất thảm trọng. vậy ngươi tức cái gì? chân thần hư hiếu kỳ nói, ngươi biết cái gì? Vân khả tổn thất cái khí ấy hắn kiếm bộn đấy. cho nên nhi chùng mắt nói, hả? ném mất nam minh di hỏa, thứ đó vốn là không phải của hắn. Hắn chưa hẳn đã có thể thu được nam minh ly hỏa, Hơn nữa Có từ bất phàm trống lưng Sau này trong ma giáo Hắn chẳng phải là có thể đi ngang Cơ nghiệp ở ma giáo vốn đã mất đi Lại đòi có thể trở về Trường Đình Nhi nói Người Người tức chuyện gì Còn không phải vương khả Ta nói với hắn không biết bao nhiêu lần Đợt trước còn giúp hắn gánh một trường từ lòng cốt Hắn lại Vẫn cứ không cho ta góp cổ phần Trường Đình Nhi tức giận nói Trung Thần Hư thần tình cổ quái Tí Người cứ chậm chằm công ty thần vương như thế làm gì Nhà chúng ta cũng đâu có thiếu tiền Cái giấm ấy Tiền đó đâu phải của ta Trong nhà còn một đám tông lão coi chừng Ta không thích chút tiền sao Dợ bằng ngươi Vậy mà không bằng tự thân kiếm tiền đi Cho nên Nhi trừng mắt nói Vương khả Hắn đúng là hơi quá đáng Tỷ Sau này đừng có để ý hắn nữa Ta sẽ tìm cơ hội giáo hôn hắn một phen Trương thần hừ hít sâu một hơi nói Thế giấm ấy Không để ý hắn Thế ta vét tiền kiểu gì Trương Đề Nhi chừng mắt hỏi lại, hả? Trương Thần Hư ngơ ngác. Tên vương khả này là hào thủ vét tiền, tại chưa thấy ai vét tiền khủng bố như hắn cả. Ngày đó dây dưa bột đúc với Hoàng Hữu Tiên mà cũng vét được trăm vạn cân Linh thạch. Hừ, <cười> hai ngày trước nếu không phải ta một mực đi theo hắn, hai trăm vạn cân đinh thạch của ta cũng thiếu chút nữa bị hắn nuốt trọn rồi. Trương Đề Nhi giận nói. Trương Thần Hư tròn mắt. Chuyện là thế nào? Tỷ, hai trăm vạn cân đinh thạch đâu ra? Ngươi đừng có quản. Mặc dù Vân Khả không đồng ý ta góp cổ phần Nhưng mà hắn đáp ứng hợp tác với ta rồi Sau này người sẽ đến công ty Thần Vương Học tập cách kiếm tiền Trường Đề Nhi trịnh trọng nói Tí Ta đến công ty Thần Vương học tập làm gì Trên mặt Trương Thần Hư Chất đầy và không tịnh nguyện Làm sao Chẳng đã phải bắt ta cuối mình đi học tập Trường Đề Nhi trừng mắt hỏi lại Ta Cơ mặt Trương Thần Hư cứng ngắc Vân Khả nói hà muốn mở cao ốc thần vương ra bên ngoài thập vạn đại sơn còn để ta phụ trách sau này nhận trách phần trăm cho ta hừ nằm mơ ngươi học cho tốt đợi sau học xong thủ pháp kiếm tiền của vương cả rồi chúng ta ra ngoài tự mở thương hiệu trương đình nhi trịnh trọng nói tỷ không cần trương gia chúng ta cũng có thương hiệu rồi trương thần hư buồn bực nói người biết cái gì mô thức kinh doanh của chúng ta có vấn đề một khi cạnh tranh với công ty thần vương sợ rằng đến cả nước canh đều không có mà uống ấy Nhất định phải nhân cơ hội này mà học tập người ta Trương Đi Nhi trợn mắt nói Tí Người có phải là nghĩ quá khoa trương rồi không Công ty Thần Vương làm sao có thể so được với sản nghiệp nhà chúng ta Trương Thần Hư vẫn không tin Người biết cái gì Ta tung hành khắp thương trường Còn không nhìn ra được sao Mô thức kinh doanh của công ty Thần Vương quá là tiên tiến Nghe ta đi không sai đâu Phải bắt ta quất người mới chịu à Trương Đi Nhi trợn mắt quát Trương Thần Hư lúng túng đáp, Được được rồi nghe nói với một đám sư đại sư muội kim ô tông cũng theo người phân biệt khỏi kim ô tông trương di nhi hiếu kỳ nói đúng vậy bọn họ rất là tin phục người nói không muốn ở lại kim ô tông để bị người mắng chửi trương thần hư gật đầu vậy được tất cả bọn họ sẽ cùng theo người đến công ty thần vương học tập cho tốt sau này về giúp ta khai thác thị trường trương di nhi nói cái gì tỷ bọn họ theo chúng ta đi ra ta lại dẫn bọn hắn đi tới công ty thần vương làm công Làm thế mặt mũi ta biết để vào đâu Trương Thần Hư cả kinh kêu lên Cần mặt mũi Cần mặt mũi làm cái gì Chờ học xong chiêu trò của công ty thần vương rồi Ta sẽ dẫn các người cùng đi ra kiếm nhiều tiền Đó mới là mặt mũi hiểu chưa Trương Đề Nhi trường mặt nói Trương Thần Hư thần tình cổ quái Lại chỉ biết buồn bực gật đầu hey, Nếu vương khả không trở về ma giáo Thì tốt biết mấy Trương Đề Nhi nhíu mày nói Tí Người mới tách ra khỏi vương khả bao lâu Đã bắt đầu nghĩ đến hắn rồi Điều hiện này của ngươi có gì đó không bình thường đấy nha Không lẽ ngươi thực tích Vương Khả Trương Thần Hư như mày lo lắng Ngươi nói bậy bạ gì đấy Giờ ta mới phát hiện Vương Khả vét tiền nhặt bào Mà cứ như là chơi đùa vậy Mỗi giây mỗi phút bên cạnh hắn Đều có thể nhặt tiền Đoạn thời gian này tách ra Ngươi tính xem ta tổn thất bao nhiêu là tiền Trương Đình Nhi giàu dĩ nói Trương Thần Hư sửng rốt Tế Trong mắt ngươi chỉ có tiền thôi à Kim Âu Tông Kim Âu Điện Âu Hữu Đạo Hắc Bạch Nhị Trường Lão đều nhìn về phía Hoàng Hữu Tiền. Điền Sư Huynh nói thế nào Âu Hữu Đạo hỏi Sắc mặt Hoàng Hữu Tiền rất khó coi Ta đã báo tin con riêng Điền Trân ngộ hại cho biết Nhưng mà Người nói nhanh đi Âu Hữu Đạo xuất sẵn thúc giục Điền Sư Huynh chỉ nói một câu Biết rồi Hoàng Hữu Tiền sầm mặt nói Điền Sư Huynh bình tĩnh thế à Ôi hữu đạo biến sắc Hoàng Hiếu tiền trầm trọng gật đầu Sư tôn Ngữ khí của vị điền sư bá kia Bình tĩnh có gì không tốt Bạch trường lão hiếu kỳ nói Người không hiểu Người không hiểu Thường thường những lúc tức giận điển sư huynh đầu rất bình tĩnh Càng là phẫn nộ lại càng bình tĩnh Ôi hữu đạo thần sắc khó có nói Vậy ý của vị điển sư bá kia là gì Hắc trường lão cũng hiếu kỳ hỏi Ta không biết Điền Sư Huynh vốn là định tới Nhưng mà giờ lại đột nhiên nói với ta Hắn có chuyện gấp cần làm Qua một đoạn thời gian thì mới có thể đến được Bảo chúng ta cứ nhìn vào mà xử lý Hoàng Hiếu Tiên trầm giọng nói Đại điện lặng ngắt như tờ Điền Sư Huynh đang trách chúng ta Không Là đang trách ngươi Ô Hữu Đạo nhìn Hoàng Hiếu Tiên Nói Trách gì ta Ngày đó ngươi và Điền chân cùng đi đối phó Vương Khả Từ bất phạm người không bảo vệ điện chân trò tốt, người cảm thấy điện sư huynh sẽ không trách mới. Hoàng Hiếu Tiền trợn mắt. Thế giờ phải làm sao? Ô Hưu đạo sắc mặt khó coi. Điện sư huynh rất tức giận, tức giận phi thường. Hắn không gấp gáp tới, e rằng là muốn chờ chúng ta cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Hoàng Hiếu Tiền trầm giọng nói. Thỏa đáng? Thế nào là thỏa đáng? Vừa nãy tin tức truyền về, nói từ bất và bát trọng trường ma giáo, lòng cốt đều thần phục ở dưới chứng nặng. Hiện tại chúng ta căn bản không làm gì được từ bất phạm cả. Âu Hữu Đạo nhớ mày nói. Vậy còn Vương Khả thì sao? Hoàng Hưu Tiền híp mắt nói. Hả? Chúng nhận đồng loạt quay đầu nhìn Hoàng Hưu Tiền. Trường Đình Nhi chúng ta nhất định không thể đọc. Nào là người đại công tử nhìn chúng. Dù có là Điền Sư Huynh thì cũng không dám ngỗ nghịch ý chí đại công tử. Như vậy mục tiêu khả thi bây giờ chỉ còn lại Vương Khả. Trước khi Điền Sư Huynh tới, chúng ta phải lấy đầu Vương Khả đi xoa dịu Điền Sư Huynh. Hoàng hữu tiền trịnh chẳng nói Ô hữu đạo Hắc bạch nhị trường lão nhìn nhau một cái Trong mắt ai đấy đều lấy lên sát khí Nếu không xoa dịu được Điền Sư Huynh Chuyến này sợ rằng ai cũng phải chịu suốt xui xèo Vậy thì giết Vương Khả Một phần là để Điền Sư Huynh nguôi giận Phần nữa là để thỉnh công với Đại Công Tử Đến lúc đó Đại Công Tử tùy tiện nói chúng ta Nó giúp chúng ta mấy câu Chuyện này Điền có thể bỏ qua Ô hữu đạo gật đầu Ừ Giờ Vương Khả đang ở đâu? Hoàng Hiếu Tiên nhìn sang Hắc Ngụy trưởng Lão, nói Theo như tin tức vừa nhận, Vương Khả đã về Thiên Lang Tông, lúc này đang bận rộn, ủ rượu. Hắc trưởng Lão thần sắc cổ quái nói, ủ rượu sao? Hoàng Hiếu Tiên thần tình cổ quái lại hỏi Vâng, Sư Tôn mới về từ bên ngoài thập vạn Đại Sơn, nên có điều không biết. Lần này Vương Khả ủ rượu là để thỉnh mời đám đệ tử các đại tiên môn tức kim ô tông gây sự lần trước. Chủ đề gọi là Chính nghĩa tất thắng tả Hiện tại đệ tử các tiên môn chính Đang dồn dập về phía thiên làng tông Khách sạn phong quanh bốn phía Của các ốc thần vương đều đã kín phòng Trường diện long trọng ở trước này chưa từng có Hắc trưởng lão thần sắc cổ qua nói Chính nghĩa tất thắng tả Kim ô tông là tả Bọn họ là chính nghĩa Hoàng hiếu tiên vẫn nộ không thôi Thiên làng tông Thiên làng điện Công Vi, Mộ Dung Độc Quang, Bạc Tam Sơn tụ lại một chỗ. Ánh mắt phức tạp lắng nghe Vương Khả diễn tả. Ý ngươi là bây giờ chỗ đứng của ngươi trong Ma Giáo càng thêm ổn định. Công Vi thần sắc cổ quái nói. Đúng vậy. Vậy sau mọi người cần thổ đặc sản gì của Ma Giáo có thể tới tìm ta, ta xử lý thỏa đáng giúp cho. Vương Khả cười nói. Đa tạ Nam Lang Điện Chủ. Chúng đệ tử Kim Đan Cảnh trong điện lập tức cười nói. Cùng vi vút phút đầu Ánh mắt mộ dung Độc quang cũng không giống được vẻ phức tạp Mẹ kiếp Chúng ta vì ngươi mà lo lắng không thôi Ngươi lại chẳng hề hấn gì Còn vét được một đống chỗ tốt nữa Cùng vi biểu tình cổ quái nói Người da mặt dày Quả nhiên đang thương đào bất nhập Mộ dung Độc quang cảm thán nói Nét mặt Vương khả cứng lại Tông trù Mộ dung Độc quang Nói chuyện thì cứ nói chuyện Nhưng mà các người còn ôm biệt ta Đừng có trách ta không khách khí Cái gì gọi là da mặt dày Các người có biết là nằm vùng gian nan thế nào không? Ta đây là đang đi siết trên dây đấy Chỉ cần hơi không cẩn thận một tí là toi đời đấy Toi cái con khỉ Cùng vì trường mắt cả giận nói Thế mà đã đi siết trên dây sao? Thật sự chưa thấy ai là nằm vùng sung sướng như người đấy Con khỉ là con khỉ thế nào? Các người nói xem Lần này ta phải đi thiếu chút nữa để bị long cốt giết chết Không chỉ mối uy hiếp đến từ bà giáo Còn có sự đa nghi Hoặc là ngờ vực đến từ chính đạo Ta thiếu chút nữa là chết ở Kim Ô Tông rồi đấy, thế mà còn không tính là tôi đời." Vân Khả Trừng mắt nói. "Vân Khả, từ bất phàm thật đúng là Long Ô chuyển thế rồng, thánh tử thật bính thành rồng." Mạc Tam Sơn nhíu mày hỏi, "Ta lừa các ngươi làm gì? Qua vài người nữa các ngươi cũng được tin tức thôi." Vân Khả lườm nói, "Hây." Mạc Tam Sơn nhíu mày, lại không nói gì thêm. Vân Khả không khỏi nghi hoặc. Hôm nay biểu hiện của Mạc Tam Sơn có chút khác thường. Không lẽ đang âm mưu điều gì Lần này ngươi về liền làm động tĩnh lớn như vậy Là có ý đồ gì Cùng vi hiếu kỳ hỏi. Trước đó ở kimô mô tông Nhờ các ngươi trợ nghĩa Cùng đi kéo biểu ngữ lên tiếng ủng hộ ta Xuất phát từ cảm kích Ta liền móc tiền túi Tổ chức một buổi tiệc rượu Mời mọi người đến chung vui Vân Khả trịnh chào nói Cảm tạ ta Cùng vi hiếp mắt nói Cùng điện chủ Về mặt kia của ngươi là có ý gì Ta tự móc tiền túi cảm tạ các người Người sao có thể có vẻ không tin vậy Thật lòng ta muốn cảm tạ mà vương Khả trịnh trọng nói Theo ta thấy E rằng không đơn giản vậy đâu Cùng vì thần sắc cổ quài nói Sao người có thành kiến với ta vậy nhỉ Cái gì mà không đơn giản Ở trong lòng ngươi ta là loại người có lòng lang dạ sói Không mang ý tốt thế sao vương Khả trừng mắt giận nói Trong mắt cùng vì Mọi rung đục quang đều hiện rõ về tán đồng vương Khả nghẹt mặt Bầu không khí trong thiên lang điện Thoáng xa vào tĩnh lặng Chúng nhân nhìn chằm chằm Vương Khả Ánh mắt chảy đất tò mò hoài nghi Được được rồi Nhiều người náo nhiệt Thuận tiện mở một cuộc họp báo giới thiệu sản phẩm thôi Vương Khả giọng điệu thoáng nhỏ đi một chút Lập tức đám người trong đại điện khẽ thở phào Làm sao vậy Thái độ này của các ngươi là có ý gì Thở phào à Vương Khả trừng mắt nói Chúng ta giúp cuộc cũng yên tâm Người quá biết gây họa Chúng ta sợ ngươi lại chọc phiền phức kết trời Trường Chính Đạo ở bên Hợp thời nói Vân Khả mặt đen lại Nhìn sang Trường Chính Đạo Ở trong mắt các ngươi Ta là kẻ chỉ biết gây chuyện à Bắt đầu từ lúc ngươi tiến vào Thiên lang Tông Ở trong thập vạn Đại Sơn Chuyện đồn thổi về ngươi Làm gì có phút nào ngừng nghỉ bộ dung độc quang không để mặt mũi nói Vân Khả sừng sốt Vân Khả Lần này ngươi lại muốn họp báo giới thiệu sản phẩm à Sản phẩm gì Lần thứ nhất người bán bảo hiểm Lần thứ hai mở cái ngân hàng Lần này là thế nào Trường chính đạo hiếu kỳ nói Giờ sao có thể tiết lộ được Đến lúc đó rượu qua 3 tuần lại nói Vân Khả đáp Trường chính đạo sừng xuất Người định chuốc xay tất cả mọi người Sau đó lừa tiền á cái dám đấy, Ở trong lòng các người Ta là người như vậy à Vân Khả trừng mắt Trong đại điện Người một đám đại lão trầm mặt Chỉ là ánh mắt lại đều rất tán độc. Thái độ này, có trò người ta nói chuyện nữa không đây? Bên ngoài thiên làng tông, đoạn mặt bằng nối thẳng đến cao úc thần vương số 1 đã được san phẳng, trải trên thảm cỏ, đồng thời dọn ra thêm một ngàn bàn tiệc rượu. Lúc này, nơi đây đã ngồi đầy khách khứa. Đa phần đệ tử chính đạo thì đến kim ô tông, lên tiếng ủng hộ vương khảo. Đợt này tới, cảnh tượng náo nhiệt vô cùng. Thiên trác yến, vương huynh đệ, đúng là trọng tình trọng nghĩa đúng vậy chúng ta chỉ đến kim ô tông nói công đạo cho vương huynh đệ vương huynh đệ liền đặc ý tổ chức tiệc rộng phô trương thế này đây trong thập vạn đại sơn trước này là chưa từng có nghe nói đoạn thời gian trước vương huynh đệ ở ma giáo đã vặn lòng cốt xuống khỏi bàn tọa giáo chủ nâng đỡ từ bất phàm thượng vị đâu chỉ có thế ta nghe nói đại nhất đường chùa ma giáo ô híu đạo bởi vì truy sát vương huynh đệ mà giờ đã bị cách chức đường chùa bị toàn bộ ba giáo truy nã vương huynh đệ đúng là thần thông quảng đại mà chúng đại từ chứng đạo được mời tới không ngừng nghị luận xôn xao cách đó không xa ở trong cao ốc thần vương Trường đình nhi nhúm mày nhìn biển người tấp nập bên ngoài trương thần hư người đã học tập ở công ty thần vương hơn 2 tháng nhìn ra được gì chưa sản phẩm thứ ba mà vương khả định bán là gì trương đình nhi nhúm mày hỏi ta làm sao mà biết trương thần hư mở miệng nói sao ngươi không biết hơn hai tháng này ngươi đã làm gì trương đình nhi trợn mắt nói Vương Khả làm việc, ta nhìn hiểu thế nào được? Toàn thời gian này Vương Khả làm ra rất nhiều bố trí, trừ trùng kiến cao ốc thần vương số 2 hắn còn đang tính dựng lên ba kiến trúc siêu cấp tại ba đô thị của các đại vương triều khu vực phạm nhân đấy. Trương Thần Hư nói: Ba kiến trúc siêu cấp rồi. Trương Đình Nhi hiếu kỳ, đúng, hình như gọi là siêu thị thần vương. Trương Thần Hư nói: Siêu thị thần vương là cái gì? Hắn muốn mở cửa hàng bán mấy loại thương phẩm như là đan dược, binh khí à? Trương Ni Ni hiếu kỳ hỏi tiếp. Ta cũng không rõ. Chẳng qua nếu chỉ là bán thương phẩm không thường, sợ rằng rất khó mà kiếm được tiền. Rất cuộc các đại tiền môn đều có cửa hàng trực doanh của riêng mình, vương Khả căn bản là không có nguồn cung ấp ổn định. Hắn bán cái gì chứ? Hắn không có thương phẩm. Mặc dù có thương phẩm, hắn lấy cái gì ra để cạnh tranh với thương phẩm lâu đời? Hắn làm gì có ưu thế? Trương Thần Hư cũng rất là nghi hoặc. Đúng vậy. Siêu thị Thần Vư không có thương phẩm. Hắn bán cái khỉ khô, lạ hơn chính là. Còn định đặt chiêu thị thần vương ở đô thành Khu vực phàm nhân Hắn điên rồi sao Khu vực phàm nhân không có linh thạch Bằng với không có tiền À không, có vàng bạc Nhưng mà vàng bạc thì đắng mấy đồng chứ Sao so được với linh thạch kém nhất thì cũng phải nên mở các loại tiền chấn mới đúng chứ Giờ lại tới khu vực phàm nhân làm gì Trường Đề Nhi rất khó hiểu Khả năng áp lực cạnh tranh ở các đại tiền chấn quá lớn sao Còn khu vực phàm nhân thì không có cạnh tranh trương Thần hư phòng đoán Có khả năng Nhưng mà không có cạnh tranh thì ích mẹ gì chứ Khu phạm nhân nghèo rất mồng tơi Lấy đâu ra tiền Phạm nhân làm gì có linh thạch Ở trong mắt chúng ta Linh thạch mới là tiền Vân Khả mở siêu thị thần vương Ở khu phạm nhân Không phải là có bệnh thì là gì Trần đi Nhi càng nói càng nghi hoặc Ta cũng thấy làm lạ Chẳng lẽ đầu óc của tên Vương Khả đã có vấn đề Trần Thần Hương nghi hoặc nói Trần đi Nhi nhú mày, tầm trầm tư Không thể nào Nhất định là có thứ gì đó ta không nhìn ra Vương Khả định vết tiền kiểu diều khu phẳng nhện. Chuyện này cũng chưa từng thấy qua. Tiền, tiền, tiền. Hắn kiếm tiền kiểu gì đây? Tí đến rồi, ngươi xem. Vương Khả đến rồi. Thôi đừng nghĩ nữa. Lát nữa là rõ cả thôi. Trương Thần Hư đưa mắt nhìn về nơi xa, nhẹ giọng nói. Quả nhiên nơi xa Vương Khả đi từ trong Thiên Lang Tông. Vương Khả vừa xuất hiện, lập tức vô số đại từ chính đạo dồn dập đứng dậy, khách khí nghênh đón Vương Khả. Vương huynh đệ, đa tạ chư vị tứ góp vui. Vương Khả khách khí hành lễ với từng người. Bên ngoài cao ốc thần vương số 1. Phía dưới thiền trác yến. Sau khi nâng chén khai tiệc. Vương Khả mới chậm rãi hướng lên một nơi đài cao. Cách đó không sao. Ở bên dưới. Thần tình đám mộ dung lục quang. Trường chính đạo. Không giấu độc vẻ cổ quái. Ai nấy đều cảm thấy hành động này của Vương Khả. Sao mà lại quen thuộc đến thế. Đây là cái chuẩn bị gài người mà. Đầu bên kia. Trong cao ốc thần vương. Qua cửa sổ. Thì Đại trung Đi Nhi cũng nhìn về phía Vương Khả, nơi đại cao. Vương Khả đi đến trên đài. Các vị, cảm tạ mọi người đã tham gia tiệc rượu lần này. Vương Khả ta cũng như mọi người. tin tưởng vững chắc chính nghĩa nhất định sẽ chiến thắng ta. Lần này ta không chỉ là muốn mời khách, cũng chỉ là việc cảm tạ mọi người. Mà đây còn là việc ăn mừng của chúng ta. Khánh công vì chính nghĩa, khánh công vì chư vị. Chư vị, Vương Khả kính mọi người một đi. Vương Khả cao giọng hết đớn. Vương huynh đệ nói có đi Vì chính nghĩa chiến thắng đã cạn ly Vương huynh đệ cạn ly Nhất thời khách khứa ở phía dưới rồn rập nâng chén uống cạn Cạn chén đầu Vương khả đếch sâu một hơi Sảng rộng tiếp tục nói Lần này trừ mời mọi người đến khánh công ra Để đến đáp sự ủng hộ của chư vị Vương khả ta quyết định xuất ra một ngàn vạn cân linh thạch Tặng cho mọi người Hả nháy mắt Toàn trường yên tĩnh bọn trương chính đạo cùng vì sừng suốt trận tròn mắt mặt trời mọc lên từ phía tây vương khả cầm một ngàn vạn cân đinh thạch đưa cho mọi người vương huynh đệ người người không đùa đấy chứ vương huynh đệ một ngàn vạn cân đinh thạch người sao lại cho chúng ta một ngàn vạn cân đinh thạch rất nhiều người lộ vẻ kinh ngạc song phần lớn đều tỏ thái độ hoài nghi khoan nói vương khả có nhiều tiền như vậy hay không dù là có hắn cũng nguyện chắp tay đưa cho chúng ta các vị Lần nữa Vương Khả sảng giọng nói Nháy mắt Chúng nhân lập tức yên tĩnh Nín thờ nhìn về phía Vương Khả Để ta nói trước mấy lời Một ngàn vạn cân ninh thạch này Của ta là đến từ đâu Chắc hẳn mọi người cũng nhìn thấy Hôm đó Hoàng Hiếu Tiên ô biệt thân Phật ta Ngay trước mặt mọi người hắn đánh cược 500 vạn cân ninh thạch với ta Cuối cùng là bị thua Số tiền này vốn đã đặt trong quý bảo hiểm Nhưng tài chính chỉ dành cho quý bảo hiểm đã được đảm bảo Nên mấy lần nữa lấy ra Thứ nữa, trong thời gian ta bị thương hôn mê, chính mà lưỡng đạo treo thưởng tung tích về ta. Mỗi bên treo thưởng một trăm vạn cân linh thạch. Đoạn thời gian trước bị ta cường hành đoạt đấy, lúc này chắc chắn đã thành chuyện cười trong khắp thập vạn đại sơn Vương Khả cười nhìn đám đồng. <cười> Vương Huynh Đệ, số tiền đó hẳn thuộc về ngươi. Bọn họ treo thưởng tung tích ngươi. Ngươi ngay mặt đính thưởng bọn họ không đưa. Thế chẳng phản giật lọng, tiền của ngươi có gì để không cầm. Việc này chúng ta đều biết Mấy vị sư huynh của ta còn nói Vương Huynh Đại nghèo đến điên rồi Số tiền đó mà cũng dày mặt chiếm toàn Kết quả bị ta sạc trong một trận cớ gì lại không cầm Chính mình cử báo chính mình Có gì mà không được Vương Huynh Đại cầm hay lắm Việc này nếu Vương Khả không nói Rất nhiều người sau khi biết được Sợ rằng trong lòng có chút đố kỵ Nhưng mà lúc này Vương Khả lại công khai nói ra ngay trước mặt bao người Khiến tất cả mọi người đều cảm thấy Vương Khả hào sảng Đến sau Lúc ta chỉ liệu tử kinh Vì người đánh lén Chuyện này chắc mọi người cũng nghe được tin tức Ta không kể lại chi tiết nữa Chỉ biết kẻ đánh lén bò mình Lưu lại một chiếc vòng tay chữ vật Cộng thêm chúng ta bỏ vào một ít Gộp chẳng là 300 vạn cân linh thạch Tổng cộng là 1.000 vạn cân linh thạch Vương Khả trịnh trọng nói Vương Khả có bao nhiêu tiền Trước này hắn tuyệt không thể để người khác biết 1.000 vạn cân linh thạch này là số tiền Tất cả mọi người có thể thấy được Đoán được Vậy nên Vương Khả lấy hết chúng ra Đặt trước mắt bao người Đây chính là toàn bộ tài sản của Vương Khả Đương nhiên số ít biết rõ Con người Vương Khả khẳng định Là ngấm ngầm phi một tiếng Đây sao có thể là toàn bộ gia sản của Vương Khả được Vương Huynh Đệ Người nói Muốn hồi khấu một ngàn vạn cân đinh thạch này cho chúng ta Rốt cuộc là có ý gì vậy Một tên nam tử trên bàn tiệc Có chút kích động nói Các vị Cái gọi là hồi khấu Không phải là đưa tặng không chút ràng buộc Mà là cần chư vị cầm đồ và trao đổi Vương Khả cười nói cái gì chúng nhìn dồn dập như mày vương huynh đệ người nói thế là có ý gì để chúng ta cần gì thay đổi sao người muốn thứ gì của chúng ta một tên đệ tử tiên môn con mày nói hiển nhiên bắt phải bỏ ra khiến cho dòng người có chút không thoải mái nói tỉ dụ thế này dày rách mà vị huynh đệ đây đi qua phôi đan mà vị huynh đệ kia luyện đan thất bại hay là tàn thứ phẩm luyện khí thất bại của vị huynh đệ đây thậm chí là thư pháp của vị huynh đệ kia À còn có bào kiếm mà các người không cần dùng tới nữa Thậm chí là kiếm đất gãy Tàn đau Pháp bào bị hư hại công pháp tu luyện bình thường v. V. Vân vật vương khả nói Hả Hơn vạn người đang ngồi đều trợn tròn mắt tại chúng ta nghe lầm không vương khả nói cái gì vậy Sao chúng ta nghe không hiểu Trong cao ốc thần vương Trương Thần Hư thần tình cổ quay nói vương khả đổi nghề thu mua đồng nát sao Im một tập trung mà nghe đi Trường Đình Nhi nhớ mày nói đi ngươi hiểu à? Trường Thần Hư hiếu kỳ nói Không, nhưng một khía cạnh này ta từng nghiên cứu qua Nhưng căn bản là không nhìn thấy khả năng vơ vết được tiền Trường Đình Nhi nhớ mày nói Trên các bàn tiệc xung quanh Đám đại tử tiên môn không ngừng nghị luận nét mặt ai nấy đều lộ ra vẻ mở mịt Mọi người đoán không sai Ta chính là muốn dùng một ngàn vạn cân linh thạch này Để đổi lấy vật phẩm cũ nát của các vị không dùng đến nữa Mọi người cảm thấy thế có được không? Vương Khả cười nói Vương Huynh Đệ Chúng ta thực sự có rất nhiều thứ không dùng được Ném đi đáng tiếc Lại không cần dùng Nhưng mà sao ngươi cần những thứ này Trên một bàn tiệc gần đó Triệu Tứ hỏi ra nghi hoặc trong lòng của Trung Nhật Không phải là ta cần Là có người khác cần Vương Khả nói Có người cần Đám đồng không khỏi hiếu kỳ Được rồi Để ta nêu ra một ví dụ cho mọi người Chỗ này của ta có một thanh bảo kiếm nhưng mà nó gãy rồi. các vị nhìn đi, có ai cần dùng đến thanh bảo kiếm này không? Vương Khả lấy ra một thanh bảo kiếm, sảng giọng nói, ha tất cả mọi người tập trung nhìn lại. bảo kiếm đứt thành hai đoạn, ai mà dùng? mọi người ở đây đều là tu tiên giả, đều là người có theo đuổi, sao phải dùng đến cái thứ này? thế chẳng phải là cầm tính mạng bản thân ra làm trò đùa sao? đại chiến chính mà, tỷ thí sinh tử, ngươi lại cầm một thanh kiếm gãy đi liệu, chán sống chắc. Không ai cần sao Ta nhớ trong các đại tiên trấn có một ít cửa hàng Bọn họ cũng thu Nhưng mà chỉ là thu đồng nát sắt vụn Sau đó cho về lô tái tạo Là nữa rèn lúc Thế thì khác gì là bán sắt vụn đâu Bảo kiếm đi theo mọi người nhiều năm Dù có gãy thì cũng há thành sắt vụn Cho nên Ta cảm thấy Chủ yếu là các người không tìm được người mua thích hợp thôi Vâng Khả trịnh trọng nói Ai còn cần kiếm gãy làm gì chứ Một tên đệ tử tiên môn như mày nói Phàm Nhân vương khả nói phàm nhân tất cả mọi người tại trường đều nhú mày mọi người đừng có khinh thường phàm nhân chúng ta cũng đi ra từ khu vực phàm nhân chắc hẳn tất cả mọi người đều hiểu nếu phàm nhân được đến pháp bảo tiền môn dù chỉ là một thanh pháp bảo phế phẩm hiệu quả hơi yếu bọn họ cũng sẽ yêu thích không buông tay vương khả nói hả kiếm gãy thì đã sao ở trong tay của chúng ta tuy vô dụng nhưng mà khu vực phàm nhân thì lại vẫn rất hữu dụng thành kiếm gãy này Dù kém đi đến đâu Thì cũng sắc bén hơn Kiếm bình thường rất nhiều của phạm nhân Thậm chí là còn chém sắp như chém bùn Bọn họ có thể không tranh nhau đi mua Vương Khả hỏi Chúng đại từ tiên môn khẽ nhú mày Cảm thấy lời này của Vương Khả là rất có lý Phạm nhân không có tiền Yên tâm Ta sẽ thả một ngàn vạn cân linh thạch này vào khu vực phạm nhân Để các phạm nhân đi mua vật phẩm second hand Mà các người đã không cần Từ nay về sau Các người có vật phẩm second hand nào Cứ để đó không dùng Thì đều đổi thành tiền Pháp bảo báo hỏng Đan dược dược tính nhỏ yếu Hạt giống dược tính trồng ra không tác dụng quan thường Những thứ này Tùy vô dụng đối với các người Nhưng mà lại khiến phạm nhân đổ xô đi mua Làm vậy chẳng phải là càng tốt sao Chỉ ít cũng đỡ hơn các người Bị gian thương nào đó Mua lại với giá đồng nát sắt vụn Vân Khả cười nói Second hand Ờ thế vậy Phế phẩm mà chúng ta không cần dùng đến nữa Thì được tính giá như thế nào Một tên đệ tử tiên môn cũng hỏi nói Đúng vậy Đồ vô dụng chúng ta thường được bán trong một ít cửa hàng Chuyên mua đồ cũ Các đại tiên chấn đều có các cửa hàng tương tự Người khác thì Người khác gì với bọn họ Lại một tên đệ tử tiên môn hiếu kỳ nói Không sai Trước kia ta cũng đã xử lý qua những vật phẩm này Nhưng mà những cửa hàng chuyên mua đồ cũ là quá đáng Toàn ép giá quá thấp Nhiều lần khiến ta giận đến không muốn bán nữa Người thì khác gì với bọn họ Lại một tên đệ tử tiên môn cất tiếng hỏi Khác biệt, khác biệt rất đơn giản Giá tiền vật phẩm cũ sẽ do chính các người quyết định Các người có bao nhiêu tiền thì là mấy nhiêu tiền Vân Khả mở miệng nói Hả? Chúng đại tử tiên môn quanh bốn phía đều sừng xuất Chúng ta nói bao nhiêu tiền thì là mấy nhiêu tiền Cứ đùa Vân Khả hợp thời vung tay lên Lập tức chính điện cao ốc thần vương Dù xuống biểu ngữ Trên đó viết hai chữ to tiếng Siêu thị Đây là nghiệp vụ thứ ba mà công ty Thần Vương sắp tung ra thị trường Gọi là siêu thị 4 tháng sau Hành sẽ có thể chính thức doanh nghiệp Vân Khả trịnh trọng nói Siêu thị Đám đồng không khỏi nghi hoặc Không sai Siêu thị Thần Vương Mở ở đô thành Ba đại vương triều khu vực phạm nhân Ý của hai chữ siêu thị Chính là thị trường siêu cấp Đến lúc đó chúng ta đặt ra vô số quầy hàng Dùng lồng thủy tinh mà che đẩy Để cho tất cả phạm nhân đi ngang qua trìm ngưỡng quan sát Vật phẩm cũ của các người sẽ được đặt trong tủ kính pha lê Giá cả do chính các người đánh dấu Các người chỉ cần ghi rõ đặc tính vật phẩm là được Như thế sẽ trực tiếp kết nối với khách hàng Phạm nhân cuối cùng Bọn họ sẽ đưa dựa theo giá nghiệp ít của các người Mà lựa chọn ra nên mua hay không Ghi bao nhiêu tiền Thì bằng với giá bấy nhiêu tiền Chỉ cần bán được đi ra Giá cả thế nào tùy các người đánh dấu Vương Khả trịnh trọng nói Phơi bày vật phẩm cũ của chúng ta Để phạm nhân mua sắm. Chúng ta tự niêm ít giá à? Một tên đệ tử tiên môn lầm nhầm nói. Không sai. Không có gian thương trung gian ăn tranh lệch Dù các người có bán một đôi tất thối cũng đã dùng quà. Chỉ cần có người mua thì chúng ta cũng phục vụ. Vân Khả cười nói. Tất thối cũng có thể bán á? Một tên đệ tử tiên môn cười hỏi lại. Không sai. Miễn là người có mặt lấy đi. Đồng thời không có nói ngoài. Hơn đã ghi rõ đặc tính sản phẩm. Chúng ta đều sẽ phục vụ. Vân Khả nửa đùa nửa thật nói <cười> Đám đồng lập tức cười ổ lên Vương huynh đệ Ngươi thực là không kiếm tiền nữa Có người nhú mày Ta đương nhiên là không kiếm tiền Chẳng qua nếu người bán được đôi tắt thối kia Thì cần chích khấu một phần mười doanh thu Dùng để duy trì siêu thị thần vương vận hành Vương khả cười nói Một phần mười Có người hỏi lại Không sai Siêu thị thần vương cần ánh đèn chiếu sáng Cần tiền thuê bảo an Nhân viên tiêu thụ Nhân viên đăng ký Nhân viên bảo trì Nhân viên vệ sinh Ta còn phát tiền lương cho bọn họ chứ Người bán một đôi tất thối Ta chỉ lấy một phần mười chi phí vận doanh Không là quá vận chứ Giá tiền do chính người tự đánh Ta không kiếm lấy một phần Người cũng không thể để một đám người bận trước bận sau Giúp người bán tất thối mà chẳng thu về được gì Vân Khả cười nói <cười> Đúng Chỉ một phần mười Không nhiều không nhiều Không sai Lần trước ta bán một thành kiếm gãy cho dàn thường chuyên đồ đồ dùng cũ Bị hắn ép đến chỉ còn có một thành Kết quả hắn kiếm lại gấp mấy lần đấy Lại có một người lên tiếng Vương huynh đệ Siêu thị thần vương này Có thật như người nói không Lập tức bốn phía tiệc rượu Náo nhiệt hết lên Hệ nhân ai nấy đều rất có nhiều thứ đồ không dùng Ném đi thì đáng tiếc Bán cho cửa hàng đồ cũ thì lại quá thiệt thòi Muốn tìm được người mua Lại xấu hổ không dám nói Chẳng lẽ ta phải đi khắp nơi ồn ào Rêu rao rằng ta có một đôi tất rách ai cần mua không à Khoan nói bản thân không có bản mũi đi giao bán Tứ xứ Chuyện này mà truyền về tông môn Không chừng sẽ khiến cho sư tôn và tông chủ bị thực chết đấy. Siêu thị thần vương, nền tảng tốt nhất để ngươi thanh lý vật phẩm. Ở đó vật phẩm sẽ không dùng đến của ngươi, sẽ có thể biến thành tiền. Đương nhiên, mọi người rảnh rỗi cũng có thể đến dạo chơi. Không chừng vật phẩm người khác để đó không dùng, vừa khéo lại phù hợp yêu cầu của ngươi thì sao? Phàm nhân có thể mua sắm, mọi người cũng có thể mua sắm. Điểm quan trọng nhất chính là không có gian thương đứng giữa ăn tranh địch Vương Khả sảng rộng tuyên truyền. Mình xin nghỉ tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.